bị hắn ngăn lại đại tỷ ngươi hỏi y, y xuân quân chuyên kia chỗ ngồi rất tốt rất tốt nha ta có thân thích chính là nơi đó chuyên dân nhật tử quá rất khá cố tân phát hiện trên mặt nàng yêu thích và ngưỡng mộ chi tình làm không được giả ngươi giống như rất hâm mộ nhà ngươi thân thích kia vì cái gì không dọn đi quân chuyên a quân chuyên giống như vẫn luôn đều ở tuyển nhận chuyên dân không phải sao đại tỷ thở dài ngươi xem ta này phòng ở nam kia cắn răng khởi trong nhà còn có vài mẫu đất cản còn có hai hải tử công tác Cũng là thác quan hệ tiêu tiền cấp tìm. Từng vụ từng việc, đều không phải có thể bỏ qua tay. Cho nên quân chân lại hảo, chúng ta cũng không thể ném xuống này đó liền đi nha. Nàng chỉ có thể cảm thán thời cơ không đúng. Y Xuân quân chân nếu là 2 năm trước là cái dạng này, nàng là kiên quyết sẽ không khởi này phong ở. Cấp 2 nhi tử thắc quan hệ hoa bạc tìm công tắc cũng có thể tiết kiệm được tới. Nhà nàng cũng là nhiều năm phấn đấu mới có hôm nay giàu có nhật tử. Chính là nàng vị kia đi Y Xuân quân chân thân thích, toàn ra phấn đấu hơn nửa năm. Nhật tử thế nhưng quá đến cùng nhà nàng đều không kém, cái này làm cho nàng thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Cố tân linh cơ vừa động hỏi, y di xuân quân chuân chuân dân nhật tử có thể quá đến như vậy hảo, so khác y di xuân bá tánh đều phải hảo, ngươi cảm thấy là cái gì nguyên nhân? Đại tỷ phát ra bực tức, còn có thể là cái gì nguyên nhân? Chúng ta làm dân chúng đều là cần mất người, chỉ có thể nói, binh hùng hùng một cái, đem hùng hùng một toa. Cuối cùng câu kia, nàng cũng không dám lừa tiếng, chỉ là thấp giọng lầm bẩm. Tầng dưới chốt dân chúng không sai, đó chính là phía trên người sai rồi, cũng không phải sai, mà là năng lực không đủ. Thậm chí có không ít y xuân dân chúng ngầm nói, nếu là toàn bộ y xuân đều là ở quân chân kia giúp cao tầng thống trị hạ thì tốt rồi, bọn họ cũng có thể quá thượng y xuân quân chân chân dân nhật tử, không, thậm chí còn có thể quá đến càng tốt. Cố tân, lời này liền chắc tâm, các ngươi nói lời này, có hay không nghĩ tới các ngươi y xuân quan phụ mẫu cảm giác. Tuy rằng ngươi không điểm danh, nhưng ta đều minh bạch. Đại tỷ tiếp tục phát ra bực tức, đều là Y Ly Xuân người, liền mua cái Hoa Hương Chính Khí Hoàn, đều so Y Ly Xuân quân quân quân dân chậm một bước, ngươi nói có tức hay không người. Hoa Hương Chính Khí Hoàn ở sản năng đi lên lúc sau, hạn mua hạn ngạch lại lần nữa tăng lên, từ mỗi người mỗi tháng 15 viên, thượng điều đến 30 viên, quân quân người đổi lên đã thực phương tiện. Lúc này, Hoa Hương Chính Khí Hoàn thanh danh ở Y Ly Xuân đã thực vang dội. Quân quân ngoại Y Ly Xuân bá tánh đối nó xu trì nếu, bọn họ hoặc thác quan hệ, hoặc ra giá cao từ chuyên dân trong tay đổi đến hoác hương chính khí hoàn trong lúc nhất thời y liên xuân quân chuyên chuyên dân nhóm cực được hoang nên đồng thời cũng vội hỏng rồi chuyên dân nhóm chính mình lưu lại cần thiết bộ phận có dư bộ phận đều đổi đi ra ngoài kiếm lời một bút chuyên dân nhóm cao hứng đến như là ăn tết giống nhau ngược lại thị phi chuyên dân y liên xuân dân cư khí lên men nói quân chuyên chính mình có tiền không kiếm tiền đều làm chuyên dân chính mình kiếm đi chuyên dân nhóm là chột dạ lại kiêu ngạo chột dạ chính là những người đó nói giống như là đúng Bọn họ quân chuân cao tầng nhóm hoàn toàn có thể bỏ qua một bên bọn họ này đó chuân dân chính mình kiếm tiền. kiêu ngạo chính là, bọn họ quân chuân đầu đầu não nào nhóm như vậy thông minh, khẳng định đã sớm đoán trước tới rồi điều tầng trên cùng mua ngạch độ sẽ như vậy, nhưng bọn hắn vẫn là làm như vậy, đại khái chính là không ngại bọn họ kiếm này số tiền. Chuân dân nhóm đoán được không sai, này đó đều là Diêu xuân đoán bọn họ trải qua thương nghị lúc sau, cố ý cách làm. Gần nhất có thể tiềm tàng với dân, đề cao chuân dân lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm cùng với quân chuân lực hấp dẫn. Thứ hai, có thể tạo thế. Trải qua này một vòng, hoa hương chính khí hoàn cũng bởi vậy sao đến càng nhiệt, thanh danh thậm chí đã từ Ý Thị Xuân ra bên ngoài khuyết tán mà đi. Thứ bậc một nhà lấy Ý Thị Xuân quân chuân danh nghĩa khai thuốc hay trai khai trường khi, vô số đơn đặt hàng hướng bọn họ hong dũng mà đến, quân chuân cũng bởi vậy kiếm được bắt mãn buồn mãn. chương 120, hứa sung nhìn tấn tây phủ tường thành, thần sắc có chút kích động, ra roi thuốc ngựa, khi cách hơn phân nửa tháng. Hắn từ Tấn Tây tới rồi y Ý Xuân, lại từ y Điề Xuân về tới Tấn Tây. 800 người toàn vào thành, mục tiêu quá lớn, khẳng định là không được. Chu Ngọc Thụ làm phó tướng hầu thắng tùy hứa sung vào thành, lại từ giữa lấy ra 180 hảo thủ, từng nhóm vào thành. Mà hắn tác xuất lĩnh dư lại kỵ binh lưu tại ngoài thành làm phối hợp tác chiến, bọn họ đến dự phòng nhất hư tình huống, đó chính là, hứa sung lần này trở về, sẽ bị ngụy nguyên vọng phái binh giam cường lưu. Vào thành 180 người. Sẽ lưu một ít ở cửa thành nội cùng với mấy chỗ mấu chốt chỗ làm tiếp ứng, đi hứa ra binh tướng có 3 năm 10 người hẳn là đủ rồi, quá nhiều người cũng dễ dàng dẫn người chú ý. Này đó hành động kế hoạch, đều là hứa sung cùng Chu Ngọc Thụ ở trên đường liền thương lượng tốt. Như diêu xuân đoán sở liệu, hai người ở chung đến cực kỳ hòa hợp. Việc này nghi sớm không nên muộn, ở ăn qua đồ vật lại hơi làm nghỉ ngơi lúc sau. Hầu thắng mang theo người, đi theo hứa sung, vào thành, một đường sờ hướng về phía hứa ra nơi, ở này chung quanh nhanh chóng chế phục thái thú phủ người những người này đối hứa ra mà nói là bảo hộ cũng là giám thị ở hầu thắng đêm này đó phóng đảo này sau hứa sung nhanh chóng đi vào đại môn đầu tiên là không hay xảy ra mà gõ tiếp theo là hai trọng một nhẹ mà luân phiên hai lần đại môn đã bị nhanh chóng mở ra đi vào trong phòng hắn nhanh chóng tìm được thê nhi hắn thê nhi nhìn thấy hắn mang theo người bình an trở về một đám đều phi thường kích động hắn giơ tay ngăn lại tưởng mở miệng người nhà không có thời gian hàn huyên có chuyện trên đường lại nói. Hiện tại, chạy nhanh về phòng thu thập đồ Tế Nguyễn, chỉ chọn quý trọng lấy, khác liền từ bỏ. Ý Xuân Quân chuẩn cái gì đều có. Mau. Bọn họ tuy rằng chế phục canh giữ ở Hứa Gia Chu Quốc Thái thú phủ người, nhưng bọn hắn cũng không xác định đối phương có hay không an bài đệ nhị trọng người giám thị, sớm đi sớm hảo. Bởi vì Hứa xung giao đãi, hứa người nhà chỉ tốn 15 phút liền thu thập hảo. Này đã là phi thường nhanh chóng. Hứa người nhà liền ở hầu thắng chờ tướng sĩ hiểm hộ hạ nhanh chóng chiều cửa thành mà đi. Mắt thấy muốn ra khỏi thành, mà sau lại truyền đến một tiếng kêu gọi, "Hứa Công Tào, chậm đã." Hướng người nhà nhịn không được xoay người nhìn thoáng qua, nghe thanh âm, như là Ngụy Thái thú thanh âm. Duy độc Hứa xung cùng hầu thắng đám người mắt nhìn thẳng nhắm thẳng cửa thành phóng đi, đường động hắn, hướng. Bọn họ phía sau thấy thế, vội vàng hướng cửa thành thủ vệ hô, giữ nghiêm đêm, Thái thú có lệnh, lập tức đóng cửa cửa thành. Bên ngoài phối hợp tác chiến Chu Ngọc thụ cũng chú ý tới cửa thành biến cố. Lập tức xuất binh tiến lên, hơn nữa bọn họ lúc trước mai phục tại cửa thành nội hảo thủ cũng đi theo phát động. Tam phương một sự lực, tấn tây phủ thành môn bị đoạn, hứa sung và người nhà thuận lợi ra khỏi thành, phụ trách cản phía sau hầu thắng đám người, theo sát cũng thuận lợi ra tới. Nhìn lay động tổn hại cửa thành, Ngụy nguyên vọng cao mày, hắn không nghĩ tới, hứa sung trở về, lại là có bị mà đến. Hắn mang về tới những người đó, xem khí thế xem thủ đoạn, rõ ràng là quân đội mới có. Trong lúc nhất thời, hắn kinh nghi bất định hắn cũng không dám truy, chỉ dám bước lên tường thành, cùng hứa sung đối diện, hứa sung cùng hứa người nhà đều ra tới lúc sau, ngược lại không vội mà đi rồi. phát hiện ngụy nguyên vọng không dám đuổi theo, hắn còn rất là thất vọng, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, tấn tây lưu chữ hắn như vậy thái thú, đối bọn họ y di xuân quân xuân mà nói có lẽ là một chuyện tốt. đúng vậy, là bọn họ y di xuân quân xuân. hứa sung nhiều thông minh một người a, hắn mơ hồ đã ý thức được cái gì, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố trên mặt đất y di xuân quân xuân này thuyền. Ngụy nguyên vọng đứng ở chỗ cao hỏi hắn, hứa công tạo, ngươi đây là vì sao a? Vì sao, ngươi hẳn là trong lòng biết rõ ràng mới đúng. Như thế nào, ta đều giải quan, ngươi còn tính toán cường lưu ta cùng người nhà của ta ở tấn tây phủ không thành. Vì về điểm này việc nhỏ, gì đến nội sinh như vậy lại khí? Ta không đáng là không. Hứa sung ha hà hai tiếng, thật là đứng nói chuyện không eo đau, hóa ra vẫn luôn có hại người không phải ngươi. Hứa người nhà nghe vậy một đám đều tức giận cực kỳ cảm thấy hắn thật không biết xấu hổ lần trước sự xác thật là thân cắt đứa bé kia sai ta đã giao hơn qua hắn hắn cũng biết sai rồi quay đầu lại ta mang theo hắn cho ngươi bồi tội này một tờ liền tính bóc đi qua ngụy nguyên vọng tạm dừng một chút lại tiếp tục nói người trẻ tuổi sao đều yêu cầu trưởng thành chúng ta làm trưởng bối cũng không nên như vậy trách móc nặng nề đúng không hứa lao đệ người trở về đi trở về như cũng là ta tấn tây thái thú phủ công tảo đúng vậy người là yêu cầu trưởng thành Nhưng trưởng thành là yêu cầu đại giới. Hứa Sung trong lòng hừ lạnh, đó là ngươi cháu trai, lại không phải ta ai, bằng gì hắn trưởng thành đại giới từ ta tới chi trả đâu? Tin tưởng lần này sự, đủ để cho hắn ấn tượng khắc sâu. Cháu trai sắp có tiền đồ, chúc mừng Ngụy Thái thú. Ngụy Nguyên vọng chỉ cảm thấy lời này chói tai. Nhưng hắn vẫn là tưởng vãn hồi Hứa Sung, không có Hứa Sung tấn Tây phủ, gần đây thật là lộn xộn. Hứa Lao đệ, trở về đi, ngươi nếu là chưa hết giận Quay đầu lại ta làm hắn cho ngươi chịu đòn nhận tội đi. Ngụy Thái thú, ngươi người này tuy rằng không có gì mới có thể, thích quảng cáo dùng Ben chính mình là có đức chi sĩ, còn thích dùng người không khách quan, nhưng còn tính có tự mình hiểu lấy, hiểu được cấp tấn Tây Thái thú phủ lưu lại một chút hữu dụng người, không có làm cho cả Thái thú phủ gánh hát đều là giả nhân giả nghĩa chuẩn mới. Chỉ là đáng thương kia một nắm hữu dụng người, yêu cầu lương đeo một đống chuẩn mới đi phía trước đi, cũng là vất vả cực kỳ. Nghe được hứa xung lời này. Ngụy Nguyên vọng mặt hắc như đáy nổi. Nhớ trước đây, ta cũng là trong đó một viên. Hiện tại, ta đã nhảy ra ngoài, ngươi cảm thấy ta còn sẽ trở về sao? Hứa Sung một độ ngươi cảm thấy ta khở sao biểu tình, tức giận đến Ngụy Nguyên vọng phất tay háo mà đi. Hứa Sung bên kia mới vừa đã trải qua một hồi kinh tâm động phách đánh giá, ý Xuân Quân Chuân bên này đảo còn bình tĩnh. Ban đêm, Diêu Xuân đoán còn ở làm việc, gần đây tới quân chuân người nhiều, sự tình cũng tương đối mà nhiều rất nhiều. Chờ nàng hơi làm nghỉ ngơi khi một bên thích hướng thiện có chút ngượng ngùng địa đạo, an đoán, có rảnh nhìn xem ta viết kế hoạch thư sao? Diêu Xuân đoán dương mắt, phát hiện trong tay hắn chính cầm một đạo sổ con, nói vậy bên trong chính là hắn theo như lời kế hoạch thư đi. Hảo nha, ta nhìn xem. vượt cấp báo cáo, là chức trường tối kỵ. nhưng tiểu thích đồng chí vẫn là làm như vậy, nghĩ đến tất nhiên có hắn đạo lý. nay kế hoạch thư, Diêu Xuân đoán càng xem càng kinh ngạc. chờ nàng xem xong, nàng liền biết vì cái gì tiểu thích đồng chí sẽ lựa chọn vượt cấp báo cáo. Này phân kế hoạch thư, mặc kệ là giao cho đổi lâu trưởng quay nơi đó, vẫn là nàng tổ phụ cái này phó trưởng quay nơi đó, đều là bị đánh quay đầu lại mệnh. Đổi lâu là nàng một tay sáng lập, công điểm cùng công hân chế cũng là nàng một tay thành lập, theo quân chuyên phát triển đến càng ngày càng tốt, liền càng thêm chứng minh nàng là chính xác. Thậm chí bọn họ đem nàng có chút thần hóa. Thích hướng thiện tưởng thay đổi nàng định ra quy tắc, là rất khó bị bọn họ nhận đồng cũng tán thành. Thích hướng thiện kế hoạch thư còn lại là nhằm vào đổi lâu Công điểm cùng công hân chế tắc một ít cải cách. Đổi trong lâu bình thường đại chúng thương phẩm đồ vật, hán kiến nghị ra thanh, hoặc là đem giá cả chờ giá trị với bên ngoài. Dư lại đồ vật, đều là tương đối quý trọng hoặc là số lượng thưa thớt, hơn nữa nơi sản sinh đa số đều ở nơi khác. Có thể tiếp tục kéo dài lúc trước đổi phương thức, nói cách khác, này một bộ phận quý trọng đồ vật, yêu cầu dùng công điểm hoặc công hân giá trị mới có thể đổi. Đương nhiên, lương thực vẫn như cũ là dùng công điểm hoặc là công hân giá trị đổi, đây là đầu to đến nỗi chuyên dân nhóm có phải hay không nguyện ý ăn chút tốt chính mình từ bên ngoài lộng trở về tinh phẩm lương thực bọn họ liền mặc kệ nói thật bọn họ quân chuyên lương thực chất lượng là rất cao bên ngoài tiệm lương đều không nhất định so được với thích hướng thiện này kế hoạch thư bị diêu xuân đoán tiếp thu nàng kỳ thật sớm có cùng loại tính toán chỉ là đỉnh đầu thượng sự tình nhiều vẫn luôn chưa kịp đi lộng này một hối đổi lâu lúc trước ôm đùm quá nhiều thương phòng đuổi ôm đùm cơ hồ toàn bộ quân chuyên chuyên dân sở hữu vật tư đổi bao gồm hàng ngày chi phí chờ các mặt đuổi. Hiện tại quân chân 14-5 và người, đổi lâu áp lực quá nặng. Thích hướng thiện cải cách là, đơn giản, ném xuống một bộ phận tay mải. Lúc ban đầu, bọn họ tiếp nhận quân chân khi, chuyên dân cơ hồ một nghèo hai trắng, phi thường thích hợp dùng lúc trước công điểm công hân chế quản lý, cũng yêu cầu quân chân mãi bọn họ một chút, trợ cấp một chút bọn họ. Thứ hai có thể bồi dưỡng bọn họ đối quân chân lực ngưng tụ lực hướng tâm cùng với vinh dự cảm. Nhưng hiện tại, Quân chuyên lực ngưng tụ cùng lực hướng tầm đã cũng đủ, cho dù đổi lâu cải cách. Còn nữa, chuyên dân nhóm túi tiền đã phượng lên, đổi lâu đổi cơ chế đã không thích hợp với trước mặt, trước mắt yêu cầu cùng với thích hợp chính là thị trường tự do kinh tế. Thích hướng thiện cải cách, ném xuống kia một bộ phận tay mải, đổi trong lâu bình thường đại chúng thương phẩm đồ vật ở bị đổi lâu ném văng ra sau, sẽ tiến vào thị trường tự do kinh tế. Hắn cái này ý nghĩ là đúng, Nàng có hậu thế học thức cùng kiến thức, thích ứng thiện một cái sinh trưởng ở địa phương đại lương người. Có thể nhìn đến điểm này, rất lợi hại. Ít nhất ở kinh tế hóa giá trị phương diện, có cực kỳ nhạy bén ý thức. Trong lúc nhất thời, Diêu Xuân ngoan nhìn về phía Thích hướng Thiện đôi mắt lượng lượng. Nàng trong mắt có ngôi sao, bị nàng dùng như vậy trắng ra tán thưởng mà ánh mắt nhìn, hắn có chút ngượng ngùng rồi lại nhịn không được tâm sinh ngậy nhót. Đừng như vậy xem ta. Thích hướng Thiện nhịn không được vươn đại trưởng, che lại nàng đôi mắt. Diêu Xuân ngoan đem hắn đại trưởng bắt lấy tới, như thế nào sẽ nghĩ đến lộng cái này. Làm được thật tốt quá. Nhiều xem nhiều lo âu. Thích hứng thiện bị nàng trắng da mà khen làm cho có chút điến nhiên. Nàng rất lợi hại, hắn cùng nàng đứng chung một chỗ, người khác nhìn về phía hắn ánh mắt luôn là rất kỳ quái. Tuy rằng này đó ảnh hưởng không được hắn, nhưng có đôi khi hắn cũng tưởng càng tới gần nàng một chút, chứng minh hắn cũng là có làm người ánh mắt sáng lên địa phương. Khu, chứ bỏ dung mạo giá người ở ngoài. Ta biết nguyên này kế hoạch thư điểm xuất phát là vì làm quân chân phát triển đến càng tốt, nhưng bình thường chân dân chỉ nhìn đến chính mình ích lợi bị tổn hại khó tránh khỏi trong lòng có hoán. Nếu hơn nữa người có tâm ở trong đó kích động, sợ sẽ có đồn đãi vớ vẩn đối với ngươi tạo thành không tốt ảnh hưởng. Ta cảm thấy ngươi kế hoạch thư còn có thể càng hoàn thiện một chút. Không thể kéo quân chuân lông dê, chuân dân tâm không dễ chịu là nhất định. Điểm này yêu cầu dẫn đường. Ta không sợ. Hắn một đại nam nhân còn có thể sợ cái này. Ngươi hảo hảo ngâm lại, tốt nhất là có thể lấy ích lợi đổi ích lợi. Bọn họ liền sẽ không hạt bức bức, ngươi như vậy thông minh khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp tới. Diêu Xuân Noãn ôm hắn eo, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu hôn hắn gương mặt một chút. Đột nhiên bị tập kích, hắn ánh bạch như ngọc lỗ tai đột nhiên liền đỏ. "Hảo, ta sau khi trở về hảo hảo ngẫm lại." Thích hướng thiện cố giữ vững trấn định. Xem hắn như vậy, Diêu Xuân Noãn đơn giản ném ra công tác, cùng hắn nháo ở một chỗ. Sau lại, ở Diêu Xuân Noãn đề điểm hạ, thích ứng việc thiện một phần tam, ở trong đó tăng thêm một cái phố buôn bán, nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ kế hoạch. Bọn họ quân chuân trước mắt 14 năm và người, đã sớm tự thành một trấn. Hơn nữa sớm đã rửa theo trấn quản lý, phân chia bất đồng tổ. Đổi lâu tuy rằng hủy bỏ bình thường thương phẩm vật phẩm công điểm đổi công năng, nhưng là quân quân sáng lập một cái tân thương nghiệp khu, cái này thương nghiệp khu là đối ngoại mở ra, nói cách khác, trừ bỏ quân quân người, người ngoài cũng có thể tiến vào bài quán. Cái này thương nghiệp khu có thể phân chia vì mấy cái khu vực. Này đó khu vực đâu, có rất rất nhiều quầy hàng, sau đó lấy một cái khu vực vì đơn vị Đóng gói cho bọn hắn, mỗi cái tổ đều phân đến một khối. Tỷ Như Giác Khu có quầy hàng có cửa hàng, quân quân chỉ thu bên ngoài thị trường một nửa địa tô. Khu vực phân đi xuống sau, đối với các tổ là người một nhà đi kinh doanh, vẫn là cho thuê lại đi ra ngoài kiếm cái chênh lệch giá, quân quân mặc kệ. Diêu Xuân đoán thậm chí còn ám chọc chọc mà hy vọng, từ giữa có thể có mấy cái thương nghiệp kỳ tại ngôi đầu, làm cho nàng nhặt của hời. Kế hoạch một hoàn thiện, vì thế đổi lâu liền tiến hành rồi dạo to bữa lớn cải cách. Như vậy cải cách, kỳ thật càng đến người ngoài dung nhập. Đồng thời, lại lưu giữ ý xuân quân chuẩn độc đào tính, bằng công điểm cùng công hân giá trị đổi lương thực cùng một ít quý hiếm vật phẩm. Đồng thời còn phương tiện chuân dân sinh hoạt. chương 121, hứa sung mang theo liên can người tông cửa sông ra động tinh coi điểm đại. Hơn nữa hắn ở cửa thành nói kia phiên lời nói, một phen kéo ra tấn tây thái thú phủ nội khố. Lúc ấy chẳng ở đây mọi người những cái đó khắc thường ánh mắt làm ngụy nguyên vọng xấu hổ và giận dữ Ngụy Nguyên vọng phất tay háo mà đi, trở lại thái thú phủ, hắn mới nhớ tới, thế nhưng đã quên hỏi Hứa Sung hiện giờ ở nơi nào thăng trước. Bất quá đối phương thế nhưng có thể phái hơn 1000 binh mã hộ tống hắn trở về, hiển nhiên Hứa Sung ở đối phương nơi đó thâm chịu trọng dụng, tưởng tượng đến này, hắn trong lòng trừ bỏ lo lắng bên ngoài, còn đặc biệt hụt hẫng. Thúc, nghe nói Hứa Sung kia tư không chỉ có cự tuyệt ngươi giữ lại, còn dùng ngôn ngữ vũ nhục ngươi. Ngụy Nguyên vọng cháu trai Ngụy Thân cắt đỉnh đạc mà đẩy cửa tiến vào. Cà lơ phất phơ bộ dáng làm hắn hận thiết có được hay không cương địa đạo, nhìn xem ngươi bộ dáng này, còn thể thống gì. Thúc, ngươi đừng động cái này. Chúng ta nói hứa sung đi, hắn làm chúng ta tấn tây thái thú phủ thành cho cười, liền như vậy buông tha hắn sao. Ngụy thái thu xem hắn vẻ mặt gây hấn bộ dáng, tức giận địa đạo, hắn lần này trở về trực tiếp lánh gần ngàn sĩ tốt trở về. Ngươi muốn như thế nào không buông tha hắn. Ngụy thân cắt kêu gạo thanh âm đột nhiên ý bặt, sau đó hầm hực mà ngồi xuống hứa sung đây là tìm người nào làm chỗ dựa a không biết hắn có thể nói hắn dưới sự tức giận đã quên hỏi sao hứa sung đây là tìm người nào làm chỗ dựa đây cũng là chúng ta nhất muốn biết thái thú phủ chỉ có một nắm làm thật sự quan viên ở trong lòng hò hét thái tử phủ thái tử ở nổi trận lôi đình cung nga thái giám chạy vắt giò lên cổ phát xong hỏa lúc sau hắn phân phó đi xuống người tới lập tức tu thư một phòng lệnh lôi bằng tiến đến y, -y, y xuân quân chân thỉnh ba huyền rời bước thái thú phủ cư trú Phân phó xong lúc sau, hắn vẫn khí bất quá, cùng tâm phúc phung tảo, hoài ăn, người nói lôi bằng người nọ có phải hay không đốc. Có cái kia hướng cô xin chỉ thị công phu, còn không bằng chạy nhanh đi đem người thỉnh đến thái thú phủ đi. Thật là giá áo túi cơm, tức chết cô. Thái tử bất giận, cẩn thận đau đầu. Cô đảo tưởng bất giận, đảo tưởng tích thân, nhưng những người này một đám, cứu tế không được, thống trị địa phương cũng không được. Còn có kia ba huyên. Không biết điều. Kỳ thật Đại Lương hoàng cung không ngừng một lần hướng Ba Huyên phát ra quá mời, hoặc thỉnh hắn đảm nhiệm thủ tịch ngựa y, hoặc là thái y viện viện chính, không một không bị hắn từ tuyệt. Hắn nếu là vẫn luôn đương cái dù y y cũng liền thôi, ảnh hưởng không lớn, Cố Tình hiện tại chạy đến y xuân quân chuyên đi, hấp dẫn vô số nhân tài cùng ba cánh hướng bên kia đổi. Mắng xong lúc sau, thái tử hung hăng mà rót hai chén nước trà xuống bụng, mới tới diệt trong lòng hừng hực lửa giận, đồng thời trong lòng lại sầu thượng, lôi bằng người như vậy làm ý, ý xuân thái thú. Trung tâm cố nhiên là vô ngu, nhưng không dùng được a. Thái tử đang mắng lôi thái thú, này sẽ, lôi thái thú cũng suy nghĩ thái tử. Đang chờ đợi thái tử hồi đáp thời điểm, lôi thái thú càng cân nhắc ý thịt xuân quân chân, càng cảm thấy không thích hợp. Không đúng à, ý xuân quân chân lập tức hội tụ như vậy nhiều người, còn cấp những người này quảng cơm, mối chi phí rất lớn, bọn họ quân chân có thể gánh nặng đến lại đây. Đừng quên, bởi vì bị quan phủ hạn chế, bọn họ mỗi tháng có thể mua được quan mối là hiểu rõ có vấn đề nhất định có vấn đề ít nhất đối phương vẫn luôn có con đường có thể mua được đại lượng tư muối vẫn luôn nghe nói y xuân quân chuyên bên ngoài có mấy chi thương đội ở du tẩu nghe nói bọn họ quân chuyên đổi lâu như vậy nhiều đồ vật đều là bọn họ thương đội làm ra như vậy làm ra đại lượng tư muối hẳn là cũng không phải vấn đề căn cứ bọn họ thu mua nhãn tuyển nói bọn họ phòng bếp dùng đúng là thái tử muốn truy tra tinh phẩm thêm ải ột muối như vậy bởi vậy có thể suy đoán hơn nữa có thể khẳng định một chút ít nhất Y Li Xuân Quân Quân cùng tư mối thế lực tiếp xúc quá, ý thức được điểm này, hắn ánh mắt sáng lên. Thái tử vẫn luôn ở truy tra tinh phẩm thêm tạp mối ăn tư mối mối chủ tin tức, thậm chí còn cho hắn hạ quá bí lệnh, làm hắn lưu ý nếu hắn lần này có thể tổng quân quân những người đó trong miệng tại ra đối phương thân phận tin tức tới, vậy lập công lớn. Tưởng tượng đến này, hắn liền ngồi không được, phân phối nha môn bộ đầu mang đủ bộ khoái liền thẳng đến Y Li Xuân Quân Quân, lôi thái thu trong miệng quẳng cơm. Là quân quân trực tiếp ở Hoa cấp 3 thần y địa bàn thượng kiến một tòa tân nhà ăn. Tính lên, quân quân đã có 10 tòa công cộng nhà ăn, phân biệt tọa lạc ở quân quân các nơi. Hoa cấp 3 huyện địa bàn vốn là tới gần y tế khu, đó là một mảnh tương đối tương đối an tĩnh địa phương, hiện giờ hơn nữa dạy học khu cùng thành dược xưởng, nhà ăn tương đối ồn ào náo động, liền kiến ở y tế khu một dạng bên ngoài. Diêu Xuân Ngoãn cảm thấy, đối với tới tìm thầy trị bệnh người bên ngoài vấn đề chỗ ở là cần thiết cấp giải quyết. Rốt cuộc y đi xuân quân chuân sơ kiến là lúc, là rời xa chủ thành khu. Tổng không thể làm người tự mang lương khô, sau đó buổi tối liền lộ thiên mà ngủ đi. Kỳ thật Diêu xuân đoán không biết, nếu y đi xuân quân chuân không đem vấn đề coi trọng lên, này đó nơi khác lai khách, đặc biệt là đỉnh đầu không dư giả, thật đúng là liền tính toán như vậy làm. Hiện tại đâu, bởi vì trụ địa phương, là lâm thời xây lên tới, tương đối bên ngoài một chút. Nhưng đối với tiến đến tìm thầy trị bệnh như trước người bên ngoài mà nói, đã thực hảo. Trước mắt tình huống chính là, tiến đến tìm thầy trị bệnh người, có thể chính mình giải quyết ăn ở vấn đề, cũng có thể ở quân trong đồn điền giải quyết, hơn nữa quân chuân cung cấp rừng chân giá cả là phi thường thân dân. Đại gia cũng vui ở quân chuân an trụ, thuận tiện lại tìm cái tiểu sống khô khô gì đó. Gần đây, y dư xuân quân chuân ở kiến cái gì thường nghiệp khu, sống nhiều đến là. Lôi thái thú vừa đến, liền nhìn đến y dư xuân quân chuân bên ngoài này một mảnh cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. Hắn nhớ rõ, này một mảnh mà. Phía trước vẫn là không đâu, hiện tại kiến thành tiện cho dân khách điểm. Không chỉ có như thế, khách điểm cách đó không xa còn ở xây dựng rầm rộ, nghe những cái đó chuyên dân nói, muốn kiến cái gì thương nghiệp khu. Nhìn tích cực bận rộn đến liền uống miếng nước đều giành giật từng giây Chuân dân, lại nghĩ đến mỗi năm lao dịch, đi làm việc người hận không thể suốt ngày đều lười biếng tình huống. Lôi Thái Thu trong lòng lên men, cũng không biết hình trường phong bọn họ là như thế nào điều, giáo, này đó chuyên dân như vậy nguyện ý làm việc. Bận rộn Chuân dân cấp nhà mình làm việc, cùng cấp quan phủ làm việc có thể giống nhau sao? Lôi Thái Thú không thỉnh tự đến, Diêu Xuân Noãn với Thần là đồng thời nhận được tin tức, hai người liếc nhau, đối với vị này khách không mời mà đến, sợ là người tới không có ý tốt ta. Đại tướng quân mang binh đi ra ngoài thực địa thao luyện, không ở quân chuân. Vì thế, Lôi Thái Thú liền từ Ngô tổng quản lãnh với Thần Diêu Xuân Noãn hai người cộng đồng chiêu đãi. Vừa thấy mặt, Lôi Thái Thú liền đi thẳng vào vấn đề địa đạo, Ngô tổng quản Bản quan muốn xem vừa thấy các ngươi quân chân mối ăn số lượng dự trữ. Ba người liếc nhau. Nô Tổng còn nói, vì cái gì? Dù sao cũng phải cấp cái nguyên nhân đi. Bản quan hoài nghi các ngươi có dấu tứ mối. Đừng vô nghĩa, mang chúng ta đi kho hàng. Ta muốn gặp đến các ngươi quân chân trước mắt sở hữu chứa đựng muối ăn. Lại ra sức khức tử, bản quan lập tức cho các ngươi trị tội. Nô Tổng quản cùng với thần có chút lo lắng, bọn họ mối ăn số lượng dự trữ còn rất nhiều. Diêu xuân đoán cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, kia liền tỉnh đi. Diêu xuân đoán không có dở cho bị bợm, trực tiếp cho bọn hắn nhìn y y xuân quân chân nào đó kho hàng muối ăn số lượng dự trữ. Này đó chính là chúng ta quân chân mối ăn số lượng dự trữ. Bọn họ muối ăn là 200 cân một bao tải mà trang tốt, hơn nữa phong hào khẩu, phía dưới làm tốt không thấm nước cầu thang lúc sau, lại một bao tải một bao tải dựa vào vách tường một hàng một hàng địa lũy lên, ai ai tế tế đều mau lũy đến nóc nhà. Rất là đổ sộ. Lôi Thái Thu tâm phúc hết chô nói rồi, liền nhân ra cái này muối ăn số lượng dự trữ, bọn họ quan phủ hạn chế nhân ra mua sắm con muối, thí dùng đều không có. Lôi Thái Thu chú ý điểm không ở nơi này, hắn sai người lấy tam túi, sau đó mở ra khẩu tử vừa thấy, phát hiện này tam bao tải muối ăn, thế nhưng có hai túi là tinh phẩm thêm ải ôn muối, một túi con muối. Với thần nữ môi, nếu không phải công cộng nhà ăn kia giúp hôn đản không thích dùng con muối, chỉ thích dùng tinh phẩm thêm ải ôn muối. Lôi Thái Thú rút ra tam bao tải cũng sẽ không có một túi quan muối này cá lọt lưới. Lôi Thái Thú hai mắt tỏa ánh sáng, mắt lộ ra vui sướng, hắn kích động hỏi Ngô tổng quản Diêu Xuân Ngoãn chờ ba người, "Này đó muối, các ngươi nói như thế nào?" Diêu Xuân Ngoãn lao thần khắp nơi mà hỏi lại hắn, "Này đó đều là tư muối, thực hiếm là sao?" Lôi Thái Thú, "Quân truân như vậy nhiều há mồm, mỗi ngày đều phải ăn muối nha, các ngươi tạp quan muối không bán cho chúng ta quân truân, còn không được chúng ta quân truân trong lén lút cùng người khác mua điểm sao?" Nếu này đều không được, đó là muốn bức tử người. Không hiếm lạ, nhưng theo ta biết, các ngươi này đó tư mối, là hiện giờ trên thị trường nháo đến ồn ào huyên náo tinh phẩm thêm ải ổn mối. Ta phải biết rằng những cái đó mối các ngươi là từ chỗ nào người nào trong tay mua tới. Chúng ta chỉ lo mua, tiền trao cháo múc, làm sao đi quản người khác mối là từ đâu tới. Ai buôn bán đều sẽ không dò hỏi tới cùng. Không có khả năng, loại này đại tông mua bán giao dịch, các ngươi sẽ không lẫn nhau lưu cái liên lạc phương thức. Lôi Thái Thu không tin. Ngươi nếu như vậy hiểu biết cái này tinh phẩm thêm ai ốt muối, nói vậy cũng biết người bán lúc ấy lời nói. Nhân gia nói, chỉ làm làm một cú, ngươi cảm thấy đối phương còn sẽ lưu lại liên lạc phương thức làm người cấp năm cái đuôi sao? Dù sao mặc kệ, các ngươi nếu là nói không nên lời này tinh phẩm thêm thêm ốt tư muối từ lâu ra, kia này đó tinh phẩm thêm ốt muối chính là các ngươi quân chuyên làm ra tới. Lôi Thái Thu vô lại mà nói, hắn nhìn lướt qua này một tương muối, tính toán. Nếu là bọn họ cấp không ra một cái lý do chính đáng tới, trị tội, hẳn là vậy là đủ rồi. Nhưng hắn lời này, lại kêu Ngô Tổng Quản cùng với thần tâm đập lỡ một nhịp. Diêu Xuân nón phản ứng nhanh nhất, nàng một phép cái bàn, cả giận nói, lôi thái thú, thân là Y, -y Xuân quan phụ mẫu, ngươi nói chuyện muốn bằng chứng cứ. Tùy tiện hai câu lời nói liền tưởng vu oan vu hãm chúng ta. Thật khi chúng ta quân chuân dễ khi dễ không thành. Nô Tổng Quản cùng với thần cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Đúng vậy. Đừng nghĩ tùy tiện liền cho chúng ta quân chân an cái tội danh. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lôi thái thú đầu tiên là một nốc tiện đà giận dữ, các ngươi không phải là thấp thỏm không yên đi. Các ngươi có thể làm ra nhiều như vậy tinh phẩm thêm ai ôt muối, tất nhiên cùng kia tư muối muối chủ làm ra vẻ phỉ thiện. Diều Xuân nhoãn cười lạnh, điểm này tinh phẩm thêm ai ôt muối, khiến cho ngài đại kinh tiểu quay sao. Nghe nói qua có tiền có thể xử quỷ đẩy ma sao. Mua một chút muối mà thôi. Chúng ta dùng đến cùng người nào có cái gì giao tình sao. Lôi thái thu cười lạnh, thật lớn khẩu khí, này tinh phẩm thêm ôt giá mối giá trị xa xỉ. Các ngươi lập tức mua sắm nhiều như vậy, là có núi vàng núi bạc A. Chúng ta là không có núi vàng núi bạc, nhưng chúng ta có rượu sơn. Người biết chúng ta thuốc hay chai một ngày ra nhiều ít hoa sao. Người biết khai trương ngày đó, chúng ta bán chặt đứt nhiều ít hoa sao. Diêu Xuân Ngoan không sợ chút nào, ngược lại đem lôi thái thu ép hỏi đến kế tiếp bại lui. Lôi thái thu chật vật hỏi. Nhiều ít. Người đoán. Thật đương nàng ngốc, sẽ đem cụ thể số liệu tiết lộ cho hắn. Nói cách khác, chính là chúng ta có tiền, người quản chúng ta mua nhiều ít muối ăn đâu. Lôi thái thu tâm phúc cùng bọn bộ khoái, hảo kiêu ngạo. Lôi thái thu bị nàng lời này hung hăng mà nghẹn một phen. Lôi thái thu tâm phúc vội vàng giữ chặt hắn, đại nhân, diêu thị nói cái này có thể là có. Bọn họ lại không chứng cứ, nhưng nhân ra mua như vậy nhiều mối nguyên nhân có, mua sắm thực lực cũng bày ra tới. Lo diệt là hành đến thông nha. kia hắn liền bất lực trở về. Lôi thái thu không cam lòng. Lôi thái thu tâm phúc, không cam lòng cũng không đúng phương pháp tử. Đối phương cũng không phải mềm quả hồng, không thể nào đánh cho nhận tội nha. Chờ lôi thái thu thất hồn lạc phách mà dẫn dắt người của hắn rời khỏi sau, nô tổng quản cùng với thần dẫn theo tâm mới buông xuống. Diêu chủ mong a, ngươi này lá gan cũng quá lớn. Diêu xuân đoán không lắm để ý địa đạo, sợ cái gì, các ngươi chính là quá dễ dàng trột dạng. Nếu lôi Thái Thu thật sự phát hiện chân tướng, hôm nay liền sẽ không chỉ mang như vậy điểm người tới, cũng sẽ không cùng chúng ta vâu nghĩa nhiều như vậy, mà là trực tiếp vây quanh ta sản mối ăn ra công phường. Nếu hắn chỉ là chú ý tới vấn đề này, hoặc là hoài nghi cái gì, chúng ta cất giấu là không thể thực hiện được, chi bằng dùng một lần qua minh lộ. Nô Tổng quản cùng với thân liếc nhau, cười, là là, đều là chúng ta sai, trách chúng ta quá dễ dàng trở dạng. chương 122 Diêu Xuân ngoãn căn cứ nàng cứu cứu khởi hành thời gian, tính ra bọn họ cất trình, phỏng trừng bọn họ đi mau đến nguy hiểm mảnh đất thời điểm, khiến cho một chi 200 người kỵ binh đội xuất phát đi tiếp ứng. Hứa sung nơi đó tình huống đặc thù, xuất động 800 kỵ binh, để ngừa vặn nhất. Mà nàng cứu cứu bên này không có đặc thù tình huống, liền tầm thường mà tiếp ứng một chút, cho nên chỉ phái ra 200 người đội ngũ, cũng đủ kinh sợ một đường bọn đạo trích. Còn nữa, quân chuân các tướng sĩ thích lấy quanh mình ác thế lực luyện tập, cho nên Từ Y Lý Xuân vì trung tâm, hướng trung quanh phóng xạ, này một tảng lớn địa phương trị an vẫn là tương đối tốt. Từ Dận Nhiên lĩnh mệnh mà đi. Ở kinh thành cùng Y Lý Xuân hai điểm một đường chi gian nửa đường, Từ Dận Nhiên xuất 200 kỵ binh tới rồi Nghĩa Thọ Đỉnh, nơi này là kinh thành thông Y Lý Xuân nhất định phải đi qua chi lộ. Từ Dận Nhiên quyết định liền ở chỗ này hạ trại, ở chỗ này, bọn họ khẳng định có thể chờ đến Diêu chủ mỏng cứu cứu một nhà. Ở hạ trại trước, Từ Dận Nhiên làm một cái đọc diễn văn động viên thủ hạ binh. Mọi người đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Lần này tới đón diêu chủ mỏng cứu cứu một nhà, là đội trưởng ta thật vất vả cướp được nhiệm vụ, các ngươi một đám đều cho ta chi lăng lên. Nếu là ra đường rẽ, cẩn thận ta chịu người A. Kỵ binh nhóm bổ nào nói, yên tâm đi đầu, bảo đảm không cho ngươi xảy ra sự cố. Lần trước khang hiểu đông bọn họ vận khí tốt, cướp được đi tiếp diêu chủ mỏng người nhà, các huynh đệ nhưng hâm mộ hỏng rồi. Hơn nữa bọn họ thuận lợi đem người tiếp trở về lúc sau côn truân ấn nhiệm vụ hoàn thành độ cho bọn hắn xác định công hơn giá trị mà diêu chủ mỏng trong lén lút lại ngợi khen bọn họ một ít như vậy một chuyến nhiệm vụ khiến cho bọn họ được đến không ít công hơn giá trị ném ra những người khác một đại đoạn khoảng cách như vậy kết quả chính là kia mười mấy gia hỏa lên trước tốc độ đều so người khác mau thượng một bước tuy rằng bọn họ lần này nhiệm vụ chỉ là nửa đường tiếp ứng một chút người được đến công hơn giá trị khẳng định không có khang hiểu đông bọn họ nhiều nhưng ý nghĩa không giống nhau hạ trại thời điểm Bọn họ còn phái ra trinh sát. Rốt cuộc ở ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, trinh sát chuyển quay lại tới tin tức tốt, tới tới. Các huynh đệ, chuẩn bị lạc. Từ dận nhiên mang theo 10 dư kỷ lui tới người phương hướng phóng đi. Quả nhiên, bọn họ chạy vội không bao lâu, xa xa liền thấy đánh vinh uy tiêu cục bốn chữ nguy trang đón gió pháp với, hẳn là bọn họ muốn tiếp người không thể nghi ngờ. Từ dận nhiên đón đi lên, chư vị chính là hộ tống lý gia tiến đến ý lý xuân quân chuân vinh uy tiêu cục sư phụ nhóm. Ở phát hiện từ dận nhiên đám người cưới ngựa mà đến khi, Vinh uy tiêu cục cũng đã dừng lại không đi rồi. Lúc này, Tổng tiêu đầu tiến lên trả lời, đúng là, các ngươi chính là tiến đến tiếp người y xuân quân chuân quân quân. Đúng vậy, tại hạ từ dận nhiên, phụng Diêu chủ mỏng chi mệnh, xuất 200 sĩ tốt kế đó tiếp ứng lý cứu ra một nhà. Lúc này, đệ tam chiếc xe ngựa màn xe bị xúc lên, một vị nằm gần hoa giáp lao ra tử bị hắn tôn tử đỡ xuống xe ngựa. Tiểu tử, là A noan cho các ngươi tới đón chúng ta. Đúng vậy, Lý cứu ra. Chúng ta này 10 dư kỷ chỉ là một bộ phận nhỏ người, còn có gần 200 người ở phía trước hai rằm mà nghĩa thọ đình chờ. Hảo hảo hảo. Lý cứu Gia liên tục nói hảo. Có thể phái ra nhiều người như vậy tới đón, hiển nhiên hắn muội muội nói được là thật sự, nhà hắn cháu ngoại gái quả nhiên là tiền đồ, hơn nữa ở Y Xuân Quân Chuân lời nói quyền thực trọng. Lý Gia người đều nhịn không được từ trong xe ngựa nhô đầu ra, nghe được từ giận nhiên nói, bọn họ cảm giác được bị coi trọng đều cảm giác sâu sắc vinh hạnh cùng với có chung vinh dự. Lý cứu gia, vùng này cũng không như thế nào an toàn, không bằng chúng ta trước lên đường, chờ tiến vào y xuân quân chuân càn quét phạm vì sau, chỉ an liền sẽ hảo rất nhiều, đến lúc đó lại hơi làm nghỉ ngơi như thế nào. Hơn nữa Diêu chủ mỏng bọn họ đang ở nhón chân mong chờ, chờ các ngươi đã đến đâu. Theo ý ngươi lời nói, Lý cứu gia làm gương tốt, dẫn đầu lộn trở lại đi, bò lên trên xe ngựa. Lúc này Từ giận Nhiên chú ý tới Vinh Uy Tiêu cục chỉnh chi đội ngũ mặt sau chuế một tiểu phá xe ngựa, vừa rồi hắn cùng Lý Cửu Gia nói chuyện khi, màn xe tựa hồ còn lắc lư một chút, hiển nhiên bên trong người như muốn nghe bọn hắn nói chuyện. Lý Cửu Gia tiểu tôn tử Lý Ngân Hà tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, trong mắt vừa chuyển, tiến lên nhỏ giọng mà nói hai câu, "Từ đại nhân. Đừng, đừng gọi ta từ đại nhân, ngươi gọi ta từ đại ca hoặc là từ đội trưởng là được." Lý Ngân Hà hiểu ý mà kêu một tiếng "Từ đại ca", sau đó nói: Lý đại ca, nói vậy ngươi rất tò mò vì sao chúng ta chi đội ngũ này mặt sau sẽ chế như vậy một chiếc tiểu phá xe ngựa đi. Từ giận nhiên gật đầu, là cảm thấy có điểm kỳ quái. Ngươi đừng nhìn kia xe ngựa phá, bên trong chính là trở xuân ấm cô cô nàng đại chất nữ diêu hạnh cập nhà chồng cả gia đình người đâu. Khi nói chuyện, Lý Ngân Hà trên mặt mang cười, trong mắt lại mãn hàm trào phúng. Từ giận nhiên nhíu mày, vinh uy tiêu cục là chuyện như thế nào? Còn đem bọn họ cấp tiện thể mang theo. Này diêu hạnh, chính là cái mười phần bạch nhãn lang đầu năm thời điểm khang hiểu đông bọn họ đem diêu chủ mỏng người nhà tiếp hồi quân xuân sau nhưng không thiếu cùng bọn họ phun tảo diêu hạnh cực phẩm dù sao bọn họ quân trong đồn điển, nghe nói qua sự tích của nàng người đều không thích nàng lý ngân hà vội vàng nói lý đại ca ngươi hiểu lầm lưu sư phó bọn họ đều không phải là bọn họ chủ động hơi mang lên trần gia toàn gia phòng trưng ở chúng ta xử lý sản nghiệp thời điểm nghe được chúng ta sắp cử ra rời đến ý di xuân quân chuân tiếng gió đi Ở chúng ta xuất phát trước, đối phương bóp điểm xuất hiện, mặt dày mày dạn mà đi theo mặt sau. Dính thượng lúc sau, quẳng cũng quẳng không ra. Từ giận nhiên gật đầu, ý bảo hắn minh bạch, tính, bọn họ ai cũng khiến cho bọn họ đi theo đi, tới rồi y xuân quân chuân, dám lại an vạ tới, đều có người liệu lý bọn họ. Quân chuân cũng không phải là bọn họ có thể la lối khóc lóc dương ngoài địa phương. Người chạy nhanh lên xe ngựa đi, chúng ta lập tức liền phải xuất phát. Lý ngân hàng ngay vậy, vội không ngừng mà bỏ lên trên xe ngựa. Bọn họ lúc trước vào hai giảm mà, cùng chờ tại đây kỵ binh hội hợp lúc sau, từ dận nhiên đánh cái thủ thế, 200 kỵ binh biến hóa trận hình, có trước có hậu, hộ tống đội ngũ hướng ý đi xuân phương hướng mà đi. Duy độc không có kia Diêu hạnh bọn họ cưỡi kia chiếc xe ngựa nạp vào bảo hộ phạm vi, tuy ý nó tự do ở bảo hộ vòng ở ngoài. Hơn nữa bọn họ xe ngựa bản thân liền phá, vì đuổi kịp đại bộ đội, bọn họ truy thật sự vất vả. Lây động sóc này bên trong, Trần mẫu còn không quên phân phó con dâu cả, người kia tiểu cô Phỏng chừng là thật sự tiền đồ. Tới rồi Y Thị Xuân lúc sau, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, ngươi nhất định phải làm người nhà của ngươi tha thứ ngươi. Lần trước Diêu Xuân đoán chỉ phái mười mấy người trở về tiếp nàng cha mẹ người nhà, lần này nửa đường tiếp ứng lý ra người, thế nhưng trực tiếp phái ra 200 kỵ binh. Như thế danh tác, gọi bọn hắn lại tiện lại hối. Lúc trước thật không nên hướng chết đắc tội Diêu ra, bằng không hiện tại thơm lây cơ hội nhiều đến là. Hơn nữa bọn họ còn nghe nói Diêu ra người tới Y Thị Xuân quân xuân sau. Nam đình nhóm đều làm quan. Nếu bọn họ không có phía trước xấu xa, bằng vào quan hệ thông gia quan hệ, ít nhất nàng hai nhi tử cũng đều có thể làm quan đi. Đối với Trần Mẫu phân phó, Diêu Hạnh không có lên tiếng. Nếu nói hối hận, Diêu Hạnh trong lòng hối sẽ không so Trần Mẫu thiếu. Nàng thập phần hối hận lúc trước không nghe nàng lại nói, nếu nàng lúc trước nghe lời điểm, không như vậy nhất ý cô hành, ở Diêu gia phát đạt sau, nàng khẳng định cũng có thể thơm lây quá thượng hảo nhược tử. Có lẽ nàng có thể nương Diêu gia thế gả cho Y Xuân quân Xuân đại quan làm quan phu nhân cũng chưa biết được. Từ dận nhiên bọn họ đi rồi 2-3 ngày, thế nhưng thần kỳ mà cùng Chu Ngọc Thụ hứa sung bọn họ kia chi hơn 800 người đội ngũ tương ngộ. Hai bên một chạm chán, phát hiện đều là hồi Y Lê Xuân, dứt khoát hợp hai làm một cùng nhau đi. Mà hứa sung Chu Ngọc Thụ đám người biết được từ dận nhiên hộ tống người là Diêu Xuân nón cứu cứu khi, thừa dịp nghỉ chân thời điểm, tiến lên thăm hỏi một phen. Nhìn chú Ngọc Thụ cùng hứa sung hai vị bất phàm nhân vật đối nhà bọn họ lao ra tử lễ ngộ có thêm, lý ra người vui vẻ ra mặt. Nói thật, lúc ban đầu lao ra tử nhà hắn quyết định bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp đi trước Y Lê Xuân đi đến cậy nhờ bọn họ cháu ngoại gái biểu mỗi khi, đối với tiền cảnh, bọn họ cũng không phải rất lạc quan. Người ly hương thiện, bọn họ bán của cải lấy tiền mặt cửa hàng rộng đất, từ bỏ nguyên lai kinh doanh nhân tế quan hệ, đến Y Lê Xuân, vô luận cái gì đều phải một lần nữa bắt đầu. Tuy rằng bọn họ lao cô hồi âm nói, làm cho bọn họ cứ việc tới, bọn họ sẽ ở y, y Xuân chuẩn bị tốt hết thể chờ bọn họ đã đến. Nhưng ai biết có phải hay không khách khí lời nói đâu. Loại này không lạc quan cảm xúc, vẫn luôn liên tục đến từ giận nhiên xuất binh tới đón là lúc. Mà hiện tại, bọn họ cuối cùng là hoàn toàn yên lòng. Không đề cập tới diêu hạnh cùng Trần Gia người ở nhìn đến hai chi đội ngũ hợp hai làm một lúc sau, trong lòng hối hận lại nghiêm trọng, lại nói quân Xuân bên này. Chu Ngọc Thủ cùng Từ Dận Nhiên hai chi đội ngũ xuất phát khi, quân chuyên thương nghiệp khu mới bắt đầu quy hoạch cùng xây dựng. Bọn họ không ở quân chuyên nhật tử, quân chuyên thương nghiệp khu xây dựng hùng hực khí thế tiến hành. Thương nghiệp khu xây dựng Từ Thích hướng thiện chủ cầm, thương nghiệp khu thiết kế cùng quy hoạch, hắn đều tham dự. Tuy rằng hắn đều không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng hắn đối với khách hàng cùng với người tiêu thụ yêu thích cập tâm lý tựa hồ trời sinh liền đắn đo đến thập phần tinh chuẩn, này phân mới có thể bị hắn dung hợp đến thương nghiệp khu thiết kế thượng hắn ở thiết kế sư quy hoạch sơ đồ phát thảo thượng yêu cầu làm bổ sung và cắt bỏ cùng sửa chữa thương nghiệp khu kiến trúc chọn dùng chính là huy phái gạch xanh bạch ngói kiến trúc đặc thù bởi vì diêu xuân đoán vẫn luôn thực chú ý mời chào nhân tài y xuân quân chuyên hiện tại có lò gạch cùng ngói xưởng, ngói chờ kiến trúc tài liệu cũng không thiếu bên trong đại sư phụ đều là thương đội vào nam gia bắc Hy, từ các nơi mời chào tới bọn họ hoài thấp thõng tâm mà đến đi vào nơi này lúc sau liền liên tiếp đi rồi ở chỗ này vẫn là làm nghề cũ lại có được cực đại quyền tự chủ, đãi ngộ cũng là xưa nay chưa từng có, chỉ cần bọn họ nguyện ý hảo hảo làm, làm được càng nhiều, kiếm được càng nhiều. Bởi vì thương nghiệp khu ích lợi cùng chân dân cùng một nhịp thở, cho nên chân dân nhóm làm việc đều thực ra sức. Hơn nữa, người nhiều lực lượng đại, như vậy nhiều người tham dự tiến vào thương nghiệp khu có thể nói là một ngày một cái bộ dáng, Ước chừng nửa tháng thời điểm, thương nghiệp khu liền làm xong. Làm xong thương nghiệp khu, thật thật làm người trước mắt sáng ngời, Nói không nên lời cụ thể hảo tại nơi nào, nhưng mọi người nhìn này phiến thương nghiệp khu, khiến cho người đánh đáy lòng cảm giác được thoải mái. Không ít nơi khác lai like khách chứng kiến y diêu xuân quân chuân này phiến thương nghiệp khu từ không đến có toàn bộ quá trình, đều nhịn không được hoàng thần, tốc độ này cũng quá nhanh. Hoàng thân rất nhiều, lại nhịn không được tự hào, bọn họ rất nhiều người bên ngoài cũng tham dự cái này thương nghiệp khu xây dựng đâu, dọn gạch cho bùn, cũng là tham dự không phải. Diêu xuân nón lại cảm thấy tốc độ này tạm được. Rốt cuộc trước mắt quân chuyên có mười mấy vạn người làm khởi xây dựng tới tốc độ không mo mới là lạ. Thương nghiệp khu khai trương lúc sau như Diêu Xuân đoán sở liệu thực náo nhiệt. Bởi vì ít Y Xuân quân chuyên thương nghiệp khu này một mảnh hiện tại chính là người bên ngoài nơi tụ tập, hơn nữa quân chuyên bản thân liền có được mười mấy vạn chuyên dân, này đó cũng là ẩn hình người tiêu thụ, không ít Y Xuân thương nhân đều chọn hóa gánh hoặc là dùng xe ngựa lôi kéo hóa lại đây thương nghiệp khu thuê quẩy hàng buôn bán. Người này khí liền xào đi lên. Về này phiến thương nghiệp khu, quân chân còn an bài tuần tra đội. Tân thương nghiệp khu khai trương sao, tổng không thể thiếu một ít trộm tiểu sở tồn tại. Lúc này tuần tra đội liền có tác dụng. Đối với an trộm cùng tên móc túi nhóm tới nói, ý y xuân quân chân tuần tra đội chính là ma quỷ. Dĩ vãng bọn họ bị bắt mau nhóm trảo tiến y xuân đại lao, tiêu tiền chuẩn bị chuẩn bị, lại giao điểm tiền, là có thể từ trong nhà lao ra tới. Rốt cuộc bọn họ không như thế nào đã thương người, cũng là vì tài phạm tội, tiêu tiền tiêu thai đương nhiên Nhưng dừng ở y xuân quân chuân tuần tra đội trong tay liền không được, bọn họ độc gác tàn nhẫn, tiêu tiền chuẩn bị bọn họ, tiền chiếu thu không lầm, nhưng nhân ra chính là không thả người. Bọn họ này đó ăn trộm tên móc túi, toàn bộ đều đuổi đi đến trong đất khai hoang. Ấn tình tiết nặng nhẹ trình độ bất đồng, làm việc số trời cũng không giống nhau, trên cơ bản là 3 ngày đến nửa tháng không đợi. nay liền thái quá. Thiên trọc nói nhiều, bọn họ vốn dĩ chính là tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt người, nhất ham ăn biếng làm. Quân người cho bọn hắn trừng phạt thế nhưng là làm cho bọn họ lao động. Nay cũng không biết là cái nào tôn tử nghĩ ra được chuyên môn lăn lộn bọn họ biện pháp. Sở hữu hùng hùng hổ hổ, ở kiến thức đến quân chân người đối đãi địch là tù binh lánh khốc vô tình lúc sau, tất cả đều thức thời mà bế mạch. Làm việc làm việc, còn không phải là giam ba bữa sống sao, chạy nhanh cho hắn làm xong. Sau khi ra ngoài, không bao giờ đến y xuân quân chân này phá địa phương tới, thật sự đối bọn họ này đó chống chân môn quá không hữu hảo sau lại này đó chống chân môn mới biết được nơi khác tuần tra đội mặc kệ nhưng ở Y Xuân Quân chân địa giới liền không thể có trộm cắp hành vi bằng không bị bắt lấy nói sẽ bị trộm tới khai hoàng không có chút nào tình cảm nhưng giảng tiêu tiền cũng tiêu không được hay Y Xuân Quân chân đối an trộm tên móc túi nhóm như vậy trừng phạt tiêu dân chúng vô tay tỏ ý vui mừng cuối cùng có chỉ trụ này đó chống chân môn biện pháp tuần tra đội thậm chí thả ra lời nói tới chỉ cần ngươi ở Y Xuân Quân chân địa giới thượng buôn bán bị trộm bị đoạt nói Hết thể tổn thất bọn họ phụ trách. Y dịch Xuân Quân Chuân tuần tra đội Bưu Hãn, làm một chúng riêng chạy đến quân trấn thương nghiệp khu tới buôn bán thương hộ nhóm giống như an thuốc gan thần dường như. Nhưng tuần tra đội lại nói cho này đó thương hộ nhóm, không cần thiếu cảnh giác. Bọn họ hứa hẹn là có tiền đề ở Y dịch Xuân Quân Chuân địa giới áp dụng. Nhưng ra Y dịch Xuân Quân Chuân địa giới, vậy xin lỗi. kia không thuộc về bọn họ quản hạt địa phương, bọn họ cũng quản không tới không phải. Cuối cùng, tuần tra đội trả lại cho thương hộ nhóm một cái kiến nghị. Nếu đối phương thật sự lo lắng trên người tiền tài gia y y xuân quân chân địa giới sau có thất, có thể tồn tại y y xuân quân chân mở tiền trang. Hoặc là, bọn họ có thể suy xét ở y y xuân quân chân trí sản. Hai điều kiến nghị cấp ra, đến nỗi thương hộ nhóm có nghe hay không, tuần tra đội hoàn toàn không thèm để ý, đang nói xong lúc sau, thực quàng côn mà đi rồi. chương 123 chương 123 chương 123 Diêu mâu biết nữ nhi đã an bài người xuất phát đi tiếp nàng cứu cứu một nhà sau, kế tiếp mấy ngày nàng liền vẫn luôn ở vào chờ đợi trạng thái. Lúc trước, Diêu Xuân đoán tiếp người nhà lại đây khi, tự xuất tiền túi cho bọn hắn hai nhà phân biệt đặt mua hai tòa phòng ở hiện giờ, Lý cứu ra một nhà muốn chuyển đến, Diêu Đại Bá cùng Diêu phụ một đạo, ra tiền xuất lực vì Lý cứu ra một nhà đặt mua một tòa phòng ở, tựa như lúc trước cá đoán vì bọn họ làm như vậy. Nay tòa nhà mới, mặt khác ở đặt mua thời điểm, đã trải cơ bản ra cụ. Ở Lý Gia người mau đến mấy ngày nay, Diêu Mẫu một ngày ít nhất sẽ chạy hai tranh kia phòng ở thỉnh thoảng cho nó thêm vào một ít đồ vật ở Diêu gia người ngóng trông Lý ra người đến thời điểm Lý ra người bọn họ đoàn xe rốt cuộc xử nhập Y Xuân Thành tiếp theo liền thẳng đến Y Xuân Quân Quân mà đến từ dận nhiên chỉ vào cách đó không xa to lớn đại môn tự hào mà nói phía trước chính là chúng ta Y Xuân Quân Quân đánh tiến vào Y Xuân Thành Lý gia người cùng hứa người nhà liền cảm thấy đôi mắt không đủ nhìn Y Xuân bởi vì gần đây không ngừng có người bên ngoài lui tới nguyên nhân có vẻ phá lệ náo nhiệt có sức sống Này quân chuân thật náo nhiệt ta. Đó là, chúng ta quân chuân người vốn dĩ liền rất nhiều, gần nhất bởi vì ba thần y là nguyên nhân, nơi khác lai like khách cũng rất nhiều, thoạt nhìn đương nhiên náo nhiệt. Nơi đó là chợ sao? Lý gia người chỉ vào y xuân đại môn bên cạnh náo nhiệt đường phố hỏi. Nhìn đến này náo nhiệt chợ, lý ra người hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ lý ra vốn dĩ chính là làm buôn bán, giết heo bán thịt, thích nhất nhân khí vượng đường phố mặt tiền cửa hiệu. Này phiến đường phố, thoạt nhìn giống như là tân khai Trường. Lý ra người không ít người ở trong lòng tính toán khai, chờ dàn xếp xuống dưới, nhất định phải tới nhìn xem có hay không thích hợp cửa hàng, hoặc thuê hoặc mua, đều được, bọn họ liền làm hồi nghề cũ. Khu vực này nhân khí như vậy vượng, khai cái thịt phô, nhất định kiếm tiền. Ở lý gia người quan niệm, liền không có người không thích thán thịt. Này không phải chợ, là chúng ta quân chuân tân tu thương nghiệp khu. Lại nói tiếp, chúng ta xuất phát đi tiếp các người thời điểm, này thương nghiệp khu còn ở xây dựng chung đâu, không nghĩ tới sau khi trở về thế nhưng đã làm xong, lúc này mới non nửa tháng đi. Từ giận Nhiên cảm khái địa đạo, lý ra người có điểm không rõ hắn cảm khái, chỉ vì bọn họ không biết này phiến thương nghiệp khu từ khởi công đến tuân công chỉ dùng không đến một tháng. Bọn họ lực chú ý như cũng là đặt ở cửa hàng thượng. Nghe được lý do người cùng hắn hỏi thăm thương nghiệp khu cửa hàng thuê bán tình huống, Từ Dận Nhiên có chút dở khóc dở cười, các ngươi không cần cứ thế cấp hỏi thăm cái này. Trải qua hồi trình 78 thiên ở chung, Lý ra người cùng từ giận nhiên đám người đã rất quen thuộc. Nghe vậy tức khắc dùng không tán đồng ánh mắt nhìn về phía hắn, vì cái gì không nóng nảy, kiếm tiền sự như thế nào có thể không nóng nảy đâu. Kiếm tiền không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Từ giận nhiên ho nhẹ một chút, nói, bởi vì phụ trách này phiến thương nghiệp quy hoạch cùng thiết kế người, là Diêu chủ mỏng nam nhân. Hắn khẳng định biết đến so với ta rõ ràng. Tham gia quân ngũ người không có như vậy văn nhã, xương hô thích hướng thiện vì vị hôn phu gì đó Bọn họ ngầm giống nhau đem chi sưng vì diêu chủ mỏng nam nhân. Lý ra người, diêu chủ mỏng cũng chính là bọn họ tiểu biểu muội. Bọn họ là nghe nói tiểu biểu muội sinh cái nữ nhi, nhưng cũng không có nghe được nàng cùng chồng trước hòa hảo như lúc ban đầu tin tức áp bọn họ, nhưng thật ra biết vương gia bên kia vẫn luôn tưởng hợp lại, nhưng tiểu biểu muội vẫn luôn cắn chặt miệng không đồng ý như vậy từ giận nhiên trong miệng nói nam nhân liền quyết không phải là nàng chồng trước, đây là tiểu biểu muội lại tìm một cái sao? Khi nói chuyện. Bọn họ cũng đã đi vào Y-xuân quân chuân trước đại môn, bên cạnh thương nghiệp khu, bọn họ tạm thời không tính toán qua đi nhìn xem, tưởng trước giàn xếp hảo lại nói. Y-xuân quân chuân hiện giờ phân nội tầng cùng ngoại tầng. Diêu hạnh cập trần gia còn không thể nào vào được nội tầng, bọn họ ám chọc chọc mà chế ở phía sau, tưởng thuận đường đi theo đi vào. Nhưng trần mẫu diêu hạnh bọn họ phát hiện, không biết từ giận nhiên phân phó một câu cái gì lúc sau, bọn họ bị quân chuân thủ vệ cấp cả lại, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn lý ra người thông suốt, tiến quân thần tốc. Tiến vào quân chân lúc sau, xe ngựa tốc độ liền càng chậm, bởi vì trên đường cùng với quanh mình đều có người đi đường, không hảo phóng ngựa chạy như bay. Hơn nữa quân chân có cũng quy định, trừ bỏ thông tin binh, những người khác cấm ở quân trong đồn điền phóng ngựa. Như vậy chậm tốc độ, cũng phương tiện lý ra người cùng hứa người nhà, bọn họ nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái, lý gia người phát hiện y y xuân quân chân có thể cùng bọn họ quê quán chấn trên so sánh với, thậm chí thoạt nhìn so với bọn hắn chấn còn muốn hảo. Hứa người nhà cũng cảm thấy quân chân thực không tồi, không thể so tấn tây phủ kém. Diêu ra người đã ở tân phòng chờ đợi lý gia người đã đến, chỉ cần không có chuyện quan trọng trong người, đều tới. Thân nhân cửu biệt gặp lại, đoàn tụ, luôn là một kiện làm thật cao hứng sự. Nhất kích động không gì hơn diêu mẫu cùng lý cứu gia, vô pháp không kích động. Tới rồi bọn họ tuổi này người, mặc kệ là hòa thân người vẫn là cùng bằng hưu, đều là thấy một lần thiếu một lần. Càng miễn bản lúc trước bọn họ cách xa nhau hai ngàn hơn rằng mà. Hiện giờ hai anh em lại lại lần nữa gặp lại, là thật sự không dễ dàng. Ở tư dận nhiên chờ sĩ tốt dưới sự trợ giúp, bọn họ thực mau liền đem trên xe ngựa hành lý dọn vào nhà mới. Này đó hành lý chung, có lý gia cố y cấp Diêu gia người mang đến rất nhiều kinh thành bên kia đặc sản. Diêu gia người vây quanh lý gia người đi vào tân phòng, nghe nói này tòa tân phòng là Diêu gia người đồng lòng hợp lực vì bọn họ chuẩn bị nơi đặt chân, lý gia người là đã ấm áp lại tò mò. Vào nhà sau. Lý cứu ra bọn họ cùng Diêu tổ phụ Diêu đại bá Diêu phụ đám người ở phòng khách nói chuyện. Ngồi xuống hạ, Diêu tổ phụ liền vì vắng họp Diêu xuân noán bồi cái lễ, hắn cứu ra chớ trách, an noán ở quân chuân đảm nhiệm chức vị quan trọng, rất là bận rộn, bất quá bữa tối nàng khẳng định sẽ trở về, lại như thế nào vội, cũng đến thế các người đón gió tẩy trần không phải. Lý cứu ra bãi dừng tay, không có việc gì không có việc gì, hai tử vội liền tự vội đi, đều là toàn gia người, không cần giảng những cái đó nghi thức xã giao vì bọn họ chuyển đến Y Xuân sự, Diêu gia đã giúp đỡ rất nhiều, cũng thực chu đáo. bọn họ sao không biết xấu hổ vì điểm này sự chọn lý? còn lại Lý gia Nam Đinh nhóm cũng sôi nổi biểu đạt cùng Lý cứu gia giống nhau ý tứ. tiếp theo, Diêu tổ phụ liền cùng bọn họ liêu nổi lên Y Xuân quân truân. Lý gia người đều nghe được nghiêm túc. rốt cuộc nơi này không có gì bất ngờ xảy ra nói, là bọn họ kế tiếp mấy chục thậm chí mười mấy năm cả đời muốn sinh hoạt địa phương, có thể nào không hảo hảo hiểu biết một phen đâu? Diêu tổ phụ tính toán đầu tiên là liêu quân chuân các mặt, tiếp theo đó là đối lý ra mọi người an bài. Bọn họ diêu ra Nam Đinh đều cắt có các một sạp, nói câu rộng thoáng lời nói, đó chính là nhiều ít đều có chút thực quyền, an bài lý ra người hẳn là vấn đề không lớn. Hắn này đó cách làm, kỳ thật là kéo dài lúc trước diêu xuân noan cách làm. Mà diêu mẫu tắc mang theo hai con dâu đi theo nàng đại tẩu cùng cháu dâu bọn họ đi hợp quy tắc hành lý. Tiến phòng, lý mợ liền lôi kéo diêu mẫu tay đến một bên nói chuyện. Hành lý tác giao cho con dâu các nàng sửa sang lại. Lý mợ đem Diêu Hạnh và nhà chồng theo tới Y Gia Xuân sự nói. Diêu Mẫu vừa nghe liền tạc, cái gì? Diêu Hạnh kia nha đầu chết tiệt kia đi theo các ngươi tới Y Gia Xuân. Nghe thấy cái này tin tức, Diêu Mẫu là vừa kinh vừa giận, giận chính là nàng ra mặt dày, kinh chính là sợ nàng đã đến cấp trong nhà cấp nữ nhi mang đến không tốt ảnh hưởng. Hoặc là nói, sợ Diêu Hạnh kia Bạch Nhãn Lang đã đến sẽ xúc phạm tới người trong nhà. Lý Ngân Hà liền biết các nàng khẳng định sẽ đề chuyện này, cho nên liền trộm mà theo hắn mãi tiến vào. Vừa thấy hắn cô bà phản ứng, Lý Ngân Hà lập tức hướng Diêu mẫu cáo trạng, "Cô bà, ngươi không biết, chúng ta căn bản không muốn mang lên nàng cùng Trần Gia kia toàn gia người." Lúc ban đầu, nàng muốn cho chúng ta cùng nhau hơi mang lên bọn họ toàn gia, chúng ta không muốn. "Bọn họ liền trộm mà trễ ở đội ngũ mặt sau, chúng ta đuổi đi nàng, không cho bọn họ đi theo." Nàng liền nói, "Chúng ta lý ra người đi đến cậy nhờ người là nàng tiểu cô." nàng chỉ là đi theo đội ngũ mặt sau mà thôi, chúng ta lý ra đều không cho phép, không lương tâm gì đó, nàng một câu liền đem chúng ta phá hỏng. Lý Ngân Hà ủy khuất đã chết, hắn nói này đó, hướng Diêu Mẫu tỏ vẻ bọn họ cũng thực bất đắc dĩ, cuối cùng đối với Diêu Hạnh cùng Trần Gia mặt dày mày dạn hành vi, chỉ có thể tận lực làm lơ. đến nỗi xua đuổi, không đến, Lý không thẳng khí không trắng a. Diêu Mẫu vừa nghe, càng nổi giận, nàng sao dám nói như vậy, có điểm cảm thấy thẹn tâm sao? năm trước kia vừa ra chúng ta cũng đã tỏ vẻ quá cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, lại vô lui tới, nàng hiện tại ngược lại không biết xấu hổ dán lên tới, còn ỷ vào Diêu gia kia tầng thân phận muốn chỗ tốt, mặt đều từ bỏ đúng không? thật là tức chết ta! tưởng tượng đến Diêu Hạnh, Diêu Mẫu lập tức quay đầu lại, tìm được Diêu đại ca cùng Diêu đại tẩu, đối bọn họ ân cần dạy bảo, không được bọn họ trộm tiếp tế hoặc là trợ giúp Diêu Hạnh, nếu không làm nàng biết đến lời nói, đường trách nàng không khách khí. nay sẽ trong đại sảnh, Diêu tổ phụ Lý cứu gia bọn họ cũng nhắc tới Diêu Hạnh. Lý cứu ra đầu tiên tỏ thái độ, nếu an đoán bận rộn như vậy, Diêu hạnh sự liền không cần cầm đi phiên nàng. Diêu tổ phụ gật đầu, tán đồng hắn cách làm, bọn họ này đó lao ra hỏa lại không phải ăn mà không làm, một tiểu nha đầu mà thôi, còn chị không được sao. Nàng tự tin, còn không phải là huyết thống thân tình sao. Bọn họ Diêu ra nếu là không thèm để ý, nàng còn có thể làm cái gì yêu. Diêu đại bá đối phía dưới nhi tử cháu trai nói, có nghe hay không, đừng chuyện gì đều phiền thoái các ngươi muội muội. Diêu Nhị ca ý bảo chính mình minh bạch, tổ phụ cứu gia đại ba cha, yên tâm đi, điểm này việc nhỏ chúng ta có thể xử lý tốt. Mặt khác tiểu bối cũng theo sát tỏ thái độ, công cái gì vui lùa, bọn họ còn có thể làm một tiểu nha đầu đắn đo. Lúc này, vừa lúc liền nghe thấy Diêu Mâu thức Diêu đại ca cùng Diêu đại tẩu thanh âm, Diêu tổ phụ làm người đem hai người bọn họ kêu tiến vào, Diêu hành sự, nghe các ngươi nương, đừng nhúng tay, chúng ta sẽ tự liệu lý. Các ngươi hai vợ chồng yên tâm, dù sao sẽ không làm nàng đói chết đến nỗi muốn như thế nào liệu lý nàng đều có chúng ta lấy chương trình các ngươi cũng đừng quảng đừng chuyện xấu diêu tổ phụ cho cái điểm mấu chốt diêu đại ca cùng diêu đại tẩu vừa nghe sẽ không làm diêu hạnh đói chết liền tính toán thật mặc kệ diêu hạnh cái này nữ nhi hiện tại diêu gia xưa đâu bằng nay vạn nhất bọn họ trộm giúp diêu hạnh dẫn phát hoặc là dẫn tới nào đó vấn đề liền không hảo bọn họ nhưng không nghĩ trở thành tội nhân còn nữa đối với diêu hạnh cái này nữ nhi nói thật làm phụ mẫu Bị nàng lăn lộn lâu như vậy, dư lại cảm tình cũng không nhiều lắm. Bọn họ hiện tại trọng tâm, càng có rất nhiều đặt ở nhi tử hổ tử trên người. Nhi tử hiện giờ vào quân chân tư thủ, mắt thấy hiểu chuyện biết lễ lên, bọn họ hai vợ chồng đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, cũng thực thấy đủ. Bọn họ cũng biết, nếu không có bọn họ tiểu muội, trong nhà muốn quá thượng như vậy nhận tử, là rất khó. Diêu đại ca thân là trưởng tử, cảm xúc càng sâu, hắn tiểu muội cơ hồ đem hắn làm trưởng tử gánh nặng cấp trọn đi qua. Hắn lại như thế nào nhẫn tâm lại bởi vì nữ nhi sự cho nàng thêm phiền toái đâu. Liên tính hắn nhẫn tâm, trong nhà các trưởng bối đã biết, cũng không tha cho hắn, hà tất đâu. Cơm chiều thời điểm, Diêu Xuân đoạn đúng giờ trở về tham gia người nhà cấp cứu cứu một nhà tổ chức đón gió ra hiến. Đây là đón gió ra hiến, đồng thời cũng là phòng ấm yến. Mấy nhà người thêm lên, có 37-8 người, tổng cộng tịch khai 4 bàn. Đương ra lời nói sự một bàn, phụ nhân nhóm mang theo bọn nhỏ liền chiếm hai bàn. Dư lại một bàn là Diêu đại ca Lý Ngân Hà chờ đệ tam đại nam đinh. Diêu Xuân đoán tự nhiên là cùng Diêu tổ phụ Lý cứu ra đám người ngồi ở bàn thứ nhất. Tóm lại, rất là náo nhiệt. Trong bữa tiệc, Diêu tổ phụ cùng nàng nói một chút đối lý ra người an bài. Diêu Xuân đoán lẳng lặng mà nghe, cuối cùng chỉ nói, "Cứu gia mợ, các vị biểu thúc biểu ca, nếu là có cái gì yêu cầu dùng đến ta địa phương, chỉ lo mở miệng." Bởi vì người nhà nhất chi dâu dính Diêu Xuân Loan thậm chí cũng không biết Diêu Hạnh và nhà chồng cũng đi theo tới Y Thìa Xuân. Đó là đã biết, cũng chỉ sẽ sẩn nhiên cười. Nàng nỗ lực, rốt cuộc có hiệu quả. Như Diêu Hạnh như vậy tiểu nhân vật, đã không cần nàng lo lắng mà tự mình đi thu thập, này liền thực hảo. Gia tộc phát triển lớn mạnh, yêu cầu mỗi một cái đều vì này nỗ lực, chỉ dựa vào một người là không được. Bằng không, vương giả mang theo lôi kéo đồng tàu mang đến động mang bất động khác nói, đầu tiên liền sẽ rất mệt ta chương 124 chương 124 chương 124 Bọn họ ăn no sau, Diêu Xuân nhoán biểu tẩu nhóm liền tay chân cần mẫn mà bắt đầu thu thập này đó cơm thừa canh cạn. Mà Diêu tổ phụ lý cứu ra Diêu Xuân nhoán đám người tắc gì tẩn tới rồi phong khách, uống điểm trà hoa tâm sự tiêu tiêu thực nhi. Diêu Xuân nhoán thông cảm nàng nương cùng nàng cứu lâu không thấy mặt, đem nàng trong lòng ngực tiểu Diêu hy nhận lấy, cùng thích hướng thiện cùng nhau mang theo. Đúng vậy, đêm nay tiếp phong yến, Diêu Xuân nhoán đem thích hướng thiện mang đến. Bất quá hắn không có ngồi chủ bàn, mà là cùng Lý Ngân Hà chờ Tiểu Đồng Lứa ngồi một bàn. Còn có Tiểu Diêu Hy cũng mang đến, vừa lúc làm nàng tới gặp thấy cứu lao ra cứu bà cố nội. Mau chín Nguyệt Tiểu Diêu Hy lớn lên thực đáng yêu, trên đầu dùng tơ hồng trói lại hai chỉ bím tóc nhỏ, ăn mặc kiếm đỏ cùng màu sắc và hoa văn tiểu con đùi, thoạt nhìn tựa như khả khả ái ái cục bột nếp một quả. Chín Nguyệt Đại Tiểu Diêu Hy đã sớm sẽ bỏ, nàng ở Diêu Xuân đoán trong lòng ngực chỉ an tĩnh mà ngây người một hồi, liền rây rủa muốn xuống đất. Nàng xuống đất sau, nhìn nhìn, sau đó tuyển định một mục tiêu, liền chiều cái kia mục tiêu bỏ đi. Nàng bò không phải cái loại này đầu gối chấm đất bỏ pháp, mà là tứ chi trống ở trên mặt đất, dầu mông nhỏ, giống ngẽ con tử giường như bỏ, lại còn có bỏ đến bay nhanh. Nàng bộ dáng này, rước lấy mọi người cười vang. Như vậy bỏ pháp, trên người quần áo không dễ dàng dơ, nhưng là dễ dàng mệnh, tiểu gia hỏa này một mệnh, hơn nữa mọi người đột nhiên cười, có điểm dọa vì thế nàng liền toàn bộ quỳ dạp trên mặt đất. Lại lật người lại, lại chính mình ngồi dậy, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, hiển nhiên không biết mọi người đang cười cái gì. Diêu Xuân đoán vô chán, như thế rất tốt, quần áo chính diện cùng mặt trái đều ốm hế, không một chỗ may mắn thoát khỏi. Không lộng minh bạch đại nhân vì sao bật cười, Tiểu Diêu Hy lại thấy được cảm thấy hứng thú đồ vật, một lần nữa bắt đầu rồi tân hành trình. Diêu mẫu nhìn chầm chầm bò đến bay nhanh Tiểu Diêu Hy, nhỏ giọng nói, Tiểu Diêu Hy như vậy bỏ pháp, tương lai nhất định là làm đại nhân vật. Lý mợ cũng đi theo Diêu Mẫu ngồi xổm xuống, đồng dạng xem đến nghiêm túc, nghe được Diêu Mẫu nói, còn rất là tán đồng. Diêu Xuân Đoán rất muốn nói một câu, phong kiến mê tín không được, nhưng ngấm lại vẫn là tính, tùy các nàng cao hứng đi. Tiểu Diêu hy bỏ một hồi, khả năng mệt mỏi, sau đó lại bỏ lại Diêu Xuân Đoán bên người, trương tay làm ôm. Diêu Xuân Đoán đem tiểu nhân nhi ôm lên, tiểu gia hỏa đã giới mãi, hiện tại nàng thực đơn là hầm đến lạn lạn cháo thịt, cháo bột hồ, sữa bò chờ. Đại khái là ăn đến đồ ăn rất có dinh dưỡng, hiện tại chân cẳng nhưng hữu lực, thường thường ý đồ bám vào đồ vật, ngông nhỏ một cùng một đáp mà đứng lên, này sẽ chính là. Thông thường lúc này, Diêu Xuân đoán liền sẽ một cái bàn tay chiều nàng thịt đô đô tiểu thí thí hô qua đi, tá rất năng lực. Nàng mới 8 9 tháng, xương đùi không có trường hảo, cũng không dám làm nàng đứng lên. Tiểu Diêu hy lại thử thử, lại lần nữa bị tá rất lực lúc sau, liền nằm yên, không hề nếm thử đứng lên. Mà là quay đầu vui tươi hớn hở mà chơi khác đi. Nàng này hành vi đầy đủ mà biểu hiện như thế nào trên đời vô việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Diêu Xuân Noãn nhìn chằm chằm nàng, cùng thích hướng thiện nói thầm khai, đứa nhỏ này như thế nào dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Có phải hay không quá không nghị lực điểm? Lúc này có thể hơi chút nhìn ra tới, Tiểu Gia Hỏa ít nhất không phải cái loại này chết quật chết quật sau đó đụng phải nam tưởng đều không quay đầu lại tính tình. Nhưng kể từ đó, Diêu Xuân Noãn lại lo lắng nàng không có nghị lực. Thích hứng thiện nói, ta cảm thấy như vậy khá tốt. Ngạnh làm làm bừa liền nhất định hảo sao. huống hồ nhân ra tiểu diêu hy tốt xấu còn thử hai lần đâu, xác định đứng lên việc này làm không thành lúc sau, liền quay đầu chơi khác, có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Diêu Xuân nón nghĩ nghĩ, tính, hai tử con nhỏ, tính tình không chừng, hiện tại liền phát sầu cũng quá sớm điểm, chờ về sau xem đi. Diêu ra người sau khi ăn xong ở Lý ra ngây người 30 phút như vậy, liền đi trở về. Diêu ra người sau khi trở về, lý ra các nữ quyến đồng lòng hợp lực mà đem phòng khách cùng phòng bếp thu thập sạch sẽ. Tụ ở bên nhau làm việc các nàng nhịn không được nói lên thích hướng thiện tới. Tiểu biểu cô sau lại tìm nam nhân kia Hảo Tuấn, không thể so đằng trước kia họ Vương kém. Ta cảm thấy hắn so họ Vương khá hơn nhiều được không? Tiểu biểu cô gả cho kia họ Vương, chúng ta tổng cộng gặp qua hắn 2-3 lần đi, cả ngày bản cái mặt, không một lần là có gương mặt tươi cười. Người xem tiểu biểu cô sau lại tìm vị này, tính cách ôn hòa. Gặp người khi mặt mang mỉm cười, thật tốt à. Phía trước vị kia chỗ lên rất mệt đi. Cũng không biết tiểu biểu cô khi nào tái hôn. Nghe nói trong khoảng thời gian ngắn hai người bọn họ đều sẽ không thành thân. Vì cái gì a Chẳng lẽ là nhà trai bên kia không vui? Chính là như vậy không danh không phân mà ở một hối, tiểu biểu cô muốn có hại đi. Nghe nói trong khoảng thời gian ngắn không thành thân là tiểu biểu cô ý tứ. Nói chuyện tiểu biểu tẩu thầm nghĩ, này nhưng nói không chừng ai có hại. Tiêu tiểu tử vừa thấy chính là Hoa Cúc Đại Khuê Nam. Sách, nói đến cùng vẫn là tiểu biểu cô có bản lĩnh. Đặt một cái, lại tìm cũng là chất lượng tốt nam. thành thân hay không, còn từ nàng định đoạn. Kế tiếp mấy ngày, Diêu gia người đều mang theo lý gia người khắp nơi giao tế, hôn mặt thủ. Mà quân chân ngoại Diêu Hạnh, cũng vẫn luôn ở nỗ lực, nỗ lực tưởng lẫn vào quân chân nội tầng, muốn gặp một lần nàng cha mẹ. Hôm nay canh giữ ở tả thượng thủ vị trí chính là Ninh Tiểu Thông Hảo Huynh Đệ Trần Cát. Ninh tiểu Thông đã thăng trước. Hắn đi rồi cất chó vận, bị hứa sung hứa tham lưu nhìn chúng, điều đến bên người đi. Trước khi đi, hắn cố ý cùng thủ vệ đội trưởng câu thông, muốn đem hắn vượng vị để lại cho chính mình hảo huynh đệ Trần Các. Này không, Trần Các liền chạm thượng tả một vị. Ninh Tiểu Thông cảm thấy, hắn này huynh đệ gì đều hảo, chính là miệng có điểm độc. Hắn điều cưng trước, cố ý mặt thủ tùy cơ hành động một phen, dặn do lại dặn dò làm hắn khắc chế độc miệng tật xấu, mới lưu luyến không rời mà thăng trước đi. Diêu hành nỗ lực là Bởi vì đại môn thủ vệ đều được diêu ra người giao đãi, nàng lại như thế nào còn không thể nào vào được bên trong. Ở nàng lần thứ tư tưởng đi vào không có kết quả lúc sau, nàng nhịn không được đại náo lên. Ta là các ngươi y xuân quân chân diêu chủ mỏng chất nữ, có việc muốn tìm ta cha mẹ, các ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào. Trần các ôn tồn ôn ngữ địa đạo, ngươi cũng không cần cùng ta lớn nhỏ thanh, ngươi lại lớn tiếng chút, ta coi như ngươi là nháo sự, cho ngươi vận đưa đến lao động cải tạo chỗ khai hoang đi. Y Giê Xuân quân chân lao sửa chỗ, ở Y Giê Xuân đã là có tiếng, làm người xấu nhóm nhắc tới đều hai đuổi run dậy. Bởi vì mấy ngày nỗ lực không có kết quả, Diêu Hạnh cũng là hòa đại, hảo à, ngươi nhưng thật ra đem ta đưa đi à, vừa lúc làm tất cả mọi người nhìn xem, các ngươi quân Xuân là như thế nào đối đãi Diêu chủ mỏng ruột thịt chất nữ. Thủ vệ trần các mí mắt một, ngươi tức giận như vậy làm cái gì? Ta lại không làm khó dễ ngươi. Ngươi nói ngươi là Diêu chủ mỏng chất nữ, có gì bằng chứng? Bằng chứng lấy không ra. Chúng ta như thế nào cho đi? Diêu hạnh một ngạnh, này còn muốn bằng chứng. Trần Cát tức chết người không đền mạng, đương nhiên muốn à, ngươi không chứng minh, ai biết ngươi là diêu chủ mỏng chất nữ, vạn nhất ngươi là giả mạo đâu. Diêu hạnh chịu đựng cả giận, này muốn như thế nào chứng minh? Trần Cát, đây là vấn đề của ngươi. hừ, chứng minh ngươi là ngươi, đầu dưa ong ong đi. Trần Đại ở một bên nói, thủ vệ đại ca, chúng ta hộ tịch có đường dẫn, đều tại đây đâu, có thể chứng minh, ngài xem xem. Trần Các Nga một tiếng lúc sau trầm gì gì mà đem tài liệu vừa lật. Phiên xong lúc sau, hắn đối Diêu hành nói, này chỉ có thể chứng minh ngươi cùng Diêu Chủ Mỏng giống nhau đến từ Kim Lưu Thôn, giống nhau họ Diêu thôi. Trần Đại sử sốt, như vậy còn chưa đủ sao? Đương nhiên không đủ, Kim Lưu Thôn họ Diêu không ít đi. Chẳng lẽ mỗi một cái nữ đều là chúng ta Diêu Chủ Mỏng chất nữ? Đúng rồi, nàng cùng Diêu Chủ Mỏng là cô chất, hai người còn lớn lên rất giống. Thủ vệ Đại Ca ngài nhìn một cái, nói. Trần Đại tướng thê tử đẩy đến Trần Cát trước mặt. Trần Cát quét hai mắt, có lệ mà nói, không nhìn ra nơi nào giống, lớn lên giống chúng ta diêu chủ mỏng, đó là bao lớn phúc khí, nàng có sao? Trần Đại, trắc tâm, diêu hạnh quả thực muốn điên rồi, ta cùng nàng lớn lên như vậy giống, ngươi mắt mù à? Không nhìn thấy? Ngươi chính là cố ý làm khó dễ người có phải hay không? Ta làm khó dễ người, ngươi mới không cần càng quái. Trần Cát trả đũa, đúng lúc này. Diêu Tổ Phụ cùng Diêu Đại Đường ca đúng lúc mà xuất hiện, nguyên lai ở nàng vừa xuất hiện ở đại môn thời điểm, liền có tiểu binh chạy tới hướng Diêu ra người báo cáo. Đã nhiều ngày bọn họ đều ở vội cùng an bài lý ra người thí cương sự, tạm thời không lo lắng quản Diêu Hạnh. Đương nhiên, Diêu Tổ Phụ đám người cũng tồn lượng nàng mấy ngày tính toán, đỡ phải quá sớm tìm nàng, nàng quá đem chính mình đương hồi sự. Bất quá nàng hành tung bọn họ vẫn là năm giữ. Diêu Đại Đường ca tức giận địa đạo, được rồi, Diêu Hạnh. Ngươi không phải muốn gặp chúng ta sao? Vào đi, ngươi cũng đừng làm khó dễ nhân ra thủ vệ tiểu ca. Diêu hạnh, ngươi làm rõ ràng, ta mới là bị khó xử kêu một cái. Nhưng cứ việc đầy bụng tức giận cùng bị khuất, nàng vẫn là nghe lời nói tiến lên. Trước khi đi, diêu tổ phụ vô vô trần Các bả vai, trần Các đúng không? Làm được không tồi, về sau tiếp tục nỗ lực. Diêu tổ phụ cùng diêu đại đường ca lánh diêu hạnh cùng trần tiến nhanh đi quân chuân lúc sau, trần Các bên người đồng đội chiều hắn thấu lại đây, trần Các. Diêu phó trưởng quầy nói nói vậy, có phải hay không ngươi cũng sắp thăng. Chúc mừng à, chờ ngươi thăng trước lúc sau, ngươi có thể hay không cùng đội trưởng nói một tiếng, đem ngươi vị trí này để lại cho ta. Ninh tiểu thông kia tiểu tử nói đúng, đây là cái phong thủy bảo địa vượng vị a, Chờ hắn chạm thượng này phong thủy vượng vị, tiếp theo cái thăng trước người có phải hay không liền đến phiên hắn. Trần Cát dùng tay rút ra tiểu đồng bọn đầu, đi đi đi, bắt tử còn không có một phía đâu, có lẽ hắn chỉ là thuận miệng khen ngợi một câu đâu. Ban ngày ban mặt làm cái gì Mỹ Lâm đâu? Bọn họ đi rồi một đoạn lúc sau, Diêu Tổ phụ ý bảo Diêu Hạnh đến một bên tới. chân Đại nhắm mắt theo đuôi mà tưởng đuổi kịp trước. Diêu Tổ phụ dừng lại bước chân, đối Trần Đại nói, ngươi liền không cần theo tới, chúng ta cùng ngươi không có gì nhưng nói. Trần Đại tâm trầm xuống. Diêu Hạnh nói khẽ với hắn nói một câu, ngươi liền tại đây chờ một lát đi. Chương 125 chương 125. Chương 125. Đối mặt Diêu Tổ phụ cùng Diêu Đại Đường Ca, Diêu hạnh có điểm sợ, lại ẩn hàm mong đợi, càng tổ phụ, nhị thúc. Diêu hạnh so Diêu Xuân ngoảnh lùn đồng lửa, cho nên như vậy xưng hô Diêu tổ phụ cùng Diêu nhị ca. Diêu nhị ca không ứng, mà là nói, nghe nói mấy ngày nay, ngươi vẫn luôn tưởng tiến vào quân quân tìm chúng ta, hiện tại người ngươi cũng gặp được, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Nàng nhị thúc như vậy trực tiếp nói, gọi được Diêu hạnh có vẻ vô thố, nhị thúc, gia ngoại ta cha mẹ nhị thẩm tiểu cô hổ tử bọn họ cũng khỏe đi. Không có ngươi, trong nhà rất hòa thuận. Ngươi nãi cũng rất ít sinh khí. Ngươi tiểu cô nhưng không cho chúng ta khí ngươi mãi, liền sợ đem ngươi nãi khí ra cái tốt xấu tới. Diêu nhị ca cảm thấy hắn đây là ăn ngay nói thật, nhưng Diêu hạnh lại thâm giác bị thương tổn. Diêu tổ phụ đối Diêu hạnh nói, được rồi, vô nghĩa không cần phải nói nhiều như vậy, nói thẳng ra mục đích của ngươi đi. Nói được càng nhiều, nàng càng sẽ tâm sinh mong đợi, hà tất đâu. Diêu hạnh lắp bắp địa đạo, thằng tổ phụ, nhị thúc, ta tưởng dọn về trong nhà trụ, có thể hay không? Diêu tổ phụ nghe vậy, như suy tư gì, ngươi là một người dọn về tới, vẫn là mang theo trần ra cùng nhau. Diêu hạnh vội vàng nói, ta tự nhiên là hy vọng mang theo trần gia cùng nhau, nhưng nếu ta ra nãi cùng tiểu cô không mừng trần ra, ta cũng có thể một người trở về. Diêu tổ phụ cùng Diêu nhị ca lướt nhau, đều lắc đầu không thôi. Đừng có nằm động, ngươi sẽ không quên ngươi đều đối người trong nhà đã làm cái gì đi. Diêu hạnh vội vàng giải thích, thằng tổ phụ, nhị thúc, các ngươi nghe ta nói, Lúc trước chuyện đó là Trần Gia nửa bức nửa dụ ta làm. Ta lúc trước quá đơn thuần, quá tin tưởng Trần Đại cùng Trần Gia, mới có thể đối bọn họ nói nói gì nghe nấy. Diêu tổ phụ lắp đầu, hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì đâu, lúc trước sự, làm chính là làm. Ngươi nghĩ tới sao? Nếu không phải ngươi tiểu câu người kịp thời đổi tới, chờ đợi Diêu Gia sẽ là cái gì kết cục? Cũng không phải nói, Diêu Gia không có việc gì, nhất định phải tha thứ ngươi. Vay nặng lãi, lợi lăn lợi, hôm nay là một trăm lượng không hai ngày chính là một ngàn lượng. lúc ấy Diêu gia tuy rằng lượng có mỏng tài, nhưng đối thượng giống như địa giống nhau vay nặng lãi cũng là bất lực. tăng tổ phụ, ta biết ta sai rồi, ta tưởng trở về, ta về sau nhất định nghe lời. được không? Diêu hạnh cầu xin. Diêu tổ phụ cùng Diêu nhị ca vẫn là thờ ơ. Diêu hạnh ho hét, chúng ta là người một nhà, a các ngươi có thể đối lý ra như vậy hảo, vì cái gì phải đối ta như vậy lánh khốc vô tình? Diêu tổ phụ liêu liêu mí mắt, ngươi có thể cùng lý ra so. Nói xong này một câu, hắn đem nàng đánh giá một lần, lắc lắc đầu, ngươi thật không giống chúng ta diêu gia người, giao nhỏ vĩnh viễn nhắm ngay người một nhà, cùng người một nhà cạnh tranh, có cái kia quát tháo đấu đá bản lĩnh, cùng người ngoài chém giết đi a. Diêu tổ phụ đánh giá, làm diêu hạnh sắc mặt chấp nhận. Diêu nhị ca nói thầm, không rõ ngươi vì cái gì nhất định phải trở về, thậm chí không tiếc bỏ chồng bỏ con, ngươi thanh danh như vậy hỏng rồi, hơn nữa này tông, đừng nghĩ gả chồng. Diêu Nhị Ca lời này đã xem như đứng ở nàng lập trường thượng vì suy nghĩ. Diêu Tổ phụ nghe vậy, trong mắt như suy tư gì, hắn tưởng, hắn giống như minh bạch Diêu Hạnh vì cái gì khăng khăng hồi Diêu gia. Nay bỏ chồng bỏ con đánh giá làm Diêu Hạnh nhịn không được cãi lại, tiểu cô không phải cũng là sao? Ta cho rằng các ngươi đã thói quen mới đúng. Lời này lập tức đem Diêu Tổ phụ cùng Diêu Nhị Ca chọc giận, Diêu Nhị Ca tuổi trẻ khí thịnh, lập tức liền cả giận nói, ngươi tiểu cô kia sẽ là rơi xuống khó trở về, ngươi phải không? Hơn nữa ngươi tiểu cô giúp đỡ nhà mẹ đẻ rất nhiều, ngươi cũng giống nhau sao? Cùng ngươi tiểu cô so, ngươi xứng sao? Diêu hạnh hối hận chính mình nói lỡ, biết rõ người nhà đối nàng tiểu cô như vậy giữ gìn, nàng liền không nên nói câu nói kia. Diêu tổ phụ bình tĩnh địa đạo, ngươi náo loạn lâu như vậy tưởng trở về, hẳn là muốn mượn Diêu ra thế, tái giá một cái tốt đi. Diêu hạnh cắn cắn môi, sau đó quyết định thừa nhận, tàng tổ phụ, ta nghe nói giống cái loại này đại gia tộc đều là yêu cầu liên hôn, ta nguyện ý liên hôn giúp Diêu gia củng cố cùng thế lực khác quan hệ. Đúng vậy, nàng hối hận, hối hận lúc trước nhất ý cô hành gả cho Trần Đại, đặc biệt là đang nghe nói y Xuân Quân Chuân Chi chủ hình đại tướng quân muội muội hình tinh nguyệt sự lúc sau, này cổ hối ý tới đỉnh núi. Diêu Nhị ca trợn mắt há hốc mồm, hắn này đại chất nữ biết chính mình đang nói cái gì sao? Nàng biết chính mình lạ đường cái thanh danh sao? Cho rằng chính mình vẫn là hoa cúc đại khuê nữ đâu. Hắn lắc đầu, ngươi trở về cũng vô dụng, hào điểm nhân gia phòng trừng đều không muốn cưới ngươi. Nguyện ý cưới ngươi, phỏng chừng là hướng về phía chúng ta diêu ra tới. Chúng ta diêu ra nhưng không vui vì ngươi thêm nữa chói buộc. Ngươi nhị thúc lời nói tháo lý không tháo. Năm trước, ngươi đem vay nặng lãi dẫn tới nhà mẹ đẻ kia vừa ra, bị tới đón chúng ta các tướng sĩ thấy được, quân trong đồn điển đều chuyển khắp. Ngươi cảm thấy sẽ có người nguyện ý cưới ngươi sao? Nói cách khác, nàng thanh danh đã sớm lạn đấu. Rốt cuộc liền cha mẹ thân nhân đều hố nữ nhân, ai dám lấy về nhà đâu? Nghe vậy, diêu hành sắc mặt trắng nhận ngày đó hành động. Gây thành hôm nay quả đáng nhưng là nàng vẫn là không cam lòng, đặc biệt là còn có hình tinh nguyệt như vậy một cái tiền lệ ở trước mắt. Đồng dạng là làm sai sự cùng sai phó người khác, vì cái gì hình ra có thể tha thứ hình tinh nguyệt, các ngươi lại không thể tha thứ ta, ta đều nói không phải cố ý. Diêu tổ phụ nghiền ngẫm địa đạo, ngươi hâm mộ hình tứ cô nương. Muốn học nàng, nếu trong nhà tiền đồ người là ngươi đệ đệ hổ tử, lấy cha mẹ ngươi kia mềm mại tinh tình, ngươi không chừng thật đúng là có thể giống nàng giống nhau. Nhưng hiện tại tiền đồ người là ngươi tiểu cô, kia chính là cách một tầng. Ngươi chú định là vô pháp như nguyện. Đó là ngươi tiểu cô không ngại ngươi hút nàng huyết, ta cũng không cho phép. Mặt sau câu kia, khẩu khí cực kỳ nghiêm khắc. Hy vọng thất bại, Diêu Hành Hỏng mất khóc lớn, các ngươi quá nhượng tâm, một chút đường sống đều không cho ta, có phải hay không muốn xem ta đi tìm chết, các ngươi mới cam tâm. Diêu Nhị ca ở một bên lắc đầu, tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng, nói chính là hắn này chất nữ. Nghe không tiến ý kiến. Không bỏ xuống được qua đi, quá không hảo hiện tại, tương lai cũng sẽ không hảo. Có đôi khi sai rồi chính là sai rồi, không có ai sẽ vẫn luôn mà bao dung người sai lầm. Sai rồi liền phải nhận, gánh vác nên gánh vác tổn thất cùng trách nhiệm. Diêu nhị ca nhìn về phía hắn tổ phụ, lấy ánh mắt dò hỏi hắn có phải hay không có thể đi rồi, rốt cuộc trí thân một hồi, xem nàng như vậy hỏng mất cũng rất không thú vị. Diêu tổ phụ hơi hơi gật đầu, rời đi trước, hắn rất nghiêm túc mà cấp diêu hạnh cái này chắt gái nói như vậy một đoạn lời nói. Ngươi vừa rồi khóc la cầu chúng ta tha thứ, nói nguyện ý nghe lời nói. Nếu ngươi thật sự còn có thể nghe được đi vào lời nói, trở về lúc sau, liền cùng chân rất tốt hảo quá nhật tử, làm điểm mua bán nhỏ cái gì đều có thể, chỉ cần cân ngẫn, đại phú đại quý không có, tiểu phú tức an vẫn là có thể đạt tới. Đối với Diêu gia, không cần cương cầu nữa, nước đổ khó hốt, gương vỡ khó là ảnh. Chúng ta cùng ngươi phía trước thân duyên đã đức, lại vô trọng tục khả năng. Nếu nàng thật có thể nghe được đi vào ít nhất ở Trần Gia người trong mắt, bọn họ Diêu Gia vẫn như cũ là nàng nhà mẹ để nàng chỗ dựa. Diêu Gia càng cường đại, Trần Gia liền càng không dám chậm trễ nàng. Nàng ở nhà chồng cũng có thể quá đến thoải mái, nay còn không phải là nàng lúc trước một hai phải gả cho Á Đại ước nguyện ban đầu sao? Lời này tràn ngập đơn giản nhân sinh trí tuệ, đây cũng là hắn này làm tặng tổ phụ đối nàng cuối cùng một chút khuyên bảo. Diêu tổ phụ cùng Diêu nhị ca đi rồi, Trần Đại lập tức tiến lên truy vấn nói chuyện kết quả. Tuy rằng hắn vừa rồi đứng ở rất xa địa phương, nghe không được bọn họ nói, thoạt nhìn nói chuyện cũng không phải thực vui sướng, nhưng vạn nhất đâu. Hắn vẫn là mong đợi có một cái hảo kết quả. Diêu hạnh chỉ lắc lắc đầu, cái gì đều không muốn nói. Diêu tổ phụ nói những lời này đó, Diêu hạnh nghe lọt được, nhưng nàng không cam lòng, nàng thân nhân, tất cả mọi người quá đến so nàng hảo, chỉ cần nàng quá đến kém cỏi nhất, nàng như thế nào cam tâm đâu. Trần Đại bất mãn, lại ngại với Diêu ra, không có nhiều hơn ép hỏi. Hồi trình! Diêu nhị ca nhịn không được hỏi Diêu tổ phụ, tổ phụ, ngươi cảm thấy nàng có thể nghe được tiếng chúng ta nói sao? Diêu tổ phụ, không sao cả, tiếp tục phái người dám thị nàng, nếu là nàng an an phận phận, kia chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông, nếu nàng dám ủi vào Diêu ra người thân phận tắc loạn, liền không cần cùng nàng khách khí. Này xương, lôi thái thú rốt cuộc chờ tới mang theo thái tử chỉ thị mà tơ Nhìn đến tin thượng thái tử làm hắn đem ba thần y dị thỉnh đến thái thú phủ phân phó khi, lôi thái thú bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Nhịn không được phiến chính mình một miệng tử lẩm bẩm đầu óc như thế nào liền lập tức không nhớ tới này cha tới đâu ngay sau đó hắn cùng tâm phúc thương lượng sau thỉnh bảy tám danh ở y lê xuân rất có danh vọng hương lão giặt tay nhau đi trước y lê xuân quân xuân tìm được chính cấp người bệnh xem bệnh ba huyên, ba thần y yê nhìn đến lôi thái thu đáng người ba huyên nhíu mày phân phó y lê tế chỗ quản sự đi đem nhà người diêu chủ mỏng mời đến lôi thái thu tùy tùng đối ba huyên nói ba thần y yê thái thu đại nhân tới Ngươi có thể đình một chút sao? Ba Huyên lù một tiếng, nhưng trên tay bó xương thủ pháp không đình. Có chuyện gì có thể nói thẳng? Tiểu Lão Nhân nghe đầu. Lôi Thái Thu không vui. Người này tuy rằng y y thuật hảo, nhưng cũng quá ngạo. Nhưng có chút lời nói nên nói vẫn là muốn nói. Ai biết hắn sẽ vội tới khi nào? Ba Thần y y bản quan mại y Xuân Thái Thú hôm nay cùng vài vị hương lão tiến đến dục thỉnh ngươi rời bước đến Thái Thú phủ cư trú. Không đi. Ba Huyên sạch sẽ nhanh nhẹn mà cự tuyệt. Không phải. Ba thần y lẻ, ngươi nghe ta nói xong. Trước đó vài ngày, này đó hương lão tìm được bản quan, nói bọn họ trong thôn thật nhiều người bị bệnh cũng vô pháp trị liệu, cố tình y liên xuân quân chân qua xa, bọn họ lại không có phương tiện lại đây. Ba thần y lẻ, ngươi xem, như vậy nhiều người bệnh yêu cầu ngươi, ngươi bổ tất tâm địa cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ cấp y, y xuân quân chân người chữa bệnh A. Trị liệu vẫn luôn bị quấy rầy, hơn nữa hắn nói chuyện lại không xuôi thay. Ba huyền trực tiếp bảo, đánh dám. Lao tử như thế nào thời điểm phóng lời nói ra tới chỉ cấp y xuân quân chân người chữa bệnh trước mắt nhiều như vậy người bên ngoài người mắt mù sao Dung dược đồng tử ở một bên đương giảm sóc, đúng vậy thái thú đại nhân ba thần y liễu cũng không có chỉ cấp y xuân quân chuyên người chữa bệnh chỉ cần tới tìm thầy trị bệnh thần y cơ hồ đều cấp trị lôi thái thú chịu đựng bị rối khí kiên nhẫn mà giải thích là bản quan nói sai lời nói chính là y xuân quân chuyên tương đối mà nói vẫn là hiểu lánh một ít thần y liễu vẫn luôn ngốc tại nơi này. Y Lý Xuân trong thành sát thật có thật nhiều người bởi vì lộ trình nguyên nhân vô pháp lại đây xem bệnh, cho nên chúng ta tưởng thỉnh bà thần y rời bước Y Lý Xuân Thái Thu phủ, như vậy đối trong thành cùng ở nông thôn bệnh hoạn mà nói, liền phương tiện rất nhiều. Bởi vì ba thần y không muốn mượn một bước nói chuyện, cho nên bọn họ nói chuyện đều là ở đại sảnh đám đông dưới một chúng bệnh nhân bên trong tiến hành. Nghe Minh Bạch Lôi Thái thú ý đồ đến, Y Lý Xuân quân chuyên người bệnh nhóm trong lòng cái kia cấp a nội tâm điên cuồng ở kêu gọi, diêu chủ mỏng ngao tới a. Lôi thái thú chạy tới nhà ta đoạt nhà chúng ta thần y lìa làm. Còn có, ba thần y lìa, ngươi đừng mắc mưu a thái thú phủ quy củ đại, ngài thật đi, chỉ định không có ở y xuân quân chân như vậy tự tại. chương 126 chương 126 chương 126 Diêu chủ mỏng không hảo, lôi thái thú mang theo gần 10 vị hương lao đi vào quân chân y lìa tới chỗ, muốn đem ba thần y cấp thỉnh đến thái thú trong phủ đi. Ba thần y lìa làm chạy nhanh tới thỉnh ngươi qua đi gì tới chỗ quản sự thở hồng hộc mà vọt tới Mạc Phủ đem sự vừa nói, đại gia hỏa đang liền đứng lên. Diêu Xuân đoán đứng lên, không có vô nghĩa mà trực tiếp đi ra ngoài, đi, đi xem một chút. Hôm nay ngô tổng quản với thần đám người không ở, Diêu Xuân đoán vừa động, ở đây Mạc Phủ thành viên theo đi lên. Diêu Xuân đoán bước chân tuy rằng mau nhưng là thực ổn, tuy rằng còn chưa tới hiện trường, nhưng hảo lôi thái thú hành vi có đại khái suy đoán. Thình ba huyên di cư thái thú phủ. Phỏng chừng không phải hắn bản nhân chủ ý hắn là có cái mẫn cảm tính, sớm tại biết được ba huyên ở bọn họ y, y xuân quân chân thời điểm nên tới thỉnh. Hôm nay xem hắn hành sự sao chương dương, lao sư động chúng, sợ là được thái tử bày mưu đặc kế. Suy nghĩ cẩn thận điểm, Diêu Xuân đoán liền đoán được, nếu lôi thái thú lấy thái tử tới áp bọn họ, bọn họ là không hảo cự tuyệt, cự tuyệt điểm mấu chốt còn phải ở ba huyên trên người. Bọn họ cái hướng, y đi xuân thái thú phủ hướng bọn họ y đi xuân quân chân điều tạm ba thần y đi Như nhau đời sau đơn vị điều tạm nhân tài, nếu ba thần y, y là bọn họ y, y xuân quân xuân chính thức công phải phục tùng thượng cấp chỉ thị, nhưng cố tình hắn không phải, liền có xoay chuyển đường sống. Kỳ thật bọn họ hai cái đơn vị, một quân một chính, thái thú phụ thuộc về chính phủ cơ cấu, bọn họ thuộc về quân đội hệ thống. Theo lý thuyết, lôi thái thú là rất khó trực tiếp quản đến bọn họ trên đầu tới, nhưng thái tử là quản quân chính, trực tiếp đúng tay, liền không có biện pháp. Diêu xuân đoán bọn họ vừa đến. Y tế chỗ người sôi nổi cho bọn hắn nhường ra một con đường, trong miệng còn hô, diêu chủ mỏng tới. Lôi Thái Thú theo tiếng nhìn qua đi, liền nhìn đến diêu xuân đoán lánh mạc phủ mọi người dọc theo mọi người tránh ra con đường thông thả ung dung hướng bọn họ đi tới, mà sau còn đi theo hộ vệ đội. Con đường hai bên trân dân nhịn không được ánh mắt nóng bỏng mà nhìn diêu xuân đoán cùng mạc phủ mọi người. Lôi Thái Thú thầm nghĩ, nữ nhân ở y lý xuân quân chuyên uy vọng vẫn là đại a. Lôi Thái Thú, ngươi quá không phước hậu, đào người đào đến nhóm quân tới. Diêu Xuân Noãn không có hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lôi Thái Thu hừ một tiếng, sau đó Triều Kinh Thành hướng chắp tay, Thái tử có lệnh, mệnh y Diêu Xuân quân chuẩn mọi người, với trở thỉnh ba thần Y Y Hề cư Thái thú phủ một chuyện, không được ngăn trở, thậm chí hẳn là nỗ lực phối hợp, thúc đẩy việc này. Diêu Xuân Noãn hơi hơi mỉm cười, đương nhiên là không thành vấn đề, chỉ cần ba thần Y Y Hề nguyện ý cùng các ngươi trở về, nhóm khẳng định sẽ không ngăn trở, thậm chí còn sẽ nỗ lực phối hợp thúc đẩy việc này. Tuy rằng nhóm vì có thể lưu lại ba thần y dì, hai mặt mà làm rất nhiều nỗ lực, tiêu phí không ít nhân lực vật lực tài lực, nhưng vì thái tử, không phải không thể mấy hy sinh một chút. Ba huyền tưởng hừ cười hai tiếng, lôi thái thú tử vừa rồi khởi, liền vẫn luôn phòng ngửa quân chân người cùng hắn tiếp xúc, nhưng là phòng được cái, có thể phòng được diêu xuân ngoãn cái tiểu phôi đảng. Ba huyền không tưởng sai, lôi thái thú vừa rồi liền vẫn luôn ở đề phòng điểm, hắn biết, có thái tử khẩu dụ, việc này có được hay không điểm mấu chốt liền ở ba huyền trên người. Ba huyên ý nguyện rất quan trọng, hắn đương nhiên không thể làm quân chân người cho hắn nói cái gì tiến tới ảnh hưởng đến hắn. Mà này lôi thái thú chỉ cảm thấy Diêu xuân nón nói quái quái, như là ở hướng thái tử biểu trung, còn nói thật sự khoa trương. Nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, hắn liền tạm thời bỏ qua, xoay người hỏi ba huyên ý nguyện tới, ba thần ý đi ngươi xem Diêu chủ mỏng sao nói, ngươi có phải hay không liền đáp ứng nhóm tính, hết thể là vì càng liền người bệnh sao. Ba huyên dứt khoát mà trả lời, hành a. Ngươi muốn thỉnh đến Thái thú phủ đi cấp dân chúng xem bệnh đúng không? Ngươi trước tu một cái giống dạng Đại tập y về tế khu, dạy học khu, thành dược khu ba hợp một thể nơi. Mặt khác, thành dược khu bên trong chuẩn bị dược liệu không thể so thiếu. Chờ các ngươi chuẩn bị cho tốt, phái người tới nói một tiếng, không cần tự mình tới thỉnh, chính mình liền bao lớn bao nhỏ mà đi qua. Nghe được hắn để điều kiện, lôi Thái thú thần sắc có chút ngưng trọng. Sao đại một mảnh nơi sân xây dựng yêu cầu tiêu phí nhiều ít bạc? Lôi Thái thú nhìn về phía Doãn. Doan cầm bản tính tính một hồi, cuối cùng run run nói, "Thái thú, một mảnh lộng xuống dưới, phỏng trừng đến hoa không ít bạc." Lôi Thái thú có chút không kiên nhẫn, hắn đương nhiên biết phải tốn không ít bạc lạ, chính là, không ít là nhiều ít. Doan nuốt nuốt nước miếng chỉ vào bản tính nói một số. Lôi Thái thú sau khi nghe xong, cả kinh trừng lớn mắt, thất thanh không nói. Hắn cuối cùng quay đầu hỏi Diêu Xuân Đoán, "Các ngươi một mảnh nơi hoa sao nhiều bạc?" Diêu Xuân Đoán đương nhiên nghe được bọn họ nói, lập tức liền mỉm cười nói, "Ân" Sắc thật là hoa sao nhiều, bất quá chút không tính cái gì, thành dược khu dược liệu mới là háo bạc nhà giàu, thái thú đại nhân mau chân đến xem sao. Còn không tính cái gì. Nhiều ít mới tính đâu. Nghe phía trước một câu khi, cơ hội là mọi người trước tiên hiện lên ở trong đầu ý tưởng. Lôi thái thú hừ lệnh, dược liệu là háo bạc nhà giàu không sai, nhưng trở dược liệu chế thành thành dược, chính là ôm tiền nhà giàu. Xem liền không cần, người trực tiếp nói cho, các ngươi kho hàng dược liệu hoa nhiều ít bạc đi. Diêu Xuân loan báo một cái cùng vừa rồi doan không sai biệt lắm con số, sở mấy thái Thú đại nhân, ngài nếu tưởng tu một cái giống nhóm cái giống nhau đại tập y hề tế khu, dạy học khu, thành dược khu ba hợp một thể nơi, ít nhất đến chuẩn bị cái số bạc. Chuẩn bị. Hắn lấy cái gì chuẩn bị. Lôi thái Thú tay có điểm run, một mảnh trường hợp một lộng, đến hoa rớt hắn một cái tư khố bạc, không, hắn hiện tại không tư khố. Ba thần y hề, có thể hay không, quỷ khuất một chút. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Đã bị đánh gãy, không thể. Ba huyên sụ mặt nói, làm không được liền không cần thỉnh tiểu lão nhân, có hảo mà không nốc. ngốc ca lại nói, thói quen ý xuân quân chuân phiến địa. Quan trọng nhất chính là liền. Ba huyên nói chuyện thực không khách khí. Ngươi không phải thần ý gì sao? Liền không thể khắc phục một chút gian khổ điều kiện sao? Ngươi lúc trước đương du ý thì thời điểm không sao bắt bẻ a. Ba huyên là cái tính nôn nóng, vừa nghe hắn đề cái, liền dối thượng, khi là khi, hiện tại là hiện tại, trước khác nay khác. Nghe qua không? Ngươi khi còn nhỏ xuyên quần hở đúng, hiện tại không gặp ngươi xuyên á lại nói bằng gì muốn khắc phục. Hảo, liền tính có thể khắc phục, người bệnh có thể khắc phục sao? Cho dù có thể xem bệnh, không có dược liệu, rất khó chữa khỏi người bệnh a. Hắn lúc trước đương du ý thì sẽ, đương nhiên cái gì gian khổ điều kiện có thể nhẫn. Hiện tại thường chú ý thì xuân quân chuẩn, bọn họ cho hắn làm cho phiến mà không tồi, hắn ở thói quen thư. Hiện tại lôi thái thú làm hắn dịch pha. nhưng người à, chuẩn bị tốt. Cho hắn mà không thể so quân chân biên kém, công tắc mà không thể kém, còn có dược liệu nhất định phải cho hắn bị đủ lạc. Hừ hừ, lôi bằng gia hỏa còn muốn cho hắn ủy khuất một. Nên chỉ gà về nhà còn phải làm xinh đẹp hoa đâu, càng miễn bản hắn chỉ phượng hoàng. Một cây phá mục lạn chi liền muốn đánh phát hắn. Không có cửa đâu. Điều kiện đáp ứng không xuống dưới, lôi thái thú chỉ có thể hiểu mấy lý động mấy. Y đi giả cha mẹ, ba thần y y ngươi ngẫm lại chút chủ thành khu không có biện pháp tới xem bệnh người bệnh. Bọn họ nhiều khó a." Diêu Xuân ngoan vội vàng tiếp nhận lời nói cha, mới không cho hắn cơ hội đạo đức bắt cóc ba huyền đâu. Thái thu đại nhân a, kỳ thật ngươi nếu là đau chút vì đường sá xa xôi mà không thể tiến đến Y, y Xuân quân trấn trị liệu người bệnh, đại nhưng mấy đem y, y Xuân chủ thành đến Y, y Xuân quân trấn con đường tu một tu, mở rộng một chút độ rộng, lại phô hảo lộ tới. nhóm quân trấn đâu, đến lúc đó ra cái 4 5 chục chiếc xe ngựa xung tắc dụng, liền ở Y, y Xuân chủ thành cùng Y, y Xuân quân trấn gian qua lại mà chạy, qua lại mà tiếp người. Dạng là có thể giải quyết vấn đề, người ý hạ như Đạo đức bắt có sao, ai còn sẽ không Chỉ cần nhóm đi rồi bọn họ lộ, bọn họ liền không đường có thể đi Lôi thái thú bị tức giận đến nhiệt khí thẳng phun hắn tưởng hồi hảo một câu, không bằng Đương hắn là ngốc đâu vẫn là ngốc đâu Ra tiền xuất lực tu lộ, đến cuối cùng toàn tiện nghi y xuân quân chân. Được đến hảo thanh danh chính là ba huyền còn có y thì xuân quân chân Ai còn sẽ nhớ rõ cái tu lộ lôi thái thú đâu Lôi thái thú không tiếng động cự tuyệt Diêu Xuân Loan kỳ thật rất đáng tiếc. Mặt khác may mắn bảng tính chân dân cùng nơi khác khách nhân âm thầm gật đầu, là lý lẽ, Y Lê Xuân quân chân nói đến cùng là thuộc về Y Lê Xuân, thuộc về hắn khu trực thuộc. Ba thần Y thường trụ Y Lê Xuân quân chân, kỳ thật chính là thường trụ Y Lê Xuân, sinh ra chiến tích là hắn A sở mấy ba thần Y ở Y Lê Xuân quân chân cùng ở Thái Thú Phủ hắn tới nói có khác nhau sao? Bọn họ đúng vậy rất khó hiểu vì cái gì nhất định phải ba thần Y gì cư Thái Thú Phủ. Là tưởng giam lỏng hắn vẫn là tưởng độc chiếm thần ý cái tài nguyên. Trong lúc nhất thời, có người liền hiểu sai. Lôi thái thu xem ba huyên là thiết không đi, phiền đã chết, nhưng hắn tổng không thể đem người cấp ngạnh trói lại đi thôi. Kỳ thật hắn nhưng thật ra rất tưởng, nhưng nhìn đến ý xuân quân chuân biên như hổ rình ngồi quân tốt hầu kịp đem ánh mắt rừng ở bọn họ trên người người bệnh nhóm, hắn cảm thấy, nếu bọn họ ngạnh tới nói, những người này có thể hay không trực tiếp liền nhào lên tới. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt âm tình bất định, lấy không chuẩn chủ ý cuối cùng hắn cắn răng nói nhóm đi về trước thình lại thình bất động đoạt phòng trường lại đoạt bất quá lôi thái thú đành phải lấy người chiến lược tính lui lại đại soái phủ chu đại soái ở phòng múa bút vẩy mực tế liền nghe nói lôi thái thú cùng y xuân quân chân lại thượng hắn lập tức cao hứng mà lược hạ bút căn bản mặc kệ viết đến một nửa tự lúc này hắn âm thầm cổ động làm lên làm lên liên dạng ngươi đánh một quyền đá ngươi một chân tốt nhất là người đầu góc đánh thành cẩu đầu góc ha ha Chu đại xoáy tống cổ người đi hỏi thăm hiện trường, hắn phải biết rằng mới nhất tiến triển. Hỏi thăm tin tức người thả ra đi sau, hắn làm người phao một hồ trà, nằm ở ghế bậc bên thượng, nhà ca thượng. Về bọn họ đấu tranh, mặc kệ nào một tháng, hắn sẽ không thiếu việc vui. Nếu là lôi thái thu thắng, hắn liền xem y xuân quân chuân bọn người chê cười, ai làm cho bọn họ bưng hắn một tòa bí khố. Còn thỉnh thoảng lại khi dễ hắn. Nếu là y thị xuân quân chuân thắng, gì, lại là bọn họ thắng? Tính! Nếu là bọn họ thắng, hắn nhiều lôi thái thú sau một cái chia sẻ hỏa lực tiểu đồng bọn, giúp hắn đem Y Lê Xuân quân chuân bọn người ánh mắt hấp dẫn đi. Tin tức thực mau chuyển đến, nghe nói lôi thái thú thượng Y Lê Xuân quân chuân khi, bị bọn họ ấn ở trên mặt đất lao lao, bất lực trở về. Chu đại xoái vui tươi hớn hở mà cười, hắn mới phát hiện, nguyên lai like xem diễn cảm giác đúng không sảng, chỉ cần bị đánh vai chính không phải hắn, bị Diêu xuân đoán bị Y Lê Xuân quân chuân bạch bạch và mặt người không phải hắn. Một hảo Hắn liền có điểm ngỡ tưởng thỉnh gánh hát tới sướng vừa ra đại náo thiên cung. Nhưng hắn nhớ tới trước vài lần huyết lệ giáo hấn, liều mạng nói cho chính mình, nhịn xuống nhịn xuống, Chu đại Soái ngươi nhịn xuống không xem diễn liền không tổn thất, liền sẽ không có vận rủi buông xuống đến ngươi trên đầu, nhịn xuống chính là thắng lợi. chương 127 chương 127 chương 127 Lôi thái thu đi rồi, y tế chỗ liền vỡ tổ, đặc biệt là y xuân quân chuân chân, chân dân, đặc biệt kích động. Không phải này lôi thái thú cũng thật quá đáng đi, chính quả tử cũng không phải như vậy trích, không thấy được quân chân vì lưu lại ba thần y lì làm nhiều ít nỗ lực a, hắn gần nhất liền phải đoạn, bằng gì? chính là a, nhân ra ba thần y ở chỗ này làm đến hảo hảo, làm gì muốn bức người ta dịch qua a hắn sẽ không sợ buộc buộc, đem người ba thần y cấp bước đi rồi sao? hắn đương nhiên không sợ, dù sao hắn tung tăng nảy nhót, lại không cần thần y lì, chính là nếu ba thần y lì bị buộc đi, tổn thất chính là chúng ta này đó bình thường dân chúng a. Người ăn ngũ cốc ngũ cốc sao có thể không sinh bệnh, chờ hắn đem người bước đi rồi, chính hắn sinh bệnh có hắn hối hận một ngày. Ai, không rõ hắn lăn lộn gì, nhân ra ba thần y y ngốc tại chúng ta quân xuân, cùng ngốc tại thái thú phủ, có cái gì không giống nhau sao? Không đều là ở y y xuân sao? Giống nhau là hắn chiên tích a. Thật là quá sẽ không tính sổ. Những lời này đều bị còn chưa đi Diêu Xuân ngoan hứa xung đám người nghe thấy được. Diêu Xuân ngoan thầm nghĩ, sẽ không tính sổ lôi thái thú. Không Hắn nhưng quá biết. Chỉ hy vọng mặc kệ lôi thái thú có thể làm được hay không ba thần y gì yêu cầu điều kiện, quân chuân cao tầng nhóm đều không cần thỏa hiệp, không cần đem ba thần y dì nhường cho lôi thái thú. Đúng vậy, nếu làm lôi thái thú thực hiện được, như vậy hắn nhất định sẽ làm trầm trọng thêm. Lúc này đây tới đoạt ba thần y dì hay, lần sau có phải hay không muốn đem ý xuân quân chuân đoạt đi? Nói lời này chuân dân, cũng không biết hắn một lời trung đích, tiên đoán trở thành sự thật. Hắn dám. Hắn thật dám làm như thế. Quân chuân cao tầng sẽ không bỏ qua hắn. Diêu chủ mỏng sẽ không bỏ qua hắn, làm hắn tiểu tâm hắn bí khố. Hắn không có gì không dám. Hừ, hắn tướng quân chuân cấp đi, có thể quản lý đến hảo sao. To như vậy Y Xuân còn chưa đủ hắn thống trị, lại không phải chưa cho hắn đương ra làm chủ quá. Nay 7-8 năm qua, hắn tới Y Xuân thời điểm, chúng ta dân chúng quá chính là ngày mấy, 7-8 năm sau, chúng ta vẫn như cũ còn quá đồng dạng nhật tử. Còn nghĩ đến đoạt quân chuân, Đừng đạp hư tốt như vậy địa phương mới hảo. Đúng vậy, chúng ta không đồng ý, chúng ta không muốn, lại không phải không bị hắn lãnh đạo quá. Hy vọng hắn có điểm tự mình hiểu lấy, đừng tới thai họa chúng ta quân chuân. Hẳn là không thể nào. Chúng ta đại tướng quân cùng diêu chủ mỏng chờ cao tầng đều không phải ăn chay. Tưởng là như vậy tưởng, chính là ta còn là hảo lo lắng a. Nói chuyện chính là y xuân quân chuân chuân dân cư nhiều, nơi khác người bệnh cùng người nhà nhóm còn lại là trơ mắt mà nhìn. Cố tân ở một bên nghe được mùi ngon hắn phát hiện, y lý xuân quân chuân chuân dân rất có ý tứ, nôn ngữ gan lớn đến cực điểm, nghiệm nhiên không có đem lôi thái thú cái này quan phụ mâu xem ở trong mắt, không biết có phải hay không khổ này lâu rồi. Hơn nữa từng chuyện mà nói lời nói còn rất có kiến thức, không giống địa phương khác ba cánh, tinh tình thành thật chất phát chiếm đa số. Chỉ có thể nói, cố tân không biết chuân dân nhóm tới quân chuân trước quá ngày mấy, tới lúc sau quá ngày mấy, đối lập quá rõ ràng. Khó trách bọn họ không muốn lôi thái thú tướng quân chuân cấp đi. Diêu Xuân loan hứa sung đám người ở nơi tối tâm nghe xong này một phen nghị luận, cùng Hứa Sung kinh dị bất đồng, nàng cảm thấy thực vui mừng, không có cuộc phí nàng vẫn luôn chú trọng mở ra dân trí phương diện công tác, thuyết thư tiên sinh, gánh hát, xóa nạn mù chữ ban từ từ, đều là định kỳ khai triển hoạt động, đặc biệt là gánh hát cùng thuyết thư tiên sinh, bọn họ sẽ cho chuyên dân nhóm giảng một ít chuyện xưa, một ít thời sự trở, chuyên dân nhóm cũng thích nghe. Hấp thu đồ vật nhiều, giải quá kiến thức sau, dân trí liền tiệm khai. Nôn luận suất chúng mấy người bị Diêu Xuân Nhoãn là người nhất nhất đánh dấu, nếu này mấy người không có chức vụ trong người, khiến cho người cho bọn hắn an bài một chút. Đương cái bình thường chân dân, quá lãng phí nhân tài. Điểm này tiểu nhạc đệm lúc sau, Diêu Xuân Nhoãn đám người lại tiến vào bận rộn kỳ. Diêu Xuân Nhoãn không biết chính là, nay đoạn lời nói không biết sao chuyển, liền chuyển tới lôi thái thú lô thai, nghe nói hắn lúc ấy bị khí cái ngã ngửa, sắc mặt hắt như đáy nổi, đồng thời còn có kinh hãi cùng chật vật. Hắn thờ phụ chính là trung dung chi đạo cùng vô vi mà trị, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, dân chúng đôi hắn ý kiến lớn như vậy. Hắn tự nhận không có thịt tươi quê nhà. Đến nôi hắn tư cố, 7-8 năm, mới tích cốc như vậy điểm tiền bạc, cỡ nào? Hắn đã lấy thật sự thiếu, lôi thái thu thực sự cảm thấy bị khuất. Lúc này, lôi thái Thú môn hạ một vị họ tô khách khanh đứng lên, phẫn nộ mà đau phê Y-xuân quân chuân chân dần, Y-xuân quân chuân những người đó thật là thật quá đáng. Đối quan phụ mẫu một chút kính trọng kính sợ chi tâm đều không có, thật sự là nên sát. Khách khanh vì hắn bênh vực kẻ yếu, lôi thái thu trong lòng cảm giác được căn ủi, hắn mỗi năm hoa như vậy nhiều tiền dưỡng những người này, này tiền cuối cùng không bạch hoa. Tô khách khanh cảm xúc như cũ thực kích động, những người này nói chuyện cũng quá khó nghe, lại còn có xem thường người, y xuân quân chuân giàu có và đông đúc, các loại hệ thống chức năng đã tự thành nhất thể, liền tính đem nó cấp một con heo, cũng có thể quản lý tốt, hào đi. Thái thú đại nhân chẳng lẽ liền một con heo đều không bằng sao. Bọn họ đây là khinh thường ai đâu. Hơn nữa y hìa xuân quân chân thật tới rồi thái thú đại nhân trong tay, làm không hảo có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng đâu. Đến lúc đó, ngài y dạng hòa hồ lô, đối chiếu quân chân tới thống chỉ y hìa xuân, còn kinh doanh không hảo y hìa xuân sao. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Lời này tựa như một viên hạt giống, chắc ở lôi thái thú trái tim thượng, làm hắn theo bản năng mà nghĩ đến nào đó tình hình, hô hấp Tâm bang bang thẳng ngại. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, xuất thổ chi tân, hay là vương thần? Hán đại thái tử hành sự, đem Y-ri-xuân quân chân muốn lại đây, là có thể đi. hắn gấp không chờ nổi mà mở miệng, các ngươi nói, bản quan nếu là đem Y-ri-xuân quân chân lấy lại đây, thế nào? hắn lời này vừa ra, trường hợp đầu tiên là một mảnh tĩnh mịch. Tô khách khanh trong mắt xẹt qua một mặt đất sắc, xem hắn cũng không có lên tiếng. Thật lâu sau lúc sau... Thái thú phủ mới có người ra tiếng. Thái thú đại nhân, như vậy không tốt lắm đâu. Ý xuân quân chuân những người đó sẽ không chịu nha. Thuộc hạ lời này như là một chậu nước lạnh bắt tới, lạnh lùng mà tới tại đầu não nóng lên lôi thái thú đầu. Hắn lúc này mới nhớ tới, Ý xuân quân hình Xuân hình trưởng phong diêu xuân Loan đáng người cũng không tốt đối phó. Bình tĩnh lại lôi thái thú vội vàng bãi dừng tay, tính tính, ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Chúng ta vẫn là ngấm lại như thế nào đem ba thần ý dĩ thỉnh đến thái thú phủ đến đây đi. Nhưng là đem ý xuân quân chuân đoạt lại đây ý niệm vẫn chưa tan đi, mà là vẫn luôn quanh quẩn ở hắn trong lòng. Hắn nói, làm thái thú phủ người rời đi lực chú ý. Thái thú đại nhân, thái tử giao đái sự không có hoàn thành, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ à? Yêu cầu lại xin chỉ thị một chút thái tử sao? Thái thú phủ nhị Doãn tiểu tâm hỏi. Việc này không hoàn thành nguyên nhân còn không phải ý xuân quân chuân cản trở. Mà là ba thần y để đưa ra điều kiện, bọn họ còn ở do dự. Chính là thật muốn tu một cái như vậy nơi sân, phải tiêu hao rất thái thú phủ một nửa quan kho. Nói thật, lôi thái thú liên tiếp. Hắn vẫn luôn đem thái thú phủ quan kho trở thành là hắn sở hữu vật, lập tức hoa rất như vậy nhiều bạn, hắn liên tiếp. Bọn họ làm không được, nhân ra ba thần y không muốn theo chân bọn họ đi, cũng thực bình thường không phải sao. Lôi thái thú nói, dung ta ngẫm lại, trước đừng xin chỉ thị thái tử. Xin chỉ thị thái tử. Thái tử chỉ biết cảm thấy hắn vô năng, hoặc là sẽ mệnh lệnh hắn hoàn thành ba. Thuyên đưa ra điều kiện, vô luận là cái nào kết quả, hắn cũng vô pháp tiếp thu. Chi bằng nhìn nhìn lại, còn có thời gian không phải sao? Lôi Thái Thú cùng bọn thuộc hạ lần này đối thoại, đặc biệt là về hắn muốn đem Y Xuân Quân Xuân muốn lại đây những lời này đó, cứ việc mặt sau Lôi Thái Thú miêu bổ một chút, nói là nói dỡn, lại có người đương thật. Lôi Thái Thú đại khái không nghĩ tới, hắn Thái Thú phủ sớm đã thành cái sàng, bên trong gần nút vài lộ thế lực thám tử thậm chí hắn thành viên tổ chức đều không sạch sẽ. Lôi Thái thú buổi chiều nói những lời này, buổi tối đã bị Hàn Triều sinh sửa sang lại quy nạp hảo, trình tới rồi Diêu Xuân Nhoãn trên bàn thượng. Lôi Thái thú tưởng như đoạt bọn họ quân quân. Diêu Xuân Nhoãn là thật không nghĩ tới, Lôi Thái thú năng lực thường thường, dạ tâm đạo rất đại. Theo Diêu Xuân Nhoãn phỏng đoán, việc này đại khái là Lôi Thái thú tự chủ trương, đều không phải là thái tử chi ý thái tử hiện tại vội vàng may vá đại lương Giang Sơn, phân thân thiếu phương pháp. Hắn cố ý đem vương lãng điều đi, chính là không nghĩ Y Xuân cái nổi này thủy càng thiêu càng nhiệt, cuối cùng tiếp nổ. Hắn tưởng vững vàng quá độ, hoặc là nói, làm Y Xuân bên này độ ấm làm lạnh một chút, chờ hắn đằng ra tay tới, lại chậm rãi thu thập bọn họ. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lôi Thái thú không có linh hội hắn điều đi vương lãng dụng ý, hoặc là nói, Lôi Thái thú bởi vì nào đó tư tâm, cố tình mà quên hết, thế nhưng tưởng trực tiếp cho hắn khai một phen đại. Diêu Xuân mà biết, nếu là nàng đem này tin tức đưa cho Thái tử người. Thái tử biết được việc này, khẳng định sẽ gõ lôi thái thú, nhưng nàng cần phòng lôi thái thú xe xe sảng bệnh, sau đó loạn quyền đánh chết sư phụ già. Đừng nói không cái này khả năng tính, kỳ thật cái này khả năng tính còn man đại. Bởi vì lôi thái thú vốn dĩ liền không phải thiện đoàn người, đối chính mình năng lực lại không có đủ rõ ràng nhận chi. Hiện giờ đại tướng quân không ở quân chuân, bọn họ có nghĩa vụ bảo hộ hảo quân chuân. Sự tình quan quân chuân, Diêu Xuân nón không dám thác đại. Bọn họ ba người nắm toàn bộ mọi việc cũng không tương đương là nàng hoặc là bọn họ bà không bán hai giá cho nên nàng quyết định triệu tập cao tầng nhóm mở họp dự phòng một chút lúc này thật là thời buổi rối loạn chỉ không biết nói đại tướng quân bọn họ đến bắc cảnh sao hết thể hay không thuận lợi lúc trước liền nói quá năm nay khô hạn đặc biệt là tây bắc nơi tình hình hạn hán càng là nghiêm trọng nửa tháng trước tây nung người nương lần này đại lương có hảo muối không giao dịch cho bọn hắn cố ý đem thứ đẳng muối giao dịch cho bọn hắn còn không muốn giảm giá lấy cớ Tấn công đại lương. Lúc ấy nghe nói Tây Nhung cái này xuất binh lý do khi, đại tướng quân Diêu Xuân Loan đáng người. Trăm triệu không nghĩ tới nhà bọn họ tư mối, cuối cùng hố tới rồi nhà mình quan hệ thông ra trên đầu. Nhưng là đi, ai đều biết này chỉ là lấy cớ, Tây Nhung người tưởng xâm nhập đoạt lấy đại lương lấy cớ. Không phải cái này, cũng sẽ có khác, tóm lại nhân gia chính là muốn hưng binh. Liên Diêu Xuân Loan bọn họ nghe thấy cái này lấy cớ đều vô ngữ, càng miễn bản thái tử, thái tử nghe được Tây Nhung khởi binh lấy cớ, thiếu chút nữa hộp máu. Này nơi nào là hắn không muốn đem hảo muối giao dịch cho bọn hắn, mà là chính hắn cũng không tìm được tinh phẩm thêm một muối từ muối chủ, thượng nào cho bọn hắn làm giá hảo muối giao dịch. Gê tởm hơn chính là, quan muối bị Tây Nhung người ta nói thành là thứ đằng muối. Hắn đều còn tưởng tấu bọn họ đâu. Bởi vì Bắc Kính cùng Tây Nhung khai chiến, chống lại Tây Nhung chủ lực chính là tăng lên chiến thần hoặc Lao tướng quân và dưới trướng hoặc gia quân. Tam hoàng tử lúc trước nâng đỡ kia chi quân đội, đánh thật sự kéo suy sụp liên ăn bại trận vô pháp lưu hiệu mà tiêu diệt bọn họ hẳn là tiêu diệt địch nhân ngược lại còn muốn hóa ra quân tiến đến nghị cách cứu viện đến nôi hóa ra quân trí quân hai mà thụ địch ứng đôi đến thập phần cố hết sức đại tướng quân nhận được bắc cảnh truyền đến tin tức lúc sau quyết định nương đón dâu lý do mang binh đi trước tây bắc chi viện một vài nhận được tin tức đêm đó liền mang theo 4.000 kỵ binh 6.000 hãn tốt tổng cộng một vạn binh mã chuẩn bị xuất phát trước mắt quân chuyên tân binh láo tốt thêm ở bên nhau còn dư lại hai vạn lực lượng vũ trang Nói thật, bọn họ trước mắt 14-5 vạn người quân chân, lôi ra tam vạn sĩ si tốt, thả mỗi một cái đều là chọn lửa kỹ càng, cái này tỷ lệ là bình thường. Nếu yêu cầu, bọn họ còn có thể lại lôi ra tam vạn tới, lại nhiều, liền thật tế không ra. Hơn nữa bọn họ quân chân trước mắt có thuộc điền 110 vạn mẫu, trước mắt bác địch chờ tội phạm lao động cải tạo khai hoang gia tới tân điền đại khái có 3-4 vạn mẫu, dưỡng khởi mười mấy vạn người, vẫn là có điểm cố hết sức. Càng miễn bản bọn họ còn phải phó cấp Chu đại xoá mỗi mẫu gần như một thạch sản xuất. Nếu không phải Diêu Xuân loán thiện kinh doanh, mà sau lại có thích hướng thiện phụ trợ, còn lộng nổi lên một cái muối biển trảng cùng một cái thành dược xưởng, dựa vào tinh phẩm thêm ớt muối cùng thành dược, làm ra rất nhiều vật tư cùng vàng bạc, chỉ sợ quân quân đã sớm chứng chọi đá. Cứ việc khoai lang đỏ là cao sản lương thực, nghề hàng ngay từ đầu hạt giống quá ít, yêu cầu liên tục gây giống 3 4 luân mới có thể giải quyết lương thực vấn đề. Nói cách khác, Sớm nhất sang năm mùa hạ, bọn họ mới có thể không cần quá vì lương thực phát. Chương 128. Diêu Xuân Ngoãn cùng Ngô tổng quản với thần ba người một chạm chán, nàng đem thu được tin tức cùng chính mình lo lắng nói, ba người cảm thấy khai cái hội nghị cũng hảo. Mở họp quyết định thông chi đi xuống, tham dự hội nghị thành viên đều thực tích cực, hiện giờ đại tướng quân không ở, còn mang đi một vạn tinh binh, quân xuân đúng là suy yếu thời điểm, bọn họ đều tự giác trên mặt đất tâm điểm. Diêu Xuân Ngoãn cùng Ngô tổng quản ba người là sớm nhất đến không có gì chơi đại bài áp trục ý tưởng ở đại gia hỏa lục tục đến cùng với nhập tòa khi diêu xuân đoán ở trong lòng tính toán bọn họ quân chuyên trước mắt có được nhân tài cùng với nhân tài dự trữ đại tướng quân tiến đến chi viện bắc cảnh hoắc gia quân mang đi càng vì quen thuộc bắc hoàn cảnh hình kỵ binh một doanh trúc quân lan trúc gia quý bộ tốt mạnh tướng ngưu nghị mặc phủ thành viên mang đi láo cầm thành trọng quách hoài phụ trách hậu cần quân nhu chờ vật tư quản lý cùng cung ứng vốn dĩ với thần hẳn là đuổi kịp nhưng đại tướng quân suy xét luôn mãi vẫn là mang đi quách hoài, đem với thần để lại. Hoắc gia quân có đỉnh cấp quân sư, bọn họ chi viện bắc cảnh, hết thể lấy nghe theo đối phương điều khiển là chủ, với thần cùng qua đi tác dụng không lớn. Hiện giờ Y Xuân quân chân, dư lại nàng cùng nô tổng quản còn có với thần 3 người nắm toàn bộ mọi việc. Tướng lãnh phương diện đại tướng để lại lão cầm thành trọng lô thành quân, kỵ binh nhị doanh Chu Ngọc Thụ Chu Giáo Quý, còn có kỷ trạch tiểu tướng quân, cùng với chư vị tiểu tướng. Trước mắt mạc Phụ trung. Diêu Xuân Loan cùng Hứa sung giống nhau am hiểu đại thế cùng nội chính, nàng chủ trào tình báo cùng với ứng phó các loại ngoài ý muốn, còn có đối ngoại thương nghiệp mậu dịch bộ phận cùng với phụ trách mời trào các loại nhân tài, nô tổng quản quản nhân sự tương đương với cư ủy chủ nhiệm, với thần nguyên bản là trào sinh sản, Hứa Xuân chuyên tấn công nội chính, tính tình tích cực, quản nhân sự không tốt, hắn tới sau cấp với thần cộng sự đương cái phó thủ, rốt cuộc trước mắt sinh sản vẫn là trọng trung chi trọng, sau lại đại tướng quân tiến đến bắc cảnh chi viện với thần còn đồng thời chiếu cố khởi bên ngoài quân đội quân nhu điều phối chờ chức trách nhưng bọn hắn đều không có thượng chiến trường kinh nghiệm có thể nói ở quân lược phương diện là khiếm khuyết mà với thần là nội chính cùng quân lược đều am hiểu như sĩ về sau đại tướng quân xuất trình tất nhiên muốn mang lên phía dưới còn có mấy tiểu tử kia thích hướng thiện cũng ở trong đó rất có tiềm lực còn cần lại thật dài mới có thể một mình đảm đương một phía trước mắt lấy phụ tá bọn họ vài vị là chủ kỳ thật hiện tại đại gia sở phụ trách kia một khối còn có điểm loạn Chờ về sau địa bàn lớn, bọn họ mọi người chức năng còn cần lại minh xác một chút. Nhân tài vẫn là quá ít ta Diêu Xuân noãn cảm thán, hiện giờ miễn cưỡng thấu hai bộ gánh hát ra tới. Chờ thiên hạ một loạn, nếu là bọn họ có thể nhiều một ít am hiểu mưu lược quân sư hình nhân tài thì tốt rồi, tỉ như giống ra các lượng, chu du quách ra như vậy đỉnh cấp quân sư. Ở nàng phân tâm tưởng này đó thời điểm, đại gia hỏa đầu tiên là hội báo từng người phụ trách kia một sạp tiến độ cùng với gặp được khó khăn gì đó. Đại gia bày mưu tính kế mà giải quyết một chút, bảo đảm quân chuyên khỏe mạnh phát triển. Cuối cùng, nô tổng quản đem lôi thái thú tưởng lưu đoạt quân chuyên một chuyện báo cho ở đây chư vị. Võ tướng nhóm nghe vậy một đám vô án dựng lên, dám đoạt quân chuyên, lộng chết hắn. Đúng vậy, hắn là ngại nhật tử chán sống rồi đúng không? Mặc phủ mưu sĩ nhóm nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, hứa sung đám người chỉ ra, lôi thái thú tính cách cũng không phải là như vậy dám tưởng dám đua, bọn họ cũng không thể trai cò đánh nhau, làm ngư ông đắc lợi mới hảo. Diêu Xuân đoán gật đầu, khẳng định hứa xung phòng đoán, hứa tổng Quân nói đến điểm tử thượng, Thái Thú phủ khách khanh, xác thật có như vậy một người rất khả nghi, vẫn luôn ở treo chọc cùng dẫn đường lôi Thái Thú hướng Y Diêu Xuân Quân chuyên ra tay, đã phái người đi tra xét. Hàng triều sinh người đã đuổi theo cha cái kia cố tình dẫn đường lôi Thái Thú lưu đoạt Y Diêu Xuân Quân chuyên tô họ khách khanh thân phận cùng với truy tra hắn sau lưng có phải hay không có người. Diêu Xuân đoán lúc ấy nghĩ nghĩ, cấp hàng triều sinh chỉ một phương hướng, đại gia có thể dũng dược lên tiếng. Đem chính mình cho rằng phía sau màn người nói ra, cung cấp ra tương ứng lý do. Nói xong cái này, Diêu Xuân đoán với thần bọn người không có nói nữa, mà là tùy ý bọn họ thảo luận, tưởng dẫn đường cùng bồi dưỡng bọn họ độc lập tự hỏi năng lực. Lúc này, mọi người đều khá tò mò sẽ là ai ở tính kế bọn họ, vì thế các loại suy đoán liền ra tới. Có thể hay không là thái tử. Cái này suy đoán vừa ra, mọi người đều an tĩnh lại. Rốt cuộc nếu là thái tử hạ lệnh lôi thái thú động bọn họ, liền quá làm người không dễ chịu. Diêu Xuân Loan thực khẳng định mà phủ định bọn họ suy đoán, không phải thái tử. Chỉ cần đại lương ở, kỳ thật quân chuân ở chúng ta trong tay cùng ở lôi thái thú trong tay, đối thái tử mà nói, khác nhau không lớn. Đương nhiên, lấy trước mắt thế cục, Y Đi Xuân quân chuân, nếu đặt ở lôi thái thú trong tay, hắn sẽ càng yên tâm một ít. Nhưng hắn lại sẽ không ngạnh tới, làm chúng ta đem Y Đi Xuân quân chuân chuyển giao cấp lôi thái thú. Như vậy sẽ chọc giận chúng ta, trở nên gây gắt mâu thuẫn này có vi hắn trước mắt thi hành biện pháp chính trị sách lược, hắn đem vương lãng điều khỏi y y xuân, chính là không nghĩ y xuân thế lực tiếp tục đánh nhau, thủy càng nấu càng sôi trào, đến cuối cùng mất đi không chế. Tham dự hội nghị thành viên đều bị nàng lời này cấp thuyết phục, đối, chính là như vậy. Diêu xuân đoán ẩn ẩn có dự cảm, tựa hồ này một đời, bọn họ quân xuân giống nhau bị dẫn đi làm đầu họa giả đâu? Thử nghĩ kinh doanh đến hảo hảo quân xuân bị đoạn, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa? làm không hảo dưới sự giận dữ, bọn họ liền khởi nghĩa vũ trang. Rất quen thuộc kịch bản, đơn giản hữu hiệu, chỉ vì Long có nghịch lân, xúc chi không được. Huống chi hiện giờ Y Xuân quân truyền, bởi vì ba huyền, đúng là thanh danh vang dội là lúc. Bọn họ nếu là giận dữ mà phản, chỉ sợ sẽ thiên hạ chấn động đi. Ngay sau đó, bọn họ lại thảo luận hai, không phải Thái tử, sẽ là ai đâu? Chúng ta có đắc tội người nào sao? Chúng ta đến Y Xuân một năm. Đắc tội người chỉ có Chu Đại Soái cùng Lôi Thái Thú đi, nô, no, lại thêm một cái Vương Lãng. Nhưng Vương Lãng là thái tử người, nếu phía trước đem thái tử bài trừ, cơ bản có thể bài trừ Vương Lãng. Đó là Chu Đại Soái. Hắn an phận đã lâu, hẳn là sẽ không ám chọc chọc mà mưu sự đi. Có khả năng a, rốt cuộc Y Xuân liền Tam Vương thế lực, nếu chúng ta cùng Lôi Thái Thú đấu cái người chết ta sống, hắn còn không phải là được lợi giả sao? Ta cảm thấy không phải Chu Đại Soái. Trong đó một cái răng hô tiểu tướng triển khai một cái khác ý nghĩ, vì cái gì nhất định phải hướng những cái đó đại nhân vật trên người suy nghĩ. Không thể là tiểu nhân vật tác loạn sao. Mắt một Mỹ tiểu tướng cảm thấy hắn càng nói càng thái quá, tiểu nhân vật tác loạn. Vậy ngươi nói hắn đổ gì a Nói nói, những người này liền nói nhau nhau đi lên. Răng hô tiểu tướng quật cường, không cầu gì, liền không thể là cá nhân yêu thích. Hoặc là cá nhân đoán, trả thù. Ngươi nói được cũng có khả năng A làm ta ngắm lại. Ta kẻ thù không có ở thái thú phủ nhậm trước. Vị kia mắt một mỹ tiểu tướng nói, chuyển qua tới hỏi Diêu xuân đoán, đúng rồi, Diêu chủ mỏng, cái kia tiểu nhân là họ gì à? Diêu xuân đoán uống ngụm trà, nói, họ tô. Mắt một mỹ tiểu tướng vô vô ngực, vậy là tốt rồi, ta yên tâm, ta kẻ thù không có họ tô. Mặt khác một vị lỗ thai thật lớn võ tướng đáp lời lại đây, không phải huynh đệ, ngươi cái gì tật xấu, như thế nào đối với ngươi kẻ thù hành tung thuộc như lòng bàn tay dường như. Mắt một mí tiểu tướng phiên một cái không rõ ràng xem thường, vô nghĩa à, chính mình đối thủ một mất một còn kẻ thù, không được nhìn chầm chầm khẩn một chút ta, tốt xấu biết nhân ra hiện tại ở đâu hôn đi, hôn đến được không đi. Nếu là một cái không lưu ý, vạn nhất bị đối phương cấp nộn đã chết làm sao bây giờ. Nếu có khả năng, mỗi khi đối phương có cơ hội lên thời điểm, liền cấp đối phương thêm điểm độ. Nếu là áp chế không được, nhân ra cuối cùng vẫn là đi lên, có khả năng đến quá liền làm, làm bất quá liền ma lưu trốn chạy đi. Bất quá này đó liền không cần phải nói ra tới. Đại nhĩ võ tướng, hảo có đạo lý, có điểm không lời gì để nói. Giang hô tiểu tướng lần này chạm mắt một mí bên kia, đúng vậy, lưu ý liền lưu ý, này có gì, ta lưu ý đối phương, đối phương cũng ở chú ý ta, à, ta kia thù địch lần trước còn cố ý viết phong thư tới mang ta, nói chờ hắn hôn suốt đầu, liền tới lộng chết ta. Ta lúc ấy liền trở về hắn một câu, ý xuân đại sân khấu, có loại ngươi liền tới. Lao tử chờ Bọn họ dứt lời Những người khác sôi nổi tỏ thái độ. Cuối cùng lỗ thành quân chậm gì gì địa đạo, ta thủ địch cũng không có ở Y Điề Xuân. Kỳ trạch, hào xảo, ta cũng là. Chu Ngọc Thụ, ta cũng. Diêu Xuân đoán vẻ mặt hát tuyến, những người này thật có thể vài lâu. Nghe đến đó, đại Nhĩ võ tướng đều tuyệt vọng, không nghĩ tới các ngươi một đám như vậy tham sống sợ chết, thế nhưng ám chọc chọc mà chú ý kẻ thù hướng đi. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng cân nhắc, chính mình cũng đến đem chính mình kẻ thù lưu ý lên mới được. Không thể lạc Đại nhĩ võ tướng nhìn về phía không nói chuyện những cái đó tướng lãnh. Bị hắn theo dõi võ tướng cười nói, ta kẻ thù tuy rằng đuổi theo ta tới rồi y hìa xuân, nhưng hắn chỉ biết dùng cậy mạnh, nhưng không cái kia đầu góc đi kích động lôi thái thú. Hứa sung nhìn như vậy một tuần kịch, tâm tình rất sung sướng, y hìa xuân quân chân những người này một đám đều là người có ca tính, cùng chi cộng sự, thật sự so với lúc trước ở tấn tây thái thú phủ nhẹ nhàng nhiều. Tuy rằng đi vào nơi này lúc sau, muốn làm sống cũng không ít, Nhưng là thực vui sướng cũng rất có cảm giác thành kiểu. Quan trọng nhất chính là, người trong nhà ở bên này cũng thích hướng tốt đẹp. Cho nên, ở ngô tổng quản với thần Diêu Xuân Loan chờ ba người cố ý đồ mà rèn luyện bọn họ khi, quyết định phối hợp một vài, đều đừng đoán mò, kia họ tô khẳng định không phải chúng ta thù địch, bọn họ hẳn là còn không có kia trở rào phong giảo vũ bản lĩnh. Bọn họ muốn thực sự có cái kia đầu bóc, liền sẽ không đến nay còn làm chúng ta tung tăng nhảy nhót chứ. Đối phương làm này đó, khẳng định là có mục đích. Ngắm lại. Nếu chúng ta quân chuân bị đoạn, chúng ta sẽ như thế nào làm? Lộng chết lôi thái thú. Lôi thái thú tốt xấu là một phương quan phụ mẫu, vẫn là y xuân lớn nhất quan phụ mẫu, đây là công nhiên cùng triều đình làm đúng vậy. Ở đây người hai mặt nhìn nhau, có tính tình bạo, nói thẳng, thì tính sao? Làm con mẹ nó, thật bị buộc đến kia phân thượng, liền làm. Lời này nói ra khi, ở đây mọi người, cũng chưa có thể lui, cũng không có người ra tiếng phản đối. Diêu xuân đoán cùng nô tổng quản với thần ba người liếc nhau. Minh bạch quân tâm như dùng. Hứa sung chỉ ra, ngươi xem, này chỉ là giả thiết, chúng ta đều như vậy phẫn nộ rồi, nếu là thật sự đâu. Ở đây có thông minh lập tức đoán được, ý của ngươi là, đối phương tưởng bức chúng ta phản. Có cái này khả năng không phải sao. Đúng vậy, khả năng tính còn rất lớn. Chính là bức phản chúng ta, đối phương có chỗ tốt gì đâu. Đối phương rất hận đại lương vương thất. Tiền chiêu dương nhiệt Có người phủ định cái này suy đoán, phỏng trừng không phải. Đại Lương đều kiến quốc gần 200 năm. Nói nữa, lúc trước cấp tiền chiều cung điện phong kia đem lửa lớn, nào có cái gì tiền chiều dư nghiệt, phòng trừng đều chết đến không thể càng chết. Lúc này Diêu Xuân đoán ra tiếng, cấp ra tương đối khẳng định đáp án, không phải tưởng trả thù, hẳn là tưởng thay thế. Nàng vốn dĩ liền nắm giữ so mọi người còn nhiều tin tức, dẫn đường đến nơi đây là được, không cần thiết làm cho bọn họ giống rồi nhặng không đầu giống nhau đoán mò Mọi người nghe thấy cái này đáp án, không tính quá ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là nhịn không được hít hà một hơi, ai? Là ai ngờ lấy đại lương mà đại chi? Chương 129 Diều Xuân muốn nói, ta tổng hợp sở hữu năm giữ tin tức, này hết thể hẳn là phía đông nam vị kia khác họ vương như âm vương việc làm. Đại gia còn nhớ rõ lâm cảnh châu đi. Hắn là một vị hai mặt gián điệp, hắn nguyện trung thành tầng thứ nhất chủ tử là như âm vương, tầng thứ hai chủ tử là thái tử, mà thái tử cũng là hắn thực tế nguyện trung thành người. Lúc trước hắn hẳn là không thiếu hướng như âm vương nơi đó truyền lại tin tức. Trăm triệu không nghĩ tới. Cái này đáp án, ra ngoài ở đây tuyệt đại đa số người dự kiến. Sách, Lâm Cảnh Châu lợi hại A, hai mặt gián điệp. Đặc biệt là hắn thế nhưng nguyện trung thành với thái tử tầng này thân phận, tàng đến cũng thật đủ thâm. diêu Xuân đoan thầm nghĩ, cũng không phải là trăm triệu không nghĩ tới sao. Ai ngờ sẽ nghĩ đến, người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Bọn họ y xuân cùng như âm cách xa nhau ngàn dặm. Nhân ra đều còn phải dùng bọn họ. Mặc kệ là trong sách vẫn là trong hiện thực, ở chọn chung đại tướng quân làm đầu họa giả cái này xui xẻo chứng sau, Như Âm Vương hẳn là trước sau phái không ít người tiến đến ý Xuân hoạt động. Thưa chung, thái tử này sẽ còn không có tình đâu. Lâm Cảnh Châu này cái đặc thù quân cờ hẳn là không kích hoạt, cho nên giai đoạn trước Lâm Cảnh Châu hẳn là ở giúp Như Âm Vương làm việc. Ở Như Âm Vương đám người thao túng hạ, Tam hoàng tử muốn hình người nhà cánh mạng. Như Âm Vương mượn này bức phản đại tướng quân lúc sau, cũng giơ lên cao thanh quân sườn lá cờ, đi theo phản. Tiếp theo, Lâm Cảnh Châu nương hình tinh nguyệt tay lộng chết đại tướng quân, đang muốn lợi dụng duy nhất muội phu thân phận tiếp nhận hình gia quân, không ngờ lại bị Vương Lãng làm hỏng việc, cuối cùng từ kỷ trạch nhạt tiện nghi. Lâm Cảnh Châu một sớm vô ý đã chết, Vương Lãng cũng bởi vậy tiến vào thái tử tầm mắt. Mặt sau liền giống như văn trung viết như vậy. Diêu Xuân ngoáng đều có thể tưởng tượng, nếu không có Vương Lãng, Lâm Cảnh Châu thành công tiếp nhận hình gia quân, như âm vương chính cao hứng thuộc hạ đắc thủ hết sức bị Lâm Cảnh Châu trở tay một cái bàn ứng, hình ra quân phản công như âm vương, hai bên chém giết, cuối cùng lưỡng bại câu thương Thái Tử đến lợi kết quả. Cho nên nguyên tắc chung, Thái Tử đối Vương Lãng hẳn là đã hận chi lại phải dùng chi. Đẩy đến nơi này, Diêu Xuân đoán đối Vương Lãng cũng là cảm giác sâu sắc đồng tình, chỉ sợ hắn cuối cùng cũng xuống dốc cái gì hảo kết cục. Bọn họ vị này Thái Tử, bố cục sâu xa, thủ đoạn thật là, làm người không rét mà run. Nhìn xem cùng Lâm Cảnh Châu có liên lụy khắp nơi thế lực. Lâm Cảnh Châu này thân phận thật sự thực mấu chốt, khó trách người này bị bọn họ nhổ lúc sau, thái tử phản ứng sẽ như vậy đại, trực tiếp đem vương lãng điều khỏi y hề xuân. Mắt một Mỹ tiểu tướng gì khánh, như âm vương từng phản, kỳ thật không kỳ quái. Không trách nhân ra như âm vương sẽ có đại nghịch bất đạo như vậy ý tưởng, hiện giờ đại lương trị hạ, thuế má vốn dĩ liền không nhẹ, hơn nữa địa phương thế lực bóc lột, ba cánh ăn không đủ no, ai thấy địa phương thượng dân chúng lầm than trường hợp, đều sẽ nghĩ, liền tính chính bình thượng. Đều so hiện tại hoàng đế làm tốt lắm." Đại nhĩ võ tướng không rõ như Âm Vương làm như vậy dụ ý, đoán mò nói, "Diêu chủ mỏng, ý liễu ngươi nói như vậy, như Âm Vương dụ dỗ lôi thái thú bức phản chúng ta, là muốn cho chúng ta căng cái đầu." Bọn họ hảo theo vào. Võ tướng nhóm nghe vậy một đám hai mắt sáng lên. Di Khánh Liêu Liêu hắn mắt một mí mắt nhỏ, cười lạnh nói, "Căng đầu cái quỷ, Diêu đại nhĩ, đối phương là muốn mượn chúng ta đầu người dùng một chút, ngươi mượn không mượn." "Còn có, Diêu đại nhĩ" ngươi sẽ không nói có thể hay không cấm miệng. Cái này tên Lốc To con thế nhưng cùng Diêu chủ mỏng giống nhau họ Diêu, họ Diêu cũng liền thôi, còn thỉnh thoảng lại bán xuẩn, thật là hắn quyền đầu cứng. Diêu Đại Thai nghe trước một câu, hít hà một hơi, không mượn. Đầu sao có thể luận mượn. Sau một câu, hắn trực tiếp đương không nghe được, bằng gì không cho hắn nói chuyện, hắn họ Diêu, hắn Quan Vinh, hắn cùng Diêu chủ mỏng 500 năm trước là một nhà. Hắn xuân điểm sao? Mới có vẻ Diêu chủ mỏng là bọn họ Diêu thị tài trí đảm đương a, hắn tồn tại nói cho thế nhân, cũng không phải sở hữu họ Diêu đều là thông minh chứng hảo đi. Diêu chủ mỏng, hiện tại biết dở cho quỷ chính là ai, có đi mà không có lại quá thất lễ, chúng ta làm hắn đi. Võ tướng nhóm hiếu chiến, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Diêu Xuân đoán bọn họ đang định nói cái gì, bọn họ liền nghe được ngoài cửa một trận hoảng loạn tiếng bước chân rồn dập mà vang lên, sau đó một cái tiểu binh vọt tiến vào, "Không hảo, không hảo, các vị đại Lôi thái thú lại tới nữa, giờ phút này liền ở y xuân cổng lớn, hơn nữa hắn lúc này mang theo một vị lao đạo sĩ tới. Tham dự hội nghị các thành viên nghe vậy hoác mắt đứng lên, nô tổng quản càng là vội vàng địa đạo, đi, đi xem một chút. Nhìn xem này lôi thái thú đang làm cái quỷ gì. Diêu xuân đoán không núp đích, nàng đem vừa rồi báo tin tiểu bình chiêu đến trước mặt hỏi chuyện, trong lúc còn làm a hạ trở về nhà một chuyến cho nàng lấy một thứ. Thấy vậy cảnh tượng, có người tưởng đuổi kịp, có người tưởng lưu lại tường đuổi kịp liền cùng hạ, tưởng lưu lại liền nghe Diêu chủ mỏng sai phái. Với thần nhanh chóng mà ném xuống câu này, liền mau chân đuổi qua Ngô tổng quản. Bọn họ biết Diêu Xuân đoán xưa nay có nhanh trí, nàng lúc này không nóng nảy tiến đến, khẳng định là có cảng chuyện quan trọng. Kia lôi thái thú thả từ hắn cùng Ngô tổng quản tiến đến ứng phó đi. Được với thần những lời này, ở đây người một phân thành hai, có chút người đi theo Ngô tổng quản bọn họ đi gặp Lôi thái thú, có người giữ lại. Lưu lại đều là xem náo nhiệt không chê sự đại chủ bọn họ cảm giác sâu sắc đi theo Diêu chủ mỏng, tất có đại sự muốn làm, Diêu chủ mỏng chính là làm sự tay thiện nghệ. Diêu Xuân Đoán, nguyên lai các ngươi là như vậy tưởng ta, lôi thái thú lần này hẳn là có bị mà đến, trừ bỏ dưới vài vị, các ngươi đều đi phía trước hỗ trợ, tốt nhất tập kết quân đội qua đi. Ngay sau đó, nàng điểm mấy cái có khả năng dùng được với người, là, còn lại không bị điểm danh người nhận lời rời đi. Hứa Sung không đi, hắn trực tiếp hỏi Diêu Xuân Đoán, Ngươi tưởng hảo như thế nào ứng đối sao? Lôi thái thú mưu kế rất đơn giản, bọn họ này đó người sáng suốt vừa thấy là có thể đoán ra cái đại khái tới, nhưng đơn giản thô bạo lại hữu hiệu, không dễ phá cục. Gậy ông đập lưng ông. Lôi thái thú mang đến một cái lao đạo sĩ, đơn giản là muốn lợi dụng phong kiến mê tín bức bách bọn họ nhường ra y y xuân quân chân thôi. Nay cục nói tốt phá cũng dễ phá, nói khó phá cũng khó phá, đoan xem ai thủ pháp càng cao mình càng dễ dàng thủ tín với người. Diêu chủ mỏng Chúng ta hiện tại muốn làm gì? Lưu lại người cấp khó dần nổi hỏi. Diêu Xuân nón dương mắt, vừa lúc nhìn đến A Hạ đã trở lại, nàng dối tay, A Hạ đem một quả hình thức độc đáo chìa khóa phóng tới trên tay nàng, đi xác nhận một thứ. Diêu Xuân nón bắt được chìa khóa lúc sau, liền đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Mọi người không nói hai lời mà đuổi kịp. Hứa sung cũng khá tò mò nàng muốn như thế nào phá lôi thái thú này một ván. Thức mau. Mọi người phát hiện Diêu Xuân nón dẫn bọn hắn tới địa phương thế nhưng là quân chân chứa đựng vật tư kho hàng nơi. Bọn họ cho rằng nàng đích đến là cái này khi, nàng bước chân vừa chuyển, lập tức đi đến mặt khác một tòa kho hàng. Nay tòa kho hàng rời xa vừa rồi kho hàng đàn, hơn nữa so với phía trước kho hàng lớn đàn muốn tiểu đến nhiều đến nhiều, nhưng là thủ vệ thực nghiêm ngặt. Xuyên qua rậm rạp thủ vệ quân, bọn họ tiến vào nội viện. Diêu Xuân nón dừng lại bước chân, đối bọn họ nói, các ngươi thả ở bên ngoài chờ một lát. Một hồi có việc cho các ngươi đi làm. Đi vào nơi này, tất cả mọi người hưng phấn mà gật đầu. Bọn họ cao tầng đều biết, bọn họ quân chuân có kho hàng đàn, gửi bọn họ toàn bộ quân chuân vật tư, trong đó có một cái thực bí mật, bên trong phóng thứ gì, bọn họ cũng không biết, chỉ biết chưa từng có người mở ra tới xem qua. Cái kêu bí khô phóng chính là thứ gì, biết đến người, sẽ không vượt qua một trưởng chi số. Mà hiện tại, bọn họ tắc đứng ở cái này kho hàng ở ngoài. Diêu Xuân đoán đi vào thời gian không lâu. Chờ xác nhận đồ vật lúc sau, liền ra tới. Nàng ra tới sau, phát hiện bên ngoài các tướng lĩnh một đám đều hai mắt sáng lên mà nhìn nàng. Diêu chủ mỏng, ngươi phân phó đi, lên núi đao hạ chảo dầu, chúng ta đều không sợ. Không cần phải lên núi đao hạ chảo dầu. Tiếp theo Diêu Xuân đoán đem nàng muốn làm sự nhỏ rộng mà đem lời nói giao đãi đi xuống. Đều nghe hiểu chưa? Minh bạch. Sống không khó, còn rất đơn giản. kia đồ vật các ngươi nhất định phải tiểu tâm vận chuyển, không thể dính vào nửa điểm hỏa tinh tử Biết không? Diêu Xuân nhoắn lại lần nữa cường điệu. Diêu chủ mỏng, chúng ta đều nhớ kỹ. Lúc này lôi thái thú như Diêu Xuân nhoắn sở liệu, là có bị mà đến. Lôi thái thú có chính mình tiểu thông minh, ngày hôm qua hội nghị lúc sau, hắn biết chính mình lộ ra mưu đoạt Diêu xuân quân Quân tâm tư, tất nhiên sẽ thực mau bị đối phương sở phát hiện. Bởi vì hắn cũng không dám khẳng định hắn thuộc hạ đều trung thành với hắn, cho nên lôi thái thú quyết định, cùng với bị bọn họ phòng bị, chi bằng hắn nhanh chóng ra tay đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Cho nên ở cùng tâm phúc thương nghị lúc sau, hắn chỉ dùng một buổi tối, hắn mời tới ở phương bắc vùng rất có danh độ ách đại sư, mặt khác nương thái tử danh nghĩa cùng hai vị tướng quân mượn hai vạn binh mã, thật có thể nói là là danh tác. Nô tổng quản gần nhất liền đầu tiên chất vấn lôi thái thú, thái thú đại nhân, ngươi mang theo một cái đạo sĩ tới chúng ta quân trân, còn đả thương thủ vệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lôi thái thú nói, nô tổng quản, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Độ ách đại sư đang ở đo lường tính toán, một hồi liền sẽ ra kết quả. Với thần bọn họ gần nhất, liền nhìn đến một cái dâu dài phiêu phiêu đạo sĩ, cầm một cái la bàn, ở phân biệt phương hướng lúc sau, lập tức đi tới, vẫn chưa để ý tới bất luận kẻ nào. Lỗ thành quân đám người muốn tiến lên ngăn trở, đều bị lôi thái thú mang đến quân tốt cả lại. Vài vị võ tướng thấy vậy, lập tức liền phải động thủ, phía sau thủ vệ cũng hô kéo kéo mà nhanh chóng tiến lên chi viện. Chê cười, ở nhà mình địa bàn còn có thể bị khi dễ không thành. Các người muốn đánh nhau nói cứ việc động thủ, dù sao bản quan hai vạn binh mã liền ở sau người. Nay sẽ, kỷ trạch cùng Chu Ngọc Thụ một đạo lãnh thượng vạn binh mã ra tới, vừa lúc nghe được lôi thái thú kia lời nói, lập tức liền hồi sạc nói, như thế nào, thái thú đại nhân, 7.000 binh mã liền rất ghê gớm sao. Y dị xuân quân chân binh mã còn ở lục tục tập hợp tăng thêm trùng, chân dân nhóm nghe được lôi thái thú lại tới tìm việc, lại nhìn đến nhà mình đội quân con em đều động. Trang hắn nhóm một đám đều khiêng, cái quốc sẻng đi theo ra tới. Chương 130. Lôi Thái Thú sắc mặt tâm trầm, hắn mang đến hai vạn binh mã là hắn nương thái tử danh nghĩa mà tới, không dung có thất. Nói cách khác, hắn không dám hạ lệnh làm này hai vạn binh mã cùng Y Y Xuân quân quân binh mã thật thương thật đau mà ngại làm. Đó là hắn hạ lệnh, mang đội tướng lãnh ra tới khi khẳng định đều bị giao đãi qua, căn bản sẽ không nghe hắn. Mà Y Y Xuân quân truân binh mã còn ở tập kết, Lôi Thái Thú nhìn Y Y Xuân quân tụ tập kết binh mã không nói. Nhưng mày gắt gao màn ninh. Hình trường phong không phải mang đi một vạn binh mã chi viện bắc cảnh sao. Việc này ban đầu là bí mật, nhưng nhiều người như vậy hành động, là giấu không được người có tâm. Cho nên lôi thái thú cũng là thu được tin tức. Chính là hình trường phong mang đi một vạn binh mã, như thế nào y xuân quân chuân còn có thể lôi ra nhiều như vậy tướng sĩ. Lôi thái thú có chút kinh nghi bất định. Tình thế chạm vào là nổ ngay, đúng lúc này, lão đạo sĩ đem la bản vừa thu lại, tỏ vẻ hắn đã xem trọng. Lôi Thái thú vội vàng hỏi, "Như thế nào?" Nô tổng quản cùng với thân liếc nhau, đánh một cái thủ thế, làm cho bọn họ án binh bất động, trước nhìn xem này Lôi Thái thú trong hồ lô muốn làm cái gì. Lão đạo sĩ luốc trong râu, căn cứ la bàn chỉ thị cùng lão đạo suy tính, nơi đây xác thật là long âm phúc địa, chỉ là tử vi ngộ sát chúng tinh ngảm đạm hết sức, tham lang vào cung hóa kỵ, trực tiếp ảnh hưởng lớn lương quốc vận. Nếu tưởng hóa giải, tốt nhất đem nơi đây chủ sự đều tất cả đều bỏ cũ thay mới rốt sau đó lại tại nơi đây kiến một tòa thủy bộ đạo tràng chữa trị đã bị nhiễu loạn cùng với bị ngăn chặn âm minh long khí ở đây quân trân chúng cao tầng tất cả đều số mặt dùng xem lốc tử giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt phát sinh hết thảy còn tốt nhất đem nơi đây chủ sự giả tất cả đều bỏ cũ thay mới rớt. như thế trắng trận táo bạo mà tới đoạt y xuân quân trân lôi thái thu sẽ không cho rằng chỉ dựa vào vị này phá đạo sĩ vài câu ramon bọn họ liền sẽ tướng quân trân chấp tay nhường lại đi mắt khác căn cứ bẩn đạo suy tính, nơi đây hẳn là có một thực lực cường đại bạch hổ tinh mới đúng. nói chuyện thời điểm mà, lão đạo sĩ đôi mắt hướng lô tổng quản đám người trên người đảo qua mà qua, trên mặt lại là càng ngày càng mệt hoặc, tựa hồ đang tìm cái gì, cũng chưa tìm được. lôi thái thu vội vàng truy vấn, xin hỏi đại sư, đây là ý gì? lão đạo sĩ giải thích nói, ý tứ chính là, nơi này tối cao chủ sự giả chi nhất, hẳn là có một vị là nữ nhân mới đúng. lôi thái thu vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Đạo trưởng tính đúng rồi, bọn họ Yê-xuân quân chuân trừ bỏ hình trường phong ở ngoài, còn có một vị nữ chủ mỏng, họ diêu, xem như trước mắt quân chuân tam đại chủ sự giả trí nhất. Quân chuân người nghe vậy đều mắt trợn trắng, này còn dùng tính sao? Đây là toàn Yê-xuân đều biết đến sự hào đi. Nói cái này, còn không bằng nói khác càng có thuyết phục lực một chút. Lỗ thành quân chu ngọc thụ trở thành võ tướng, quyền đầu cứng. Lao đạo sĩ si gật đầu, kia bần đạo hẳn là không tính sai. Lôi Thái Thú hỏi đứng ở đằng trước Ngô tổng quản cùng với thần đám người, Diêu Xuân nó đâu? Là biết đại sư tại đây, không dám xuất hiện sao? Lôi Thái Thú tiếng nói vừa dứt, liền nghe được Diêu Xuân loáng tăng lên thanh âm, nhà ai cẩu không xuyên khẩn, tại nơi đây là vệ. Diêu chủ ngẩng tới. Mọi người sôi nổi nhường đường. Diêu Xuân loáng cong đôi tay, bước không nhanh không chậm bước chân, lãnh phía sau Trư quân đi ở chúng tướng sĩ nhường ra lối đi nhỏ thượng, khí thế mười phần. Nhìn thấy nàng, Lôi Thái Thú sắc mặt rất khó xem. Lôi thái thú còn chưa nói lời nói, lao đạo si chỉ vào Diêu xuân đoán, sau đó bắt đầu bấm đốt ngón tay, không biết tính đến cái gì, thế nhưng sắc mặt đại biến, hỏa quốc yêu cơ, gà mái bao sáng, ngăn chặn long khí, khó trách nơi đây yêu khí mọc lan tràn, anh linh chấn động, nguyên lai chính là ngươi khiến cho chiến đoàn cùng phân tranh. Nói xong câu này, hắn chuyển hướng lôi thái thú, thái thú đại nhân, nàng này lưu không được, tốt nhất làm thái tử đem nàng này cứu sát tại đây. Lại vô dụng, cũng muốn đem nàng này đuổi xa nơi đây. Nàng này nhất định không thể lưu tại nơi này, nếu không, linh hồn bất an, quốc gia nhiều khó. Nghe được lao đạo sĩ lời này, Diêu Xuân đoán đôi mắt nhíu lại, quanh mình khí thế tức khắc trở nên thực khủng bố. Quân chân người nghe vậy, mỗi người đều trợn mắt giận nhìn. Hào độc nưu kế, không chỉ có muốn mưu đoạt quân chân, còn muốn mượn lao đạo sĩ mượn dư luận tay giết hại Diêu Chủ Mỏng, nếu sát không thành, liền phải đuổi đi nàng. Đây là báo lúc trước Diêu Chủ Mỏng đem vương lãng đuổi đi ra Y, y Xuân chi thủ đi có tính tỉnh táo bạo tướng lãnh trực tiếp mắng thả nguyên nương cho má diêu xuân đoán dương tay ý bảo mặt sau người trước không cần xúc động phía sau an tĩnh lại sau nàng nhìn về phía lao đạo sĩ lộ mũi châu lao đạo sĩ ngươi tính thiên tính mà tính không khí có hay không tính cho tới hôm nay là chính mình ngày chết cái gì lao đạo sĩ không phản ứng lại đây a hạ này một tiếng lúc sau không cần diêu xuân đoán nói cái gì nữa a hạ trực tiếp ra tay mau ngăn lại nàng a lôi thái thú vội vàng kêu Che chở lao đạo sĩ hai hộ vệ vội vàng tiến lên ngăn cản một tay, lại bị A Hạ đẩy đảo qua, đâm bay đến một bên. A Hạ mãng cả kinh lão đạo sĩ vội vàng sau này trốn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là trốn không xong. Một cái chớp mắt chi gian, lao đạo sĩ cổ đã bị A Hạ một cái ương chảo, nghiết ở trong tay, sau đó nàng một cái xử lực, răng rác một tiếng, lao đạo sĩ cổ một oai, đôi mắt chừng đến lao đại, như vậy nuốt khí. Hiện trường một mảnh an tĩnh, chủ yếu là sự tình phát sinh đến quá nhanh. Chỉ một cái đối mặt. Mọi người đều không kịp phản ứng, lão đạo sĩ liền mệnh tăng A hạ tay, một lát an tính lúc sau, ngay sau đó, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Lúc này, A hạ đạp bước đi trở lại Diêu Xuân Nhuãn phía sau, lôi thái thú mang đến người không người dám cản. Ở lão đạo sĩ hô lên câu kia muốn cứu sát Diêu Xuân Nhuãn nói khi, A hạ lệ khí liền khống chế không được, Diêu Xuân Nhuãn ra lệnh một tiếng, nàng trực tiếp ra tay, không lưu tình chút nào mà đem người cấp lộng chết. Người người, dám giết người? lôi thái thú như là mới vừa hoàn hồn, hắn sở trường chỉ vào diêu xuân đoán, nhưng ngón tay đều là run. diêu xuân đoán cười lạnh, người đều giết, còn hỏi nàng có dám hay không? này lão đạo sĩ kia phiên lời nói, thực rõ ràng tưởng trí nàng vào chỗ chết, những lời này ở tương lai thậm chí sẽ trở thành người khác công kích nàng vũ khí, cho nàng mang đến vô số hậu hoạn cùng ảnh hưởng, giết hắn đều không đủ để giải hận. dám đến đoạt nhân ra địa bàn, liền phải có thân chết giác mộ, như thế nào? thái thú đại nhân không có sao? lời này. Nói được quân chuân các tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, đúng vậy, lôi thái thú bọn họ dám đến đoạt bọn họ địa bàn, phải có thân chết giác ngộ. Yêu nữ. Lôi thái thú ngay sau đó lạnh giọng quát hỏi ngô tổng quản với thần đám người, các người xác định muốn giữ gìn cái này thai họa đại lương, gà mai báo sáng yêu nữ sao. Lôi thái thú lời này làm quân chuyên chuân dân nhóm đều tức giận không thôi, bọn họ một đám mà nắm chặt trong tay vũ khí, chỉ chờ các đại nhân ra lệnh một tiếng, bọn họ liền chiều lôi thái thú đám người tiến lên, xé nát bọn họ. Nô tổng quản cùng với thần không nói, toàn nhìn về phía Diêu xuân đoán, có loại, là đánh vẫn là không đánh, hết thể từ nàng làm chủ chi ý toàn dư võ tướng văn thần toàn nhiên. Ta gả mái báo sáng. Ta thai họa đại lương. Cho nên muốn chấm giết ta tại đây. Diêu xuân đoán đôi mắt hiếp lại, tới gần lôi thái thú. Mà á hạ tắt nhắm mắt theo đôi mà đi theo nàng, hộ vệ an toàn của nàng, ánh mắt như hổ rình mồi mà dừng ở đối diện thị vệ trên người. Diêu xuân đoán đôi mắt nhìn thẳng lôi thái thú Như trở vô đức vô tài chi lệ chủng, đều có thể may mắn làm địa vị cao, mới càng thêm thiên lý bất dung. Lỗi bằng, ngươi nói ngươi thân là Ilya Xuân quan phụ mẫu, thượng không thể đền đáp xa tác, hạ hổ thẹn ba tính kính yêu cùng kính trọng, ngươi không làm thất vọng quan phụ mẫu ba chữ sao? Ngươi ở nhậm 7 năm, không hề thành tựu, này 7 năm tới, ba cánh sinh hoạt không một cải thiện, ngươi tới khi, ba cánh không có của cải, 7 năm vẫn là không có của cải. mặt khác, mấy năm nay Ilya Xuân, nhân thiên thai nhân hóa, Đông chết đói chết người cao tới mười mấy vạn chi số. Người đêm khuya mộng hồi, chẳng lẽ liền không cảm thấy đối lý sao? Diêu Xuân bắn liệt kê từng cái lôi thái thu mấy năm nay chiến tích, vạch trần hắn vô năng sự thật, làm y Xuân các bá cánh nghe dị thường sảng khoái, chính là như vậy. Lôi thái thu sắc mặt xanh mét, trong lòng giận không thể nghỉ, mặc cho ai bị làm cho mấy vạn người trước mặt như vậy nói rõ chô yếu, đều khó có thể chịu đựng Người không thể nói y Xuân cái này địa phương không tốt, không thể nói y Xuân bá cánh không tốt cho nên ngươi mới cải thiện không được dân sinh, làm không ra chiến tích. Chúng ta y xuân quân chuân, ở không có triều đình nâng đỡ dưới tình huống, chỉ dùng một năm không đến thời gian, giải quyết mười mấy vạn chuân dân sinh kế, làm rất nhiều dân chạy nạn từ hai bàn tay trắng, biến thành có chút tài sản, sau đó quá thượng yên ổn sinh hoạt. Hiện giờ, chỉ dựa vào ngươi không biết từ nào mời đến một lỗ mũi châu lao đạo, bắt lấy ta là nữ nhi thân điểm này, liền muốn dùng vài câu không biết thật giả lời nói dối đem ta trở biến thành họa quốc yêu nghiệt Đề về xuân quân truân chiếm làm của riêng. Sau đó lại tướng quân quân thống trị thành y Di xuân chủ thành cái loại này chết bộ dáng. Ngươi cũng không hỏi xem này mười mấy vạn quân dân có đáp ứng hay không. Lôi Thái thú bị nàng như vậy lột ra giống nhau cửa trách, sắc mặt trở nên tái nhợt, cả người trở nên nhi chật vật bất ham, hắn run rẩy môi tưởng phản bác, rồi lại không biết từ nào phản bác hỡi. Mà theo Diêu Xuân đoán tiếng nói vừa dứt, nàng phía sau cùng với quân mình đều truyền đến từng đạo hướng hòa thanh. Diêu chủ mỏng nói rất đúng. Chúng ta không đáp ứng, chúng ta không đồng ý, chúng ta không muốn. Lôi thái thú, hy vọng ngươi có điểm tự mình hiểu lấy. Này to như vậy y xuân còn chưa đủ ngươi thống trị sao? Vì cái gì còn muốn tới thai họa chúng ta quân chân? Diêu chủ mỏng mới không phải cái gì yêu cơ, vô năng lại vô đức ngươi mới đáng chết. Yêu nữ yêu nữ. Ta muốn giết ngươi, ngươi tới, cho ta giết nàng. Lôi thái thú khí điên rồi. Hắn lời này. Làm Á Hạ nhanh chóng che ở Diêu Xuân noan trước người. Mà Y Xuân quân chuân các tướng sĩ tắc nhanh chóng về phía trước, đem Diêu Xuân đoán cùng Á Hạ hộ ở quân đội bên trong. Diêu Xuân noan từ đầu tới đôi trốn cũng chưa trốn, nàng nhìn đối diện quả nhiên không chút sức mẻ quân đội, cười, nàng nghiền ngẫm địa đạo, ngươi xác định, muốn giết ta. Chính là ngươi mang đến quân đội nghe tuyên không nghe điều đâu. Nàng dám nói, này hai vạn binh mã là thái tử ở Y Xuân cùng với Chu Quốc có thể thuyền chuyển đến lực lượng quân sự. Này cổ lực lượng quân sự phỏng trừng là thái tử tương lai dùng ở y y xuân nơi này thượng dở trò, lôi bằng có thể điều, lại không thể dùng. Hơn nữa cổ lực lượng này lần này bị lôi bằng toàn bạo ra tới, hắn sau khi trở về liền chờ nên đón thái tử mưa rền gió dữ đi. Thái thú phủ nhị doán thở dài, để sát vào lôi thái thú bên người, thấp giọng nói, thái thú đại nhân, về đi. Còn đấu cái gì, đấy đều bị địch nhân nhìn thấu thấu. Lúc này mất mặt thật là nem lớn. Thái thú đại nhân ở Diêu Xuân uy vọng mất hết là khẳng định. Lôi Thái thú cũng biết hôm nay Chi Mưu Hoa là chú định không thành công, hắn còn bởi vậy ném đại mặt, này hết thảy đều do Diêu Xuân đoán cái này chết nữ nhân. Diêu Xuân đoán, ngươi cho ta chờ, lần này sự tình không để yên. Diêu Xuân đoán tâm nói, Lôi bằng, ngươi thật sự thật không hiểu biết ta, lần này sự tình đương nhiên không để yên. Liên ở Lôi Thái thú lên ngựa hết sức, Diêu Xuân đoán đột nhiên mở miệng, Thái thú đại nhân. Ngươi như thế tin tưởng vị kêu lão đạo sĩ nói, như vậy ngươi tin hay không, bôi nhỏ trung lương, ác gặp thai ách. Lời này cả kinh lôi thái thú mã cũng không thượng, ngươi muốn làm gì. Diêu Xuân nón cười cười, không nói. Nàng phía sau mọi người lại miên man bất định, Diêu chủ mỏng động thủ, nàng nhất định làm cái gì, khẳng định là làm lôi thái thú hối hận không kịp sự, rốt cuộc làm cái gì đây. Hào muốn biết. chương 131, Diêu chủ mỏng, Di tiểu tướng quân bọn họ đã đem kho hàng đồ vật dọn đi rồi. Đây là chìa khóa. Diêu Xuân noãn ử một tiếng, tiếp nhận chìa khóa. Kỳ thật kia tòa kho hàng chỉ gửi hai dạng đồ vật, giống nhau là hỏa dược, một khác dạng là dầu mỏ. Này hai ngoạn ý là làm khẩn cấp vật tư chiến lược bị hạn. Hỏa dược là nàng cho đại khái phối phương, giao cho hàng triều sinh sau, làm hắn tìm cái bí mật nơi thử nghiệm, làm ra thành phẩm lúc sau, lấy về tới. Dầu mỏ là tiêu giải mệnh lộng trở về. Này ngoạn ý không vận may thua, hắn cũng gần lộng trở về ngàn cân như vậy. Lần này làm lôi thái thú, đã làm đi làm việc gì khánh đám người cầm đi một nửa. Ban đầu thời điểm, nàng là tưởng vận dụng thuốc nổ, trực tiếp ở kia 2 vạn binh mã hồi trình khi nhất định phải đi qua chi lộ mai phục, trực tiếp đem người đưa về quê quán. Nhưng sau lại tổng hợp suy xét lúc sau, vẫn là quyết định không như vậy làm. Gần nhất, thuốc nổ nàng còn muốn làm làm đòn sát thủ tồn tại, cho nên không nên quá sớm bạo quang. Thứ hai này 2 vạn quân tốt tốt xấu cũng là đại lương binh mã. Trung Nguyên Sắp khói lửa nổi lên bốn phía. Hiện giờ Tây Nhung đã hưng binh. Bác địch phỏng trừng cũng nhanh, bởi vì lao bác địch vương chết ngôi chết hy đám người vương vị chi tranh đã tiến vào kết thúc. Nam Man ơi, từ trước đến nay gian trá, phỏng trừng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hơn nữa, trung nguyên bụng, bởi vì bọn họ trở tay tính kế, phỏng trừng như âm vương cũng thực mau sẽ có động tác. Cho nên, lưu trữ này 2 vạn sinh lực, nhưng làm chống đỡ ngoại tộc chi dùng. Còn nữa, đây cũng là tránh cho bọn họ Y Li Xuân Quân Chuân trở thành đầu họa giả cách làm nếu là bọn họ đem Thái Tử này hai vạn quân tốt lộng chết phòng chừng Thái Tử sẽ lửa giận tận trời Lôi Thái thú động tĩnh như vậy đại Chu Đại Soái trước tiên liền thu được tin tức Chu Đại Soái nghe nói Lôi Thái thú hành động vĩ đại khi đang ở dùng nữa cả kinh hắn trước đua đều rớt nghe được Lôi Thái thú thế nhưng thỉnh một cái lao đạo sĩ mang theo hai vạn binh mã liền dám mưu đoạt Y Li Xuân Quân Quân hắn lúc ấy chỉ có một ý niệm đó chính là Lôi bằng hắn điên rồi Không phải điên rồi là cái gì? Y xuân quân chuân phát triển đến hảo, ai không nghĩ muốn, ai không đỏ mắt. Nhưng ai dám rôi tay? Dù sao hắn là không dám, có được 7 vạn binh mã hắn cũng không dám. Nhưng Chu Đại Xoái không nghĩ tới, hắn không dám tưởng sự, lôi bằng dám, hắn quá dám. Hắn đây là tính toán đem nhân ra quân chuân qua lại đây đi. Thật can đảm. Hắn không biết chính mình này cử là đi chọc tổ hong vò vẽ sao. Sẽ không sợ bị chập chết. Hắn lần này nhất định phải trừng lớn đôi mắt nhìn xem, dám dôi tay lôi bằng có thể hay không bị đánh gãy xương. Chu đại xoái vội vàng phái ra người đi hỏi thăm hiện trường, quả nhiên, y thị xuân quân chuân kia bang nhân trước nay đều sẽ không cô phụ hắn kỳ vọng, đặc biệt là Diêu xuân đoán nữ nhân này. Nghe được nàng một cái đối mặt khiến cho bên người nàng cái kia to con nữ hộ vệ đem kia láo đạo sĩ cấp giết, ngay sau đó, lại đem lôi bằng mắng cái máu cho phun đầu. Những cái đó mắng chửi người nói cũng thật sắc bén, chuyên hướng lôi bằng tâm đoà Những lời này đó càng như một cái nhớ cái tát, bạch bạch bạch mà ném ở lôi bằng trên mặt. Tấm tắc, cho dù hắn không ở hiện trường, hắn đều có thể cảm giác được lôi bằng da mặt bị bóc tới dấm cái loại này đau. Cuối cùng, Diêu xuân đoán buông lời hung ác, quả nhiên buông lời hung ác. Bôi nhỏ trung lương, át gặp thai ách. Hảo kiêu ngạo à, Diêu xuân đoán liền kém không rõ ràng mà nói cho hắn, muốn là ngươi, chuẩn bị tốt nga. Chớ bảo là không báo trước. Lôi bằng muốn thảm. Chu đại xoáy đồng tình mà nghĩ đến cuối cùng hắn còn thực hảo tâm mà cấp lôi thái thú tặng một phong thơ làm lôi thái thú tiểu tâm hắn bí khố. tin đưa ra đi sau chu đại soái còn không quên giao đái phía dưới người mặt khác chúng ta kia hai tòa bảo khố, gần nhất cũng muốn tăng mạnh đề phòng đỡ phải diêu xuân loan ôm thảo đánh con thỏ quay đầu lại mượn gió bẻ măng, chúng ta đi theo tàu hương giao đái xong lúc sau hắn là hừ khúc nhi đi xem diễn sao gia tăng điểm khó khăn mới càng xuất sắc nha mà lúc này thái thú phủ xác thật một mảnh nhân tâm hoảng sợ Thu được Chu Đại Soái tin khi, lôi thái thú một lần cho rằng hắn này không phải nhắc nhở, mà là xem diễn. Thái thú đại nhân, Chu đại soái nhắc nhở đối với Diêu Xuân Loan xưa nay thích đối địch nhân bí khố bảo khố động thủ, thái thú đại nhân ngài có phải hay không muốn chuẩn bị một chút. Không cần lo lắng, ta kia bảo khố là bốn phía tường thể dung nhập hắc huyền thiết, chỉ cần chìa khóa không mất, bọn họ là mở không ra bảo khố đại môn cũng vào không được. Liên Cang Miễn bản dọn đi bên trong bảo vật. Từ lần trước ngoại ô kia tòa bí khố bị trộm, Hắn rút kinh nghiệm xương máu, liền mặt đất đều tới nước thép. Không có chìa khóa, những cái đó tặc tử vô luận dùng biện pháp gì, đều không thể đem bí khố mở ra, cũng liền trộm không được bên trong vàng bạc tài bảo. Tương thể dung nhập hắc huyên thiết, mặt đất cũng tới nước thép. Thật là danh tác. Kêu bảo khố an toàn vô ngu. Lôi thái thú tưởng, hắn cũng chỉ dư lại duy nhất một tòa bảo khố, vì bảo đảm nó vạn vô nhất thất, mới làm như vậy chu toàn chuẩn bị. Diêu xuân đoán tưởng động nó. Không thể nào. Thái thú phủ có người đưa ra, Diêu Xuân Ngoãn cũng không nhất định sẽ động thủ đi. Có lẽ chỉ là phóng buông lời hung ác mà thôi. Thái thú phủ một vị khách khanh phủ định cái này cách nói, như vậy tình hình hạ, Diêu Xuân Ngoãn không có khả năng chỉ là phóng buông lời hung ác. Nàng khẳng định sẽ trả thủ, chỉ không biết nói sẽ từ phương diện kia ra tay. Hiện tại quan trọng nhất chính là, thái thú đại nhân chính mình an nguy cũng muốn cẩn thận. Câu nói kia, như thế nào nghe đều như là phải đối thái thú đại nhân động thủ giống nhau. Lôi thái thú hừ lạnh một tiếng, mặc kệ như thế nào, tóm lại trong khoảng thời gian này mọi người đều cảnh giác một chút là được rồi, vất vả. Trở về phòng sau lôi thái thú lo lắng sốt ruột, sâu tự đều viết ở trên mặt. Hiện giờ hắn không chỉ có muốn phát sầu chính mình an nguy, còn muốn lo lắng thái tử bên kia, bảo khố hắn nhưng thật ra không lo lắng. Quan trọng nhất chính là thái tử bên kia, giám sát giả mấy ngày nay không ở, đối phương vừa trở về phải biết hắn hôm nay làm đại sự, đối phương đầu tiên là sắc mặt xanh mét sau đó chỉ cho hắn lưu lại bốn chữ tự giải quyết cho tốt liền rời đi. nhưng Lôi Thái Thú biết đối phương khẳng định là đi cấp Thái tử truyền lại tin tức đi. Y Di Xuân giám sát giả cấp Thái tử truyền lại tin tức dùng chính là bồ câu đưa thư. đường hắn tin tức truyền đến khi Thái tử đang xem Y Di Xuân quân truyền tư liệu, hơn nữa xem đến thực nghiêm túc thực cẩn thận. Y Di Xuân quân truyền hiện giờ phát triển đến rực rỡ, cơ hồ đem toàn bộ Y Di Xuân người thậm chí người trong thiên hạ ánh mắt cấp hấp dẫn đi qua. ý Di Xuân quân cái này địa phương phát triển đồng bộ đến khác hẳn với đại lương bất luận cái gì địa phương. hắn cảm thấy, chờ đại lương ổn định lúc sau, nào đó địa phương hoàn toàn có thể tham khảo Y Xuân Quân Quân phát triển hình thức. lúc này Y Xuân Quân Quân ở Thái tử trong mắt giống như là một con khỏe mạnh trưởng thành phi heo. Thái tử hiện tại không nóng nảy động nó. đúng lúc này, hắn nhận được giám sát giả phi cắp truyền tin, cả người hỏa khí đằng mà liền dậy. Thái tử trước hết nhìn đến giám sát giả nói lôi thái thú tưởng lưu đoạt Quân Quân, lập tức liền mắng. Lôi bằng trong đầu trang chính là dơm giả sao Bị người lợi dụng mà không tự biết Ngu xuẩn một cái Chờ hắn lại nhìn đến Lôi bằng mượn tới 2 vạn binh mã xuất xứ khi Cả người càng là xuất ly đến phẫn nộ Lôi bằng, người đáng chết Lại nhìn đến diêu xuân oán phóng tàn nhẫn lời nói Cùng với giám sát giả lo lắng khi Thái tử là hoàn toàn ngồi không yên Người tới, triệu tập nhân thủ Cô muốn ra kinh Ban đêm giờ xỉu, thái thu phủ Một đám thân thủ mạnh mẽ hắc y di nhân Trèo tường mà nhập Sau đó có tự mà tứ tán mở ra, bắt đầu tìm kiếm hành động mục tiêu. Bọn họ đã sớm thăm dò Thái Thú Phủ thị vệ tuần tra lộ tuyến, sau đó đem tuần tra binh một đám phong đảo. Chờ kiểm tra xong không có cá lọt lưới sau, mới có người chèo tường đi ra ngoài thông chi đại bộ đội hành động. Làm việc làm việc, một đám đều nhanh nhẹ điểm. Dì hưng mắt nhỏ nhìn chăm chú vào Thái Thú Phủ, trong mắt lập lòe hưng phấn rồi lại bình tĩnh quang mang. Là! Hắn vung tay lên! Vài chi tiểu đội bắt đầu dựa theo phân phối đến nhiệm vụ hành động lên. Đầu tiên là thái thú phủ phòng ở đáp thượng thang mây, tiếp theo, liên tục lên rồi vài vị ăn mặc hắc y lìa sĩ tốt, sau đó, một thùng thùng dầu mỏ thông qua đơn giản dòng dọc chạy bị kéo đi lên, sau đó bị sĩ tốt nhóm dùng đặc chế cái chổi quét ở nóc nhà thượng, cùng với các nơi mấu chốt địa phương cũng đều soát thượng dầu mỏ. Càng nhiều sĩ tốt đi lôi thái thú bảo khố nơi đó. Nay tòa bảo khố tường ngoài là từ hắc huyền thiết chế tạo, kiên cố thật sự. Lúc này đại môn chính treo một phen đại khóa, tựa hồ ở cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình. Làm việc. Đào chiến hảo, các ngươi nhanh nhẹ điểm. soát tường có thể soát đến địa phương đều cho ta soát thượng. Nửa canh giờ không đến, sở hữu tiểu đội đội trưởng tới hội báo tiến độ. gì đem. Bang. Tân nhiệm tiểu đội trưởng di tướng quân quân tử còn chưa nói xuất khẩu, đã bị giao hấn, làm ám sống đâu, gọi là di tướng quân, sợ người khác không biết chúng ta thân phận đúng không. Tiêu đầu. Kia tiểu binh che lại cái hốc, sửa miệng, đầu, Chiến Hào đã đảo mãn dầu mỏ. "Hào, sống đều làm xong rồi." Di Khánh híp mắt nhỏ hỏi. "Đúng vậy. Hào, vậy lui lại, một hồi chờ xem kịch vui." Tiếp theo, này đó thân thủ mạnh mẽ tinh binh nhóm một đám rút lui thái thú phủ, thuận tay còn đem chính mình đã đến quá dấu vết cấp thánh rớt. Cả tòa thái thú phủ, đêm nay như là không có bị người quang lâm qua giống nhau. Bọn họ rút lui sau, liền mai phục tại kế hoạch tốt địa phương. Chậm đợi nào đó thời khắc tiến đến. Trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa. Phu canh trải qua thái thú phủ ngoại hai con phố thời điểm, đột nhiên ngửi được một tia kỳ quái hương vị, nhịn không được nói một câu, cái gì hương vị a? Như vậy khó nghe. Nhưng hắn cũng chỉ là ngửi được một chút, phòng trừng gió đêm đưa lại đây, lại ngửi thời điểm liền không có. Chờ hắn đi vào chủ phố thời điểm, đột nhiên, ở vạn lại yên tĩnh ban đêm, nghe được hưu một tiếng. Phu canh theo bản năng mà ngẩng đầu, liền phát hiện thái thú phủ nóc nhà cháy. Kia hỏa rất kỳ quái, không phải từ phía dưới bốc cháy lên, mà là từ nhất bên trái phòng rác chỗ sáng lên, sau đó giống hỏa xả giống nhau một nhảy, từng mảnh nóc nhà nóc nhà liền nổi lửa tới. Cái này cũng chưa tính cái gì, hỏa xả vọt tới nơi nào đó sau, ánh lửa anh mà sáng lên, đem thái thú phủ này một mảnh mà chiếu đến lượng như ban ngày. Nay kỳ dị hỏa hoạn cảnh tượng làm phu canh sợ hãi, hắn lập tức liền sợ tới mức qua hoa hô to, hỏa hoạn lạ hỏa hoạn lạ. giờ dân chính, đúng là đêm khuya tĩnh lặng. Mọi người ngủ đến nhất thơm ngọt thời điểm, đều bị phu canh cấp đánh thức tới. Nghe được đi lấy nước, mọi người lại ra bên ngoài vừa thấy, bên ngoài ánh lửa tận trời, một đám đều chạy nhanh mặc xong quần áo, xách theo thùng ra tới cứu hỏa. Mà sĩ tốt nhóm tránh ở mỗi chỗ cao, hưng phấn mà nhìn chính mình lao động thành quả. Nha, nay hẳn là thái thú phủ bảo khố bên kia cũng nổi lửa tới đi. Hẳn là, bảo khố chính là chúng ta trọng điểm chiếu cố địa phương, ở nơi đó, chúng ta dùng hết một nửa nhiều dầu màu đâu. Lôi thái Thú bị bừng tỉnh, ra tới cửa phòng vừa thấy, đại thủ phủ một bộ ánh lửa tận trời bộ dáng, làm người nhìn chân đều mềm, đặc biệt là ánh lửa nhất thịnh chỗ, đúng là hắn bảo khố nơi. Hắn lập tức cái gì đều đành phải vậy, vội vàng kêu người cứu hỏa trước cứu bảo khố bên kia. Chính là mọi người một thùng xô nước bắt qua đi, giống như như mối bỏ biển, hỏa thế ngược lại càng ngày càng vượng. Đột nhiên, bảo khố vanh một tiếng, nổ mạnh mở ra. Trong lúc nhất thời, hỏa lãng vệ người những cái đó tới gần người bởi vậy mà bị thương, lôi thái thú trực tiếp bị ngọn lửa thiêu không có hơn phân nửa đầu tóc, nếu không phải thuộc hạ phản ứng mau, trực tiếp cho hắn bắt một thùng nước lạnh, phỏng trừng mặt khác hơn một nửa cũng lưu không được. xong rồi, này hỏa phát bất diệt, thiên hỏa, phát bất diệt chính là thiên hỏa, trời cao ở trường phạt lôi thái thú, người diêu chủ mỏng nói, bôi nhỏ trung lương, át gặp thai ách, đều là lôi thái thú tạo người ta, xem ra đúng vậy. Ngươi xem kia hừng hực thiên hỏa ở Thiêu Lôi Thái Thú Bảo khố, Lôi Thái Thú Bảo khố đã chịu thiên hỏa trọng điểm chiếu cố, địa phương khác cũng khỏe, Thiêu đến cũng không như vậy nghiêm trọng. Đương phát hiện này hỏa phát bất diệt, còn rất nguy hiểm khi tới cứu hỏa các bá tánh đều dừng cứu hỏa hành động. Cứu gì nga? Đây đều là trời cao trừng phạt, chờ thiên phạt qua, hết thể liền sẽ hảo. Hoa ở cao điểm sĩ tốt nhóm cũng bị dầu mở cường đại lực phá kinh sợ. Này ngoạn ý lợi hại như vậy, như vậy Thiêu đi xuống, đừng nói hắc nguyên thiết. Chính là trong bảo khố vàng bạc tài bảo cũng có thể cho nó thiêu không có. Bắt đầu diêu chủ mỏng nói thời điểm, ta còn nửa tin nửa ngờ, cái này, thật là mở rộng tầm mắt. Nghe diêu chủ mỏng nói này, ngoạn ý kêu dầu mỏ. Cục đá bên trong toát ra tới du. Thật không biết diêu chủ mỏng từ nơi nào lộng trở về này ngoạn ý. Đây là chúng ta quân chuẩn vũ khí bí mật đi. Nay ngoạn ý ra công một chút, dùng để thủ thành không còn gì tốt hơn. Công thành cũng đúng a Cũng không biết nhà kho còn có bao nhiêu. Cuối cùng nhìn thoáng qua bị ánh lửa vây quanh thái thú phủ, gì hưng hô, được rồi, diễn cũng xem xong rồi, chúng ta nên chuyện, nhưng đừng chờ lôi thái thú phản ứng lại đây, chúng ta sẽ không dễ chạy. Đi một chút. Nay hỏa suốt thiêu một đêm, thái thú phủ thiếu chút nữa thành phê tích, địa phương khác còn hảo, chính là lôi thái thú bảo khố thiêu không có, chỉ còn lại có một đống cho tàn. Tục ngữ nói, vàng thật không sợ lửa. Lại lôi thái thú trong bảo khố cất chứa vô số vàng bạc châu đáo đồ sứ vải vóc lương thực. Ở thiên hỏa thiêu đốt hạ, toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Dân chúng biết được này, một kết quả khi, trong lòng âm thầm lắc đầu, này kết quả lại một lần chứng minh rồi đó là thiên hỏa, là trời cao cấp lôi thái thú trừng phạt. Lôi thái thú cả người đều chết lặng, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là xong rồi. Hắn trong bảo khố trang không chỉ là hắn 7 năm ở Y thì Xuân cướp đoạt đến dân cao dân chi, còn có hắn nửa đời người tại phu a, hiện tại hết thảy đều xong rồi, tất cả đều hóa thành bụi đất. Nghe thấy cái này tin tức, Chu đại xoáy lòng có xúc động, đã sớm khuyên hắn không cần đi treo chọc y xuân quân chuân kia khởi tử ra hỏa sao, chính là không nghe khuyên bảo, hiện tại hảo đi, ăn đến giao hơn đi, dưỡng lao tiền cũng chưa đi. Về sau nhưng làm sao bây giờ nha? Chương 132. Điều tra ra cái gì sao? Chu đại xoáy còn khá tò mò ngày đó hỏa là chuyện như thế nào, nghe nói vẫn luôn đều phát bất diệt, thậm chí đương thủy tới đến lửa lớn thiêu đốt bảo khố phía trên khi, kia hỏa thế ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thi mi tổng hợp hắn sở hiểu biết đến tình huống trả lời, không có, thái thú phủ bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, nha môn người xem xét quá, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi chỗ. Đêm qua phu canh, là sớm nhất phát hiện hỏa thế người. Bị đề ra nghi vấn lúc ấy có hay không phát hiện cái gì dị thường khi, hắn nói, hắn lúc ấy nhìn đến, hỏa thế là từ nhất bên ngoài, nhất bên cạnh một chút bắt đầu thiêu cháy, hỏa thế như là thấy phong liền trường, lập tức tựa như một cái hỏa xà nhảy đi ra ngoài, nhanh chóng lan tràn. Thái thú phủ lập tức liền thiêu. Nha môn người xem xét quá hắn theo như lời nhất ngoại tầng, nơi đó là một gian khách thất, sống ái với nhau không phải từ phía dưới thiêu cháy. Chu đại soái trầm ngâm, hôm nay hỏa sát thật quỷ dị, như là vô căn chi hỏa. Đúng rồi, cái kia Phu canh còn nói, khi đó hắn tựa hồ nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị. Cái gì hương vị? Phu canh nói hắn không biết, là một loại bất đồng với hắn trước kia gửi được quá bất cứ thứ gì hương vị. Chu đại soái cảm thán nói, này thủ đoạn càng thêm quỷ thần khó lường. tuy rằng không có chứng cứ, nhưng chu đại soái trực giác chính là y, y xuân quân xuân kia bọn người làm, bằng không như thế nào giải thích? ban ngày người diêu xuân đoán mới vừa thả tàn nhẫn lời nói, thái thú phủ buổi tối liền có chuyện, không trêu chọc bọn họ là đúng. lần này người trẻ tuổi là càng ngày càng lợi hại. chu đại soái cảm giác sâu sắc trường giang sóng sau đẻ sóng trước, không thức thời trước lãng sẽ bị chụp chết ở trên bờ cát. thi mi không nói lời nào. Chủ yếu là hắn trong lòng cũng rất là tán thành Chu Đại Soái cái này suy đoán. Nếu không, vì sao Thái thú phủ địa phương khác còn hảo, chính là lôi Thái thú bảo khố kia một mảnh, như là bị thiên hỏa trọng điểm chiếu, cô dường như bị thiêu đến chỉ còn lại có cho tàn, chui lùi một mảnh. Đại Soái, việc này còn không có xong, Thái tử nhất định sẽ phái khâm sai tiến đến xử lý việc này. Bốn năm vạn binh mã đối cậy, đã là rất nghiêm trọng sự kiện, không thể như vậy ít ỏi chi. Việc này đúng sai chỉ có thể hơn ai mạnh ai liền có đạo lý tới định nghĩa. Nếu là Lôi Thái thu thuận lợi chiếm cư Y Di Xuân Quân Quân, kia hắn lúc trước làm Lão đạo sĩ, lời nói chính là chân lý. Đáng tiếc hắn mang đến Lão đạo sĩ bị phản sát, mang đến hai vạn binh mã hắn bị bước lui, đó chính là hắn không lý. Y Di Xuân Quân Quân chiếm lý. Việc này bởi vì là Lôi Thái thú đối lý, lại nhân hắn khiêu khích trước đây, cho nên bên ngoài thượng Thái tử vẫn là đến cấp Y Di Xuân Quân Quân một cái giao đái. Hiện giờ thái thú phủ bị thiêu đến nát nhừ, không nói việc này rốt cuộc có phải hay không ý xuân quân chuyên làm, ít nhất bọn họ bên ngoài thượng không có cảng quá mức hành động, thi mi phòng trừng, chính là đang đợi thái tử bên kia phản ứng. Thi mi suy đoán thái tử sẽ phái một vị đắc lực đại thần làm khâm sai tới xử lý việc này, chỉ là liền hắn đều không có nghĩ đến, sẽ là thái tử tự mình tiến đến. Nghe được thi mi nói, Chu đại xoáy lại lần nữa đồng tình gỡ mìn thái thú tới, ngươi nói hắn lăn lộn gì à? Lúc này đây. Mặt trong mặt ngoài tất cả đều không có, hơn phân nửa đời tích góp tích tụ, cũng bị trận này thiên hỏa đốt quách cho rồi. Thi mi gật đầu, lôi thái thú lúc này, thật thảm. Lao thi, ta biết, các ngươi đều cảm thấy ta túng, không dám cùng y thị xuân quân chuân khai giang. Nhưng các ngươi nhìn xem, này lôi thái thú, chính là cùng y xuân quân chuân giang kết quả, gà bay trứng vỡ, thảm không thảm. Ngươi đừng không cho là đúng, đừng tưởng rằng chúng ta có hơn bạn binh mã liền không giống nhau. Này y xuân quân chuân tả môn thật sự. Quả thư cứng câu nói kia, gặp mạnh tác cường. Nói nữa, ta đều phấn đấu hơn phân nửa đời, không nghĩ tranh cái nữa cường đấu thắng. Trước mắt lớn nhất tâm nguyện, đó là giữ được này hơn phân nửa đời tâm viết. Thuộc về chúng ta này đó lào gia hỏa huy hoàng thời đại đã qua đi, hiện tại là người trẻ tuổi thời đại, đại thế ở bọn họ trên người, đi cùng bọn họ tranh cùng bọn họ đấu, thực không khôn ngoan. Chu đại xoáy lời này, chỉ những câu kia đời thanh danh thơ giang sơn đại có tài người ra, các lãnh phong tao mấy trăm năm. Đáng tiếc hắn không có sinh ở cái kia thời đại, nhưng biểu đạt ý tứ là giống nhau. Thái thú phủ tao ương, ý xuân quân chân chân dân lại cảm thấy dị thường thông khoái. Gặp mặt khi một đám làm mặt quỷ châu đầu ghé thai. Là chúng ta quân chân làm sao? Khẳng định là diêu chủ mỏng làm người làm đi. Bang! Các ngươi có phải hay không đốc? Ai làm chuyện xấu sẽ gấp không chờ nổi mà hướng chính mình chán thượng an. Thật là cái gì hương xú đều hướng chính mình trên người xả Không nghe nói sao tiêu hủy thái thú phủ cùng thái thú bảo khố hỏa là thiên hỏa đó là ông trời làm quan chúng ta chuyện gì đúng đúng chúng ta minh bạch là ông trời đều không quen nhìn lôi thái thú thịt cá quê nhà bôi nhọ trung lương mới hạ một đạo thiên hỏa đem hắn thái thú phủ cấp tiêu không như vậy tưởng là được rồi chuyên dân nhóm không biết kỳ thật bọn họ diêu chủ mỏng chờ vài vị cao tầng trung trung tâm một đêm không ngủ cao tầng trung trung tâm nhân viên như sau nô tổng quản với thần diêu xuân đoán hứa sung lô thành quân chu ngọc thụ Kỳ trạch. Bọn họ 7 người đều là quân chuẩn trụ cột vướng vàng, hấp thu hứa sung, Lỗ thành nhiều, Chu ngọc thụ, kỳ trạch 4 người, là Diêu xuân noán 3 người nhất trí quyết định. Hứa sung muốn là ở tấn tây phủ nhận hết ủy khuất, đối triều đình dùng người chế độ phi thường bất mãn, hơn nữa hắn sớm có phát hiện, đối với bọn họ 3 người công bằng mà hấp thu, thực mau liền tiếp nhận rồi. Lỗ thành quân là đại tướng quân tâm phúc, tự nhiên là theo vào. Chu ngọc thụ người này có chút xích tử chi tâm tư cử nghiệp lớn thành công sau lê dân bá tánh sinh hoạt đến càng tốt phương diện vào tay liền thuyết phục hắn. Kỳ trạch người này thực biết xem xét thời thế, bởi vì Diêu Xuân Ngoan vẫn luôn chèn ép vương lãng cái này bọn họ cộng đồng địch nhân, hắn đối quân chân cũng có rất mạnh lòng trung thành. Đối với bọn họ hấp thu, vui vẻ tiếp thu. Cứ việc một đêm không ngủ, nhưng bọn hắn 6-7 cá nhân mỗi người đôi mắt ngao đến đỏ bừng, nhưng mỗi người trong mắt đều lập lòe mạc danh hưng phấn quan mang. Cùng ngày ban đêm, trải qua cao tầng lần lượt thương nghị từng đạo mệnh lệnh suốt đêm phát ra. Nguyên bản, Diêu Xuân đoán suy xét đến ngoại tộc xâm lấn tình huống, không nghĩ lại ở trung nguyên nhất lên nội loạn. Nhưng đại tướng quân truyền quay lại tới tin tức, làm Diêu Xuân đoán thay đổi ý tưởng. Ở hoác gia quân nỗ lực chống đỡ ngoại tộc xâm lược là lúc, Triều Đình thế nhưng cắt xén Bắc cảnh quân lương vũ khí, thực sự lệnh người thất vọng buồn lòng, như vậy Triều Đình còn có thể muốn. Dứt khoát, phá rồi mới lập, hòa ngoại xâm nội ưu cùng nhau kiếp nổ tính bất quá diêu Xuân đoán vẫn là cho bọn hắn phân tích một chút trước mắt bọn họ ít Xuân quân Xuân đem gặp phải tình thế. Cái thứ nhất, liền Lôi Thái thú mưu đoạt quân chuẩn một chuyện, chờ triều đình hoặc là Thái tử cho bọn hắn quân Xuân một cái giao đái, bọn họ có thể đưa ra hợp lý yêu cầu, không quá phận nói hẳn là sẽ được đến đáp ứng. Cái thứ hai, lúc trước như Âm vương ở Lôi Thái thú phía sau quạt gió thêm tuổi dục bức phản bọn họ sự, tới mà không hướng phi lễ ra, bọn họ đem cấp như Âm vương đưa ra một phần siêu cấp đại lễ bao. ít ngày nữa. Như Âm Vương sẽ có đại động tác, đầu họa giả chi danh, hắn đương định rồi. Tình thế như thế, bọn họ có hai lựa chọn, cái thứ nhất, theo sát Như Âm Vương lúc sau, tìm cái lý do, cử kỳ thành quân sườn. Đệ nhị, chính là bọn họ không theo vào, lựa chọn đề yêu cầu, tại đây tiền đề hạ, cho dù quá mức một chút, thái tử hẳn là đều sẽ đáp ứng. Nhưng tệ đoan là, bọn họ như cũng là đại lương quân đội, yêu cầu chờ đợi sai phái. Nay cùng bọn họ đại phương hướng không hợp, nếu cuối cùng vẫn là muốn phản nói Tương đương với vòng một vòng tròn, này tương đương với một loại lãng phí, chính trị lãng phí. Trải qua đại gia thảo luận cùng thương nghị, cuối cùng nhất trí quyết định, làm con mẹ nó. Thời cơ khó được, tận dụng thời cơ, thất không hề tới, lôi thái thú, mượn như đầu người dùng một chút. Vương Lãng ở Kiềm Nam cũng biết nhà mình nhạc phụ làm chuyện ngu xuẩn, liền rất bất đắc dĩ. Khách quan tới nói, kỳ thật hắn nhạc phụ cách làm, đối quả đối thủ không phải hắn vợ trước Diêu Xuân nó nói, này kế sách là vô cùng có khả năng thành công. Hắn nhạc phụ xem nhẹ rêu xuân noãng kia băng nhân thực lực. Nhìn thất hồn lạc phách dâu rìa xồm xoàm lôi thái thú, giám sát sử cảm thấy hắn đã đáng thương lại đáng giận. Nhưng là, có chút lời nói nên nói hắn vẫn là muốn nói, thái tử ít ngày nữa liền đến y rìa xuân, ngươi cho ta đánh lên tinh thần tới. Thái tử muốn tới. Lôi thái thú kinh chứ, chuyện của hắn thế nhưng kinh động thái tử tiên đến, thiên muốn vong hắn. Xem hắn như vậy, giám sát sử rất bất mãn, làm sao, còn tưởng bất chấp tất cả, trực tiếp mềm thành một quán bù lầy nhưng thái tử đều phải tự mình tiến đến thế hắn thu thập tàn cục hắn có cái gì tư cách tiêu cực phàm là trên người còn có một chút giá trị đều đến cho hắn ép ra tới cống hiến cấp thái tử việc đã đến nước này đã không có càng không xong ngươi vẫn là đánh lên tinh thần tới không cần tiêu cực lăng công nếu không ngẫm lại ngươi hải tử người nhà là là là lôi thái thu run run đáp kia nơi này trước không thu thập phái người trông coi hết thể chờ thái tử tới lại nói Có lẽ thái tử mang đến người tài ba có thể thấy được điểm dấu vết để lại tới. Trên đầu có đau treo, Lôi Thái thú cường đánh lên tinh thần tới, an bài ban đầu ở tại Thái thú phủ hậu viện ra quyến nhóm rút lui, lại phong khóa nơi này, mặt khác phái người trông coi lên. Lôi Thái thú vội xong này đó, mới kéo một đêm không ngủ mỏi mệt thân hình trở lại ai thiếp nơi đó. Hắn bộ dáng này, nhưng đem tiểu thiếp đau lòng hỏng rồi, lại là bưng trả lại là đệ thủy, hảo một trận ôn nhu tiểu ý, này đó đôi lúc này Lôi Thái thú tới nói đặc biệt hưởng thụ. Lao ra, uống ly trà đi, nhìn ngươi mệt, thiếp đều đau lòng. Vị này dám sát xử cũng thật là ý chí sát đá. Lao ra tao ngộ như vậy đại chắc trở, hắn cũng chỉ biết một mặt mà yêu cầu ngươi làm này làm kia. Lôi thái thú vô vô ái thiếp tay nhỏ, được rồi, đừng nói nữa, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Tiểu thiếp ở hắn bên cạnh ngồi xuống, thâm giọng nói, Lao ra, chúng ta những cái đó vàng bạc châu đáo thật sự đều thiểu không có sao. Ngay vậy, lôi thái thú trong lòng đau xót, nước mắt đều mau ra đây. Chính là, ta nghe người ta nói, tiêu y xuân quân chân chính là yên quá rút mau, bọn họ thật bỏ được làm những cái đó vàng bạc châu đáu cấp thiêu không có. Không phải là bọn họ đem vàng bạc châu đáu đều lộng đi rồi, mới phóng hỏa đi. Người tưởng a, như vậy nhiều vàng bạc châu đáu, ai bỏ được? Lôi thái thú nghe vậy, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, đúng vậy, chính là như vậy, ngươi nói được không sai, bọn họ phía trước không ngừng trộm chúng ta một cái kinh giao tư khố còn trộm chu đại Soái một cái, chính là kẻ tái phạm tới bọn họ như thế nào sẽ bỏ được tiêu hủy những cái đó tài bảo nhìn đến lôi thái thú cũng đồng ý chính mình suy đoán tiểu thiếp vội vàng thúc giục nói kia lão gia ngươi chạy nhanh dẫn người đi đem những cái đó vàng bạc tài bảo lấy về tới a chậm bọn họ tiêu tăng liền tới không kịp lôi thái thu tạch mà đứng lên nhưng thực mau lại chần chờ mà dừng lại bước chân nhân thủ không đủ làm sao vậy chúng ta nhân thủ không đủ tiểu thiếp dương giọng nói nhân thủ không đủ liền đi mượn a kia chính là ngươi nửa đời người tâm huyết Ngươi từ bỏ. Lôi Thái Thú nghĩ đến cái gì, cắn răng một cái, đi ra ngoài. Không bao lâu, giám sát xử trong phòng truyền ra một đạo kinh giận đan sen thanh âm. Lôi Bằng, ngươi nên rồi. Dám giả mạo chỉ dụ vua. Ta cố không được như vậy nhiều, ta nhất định phải lấy về ta vàng bạc châu nấu. Đồng thời, chào tặc lấy tang trị bọn họ tội. Lôi Bằng hồng con mắt nói, giám sát xử, ngươi thả ngủ một giấc đi, một giấc ngủ dậy, liền cái gì cũng tốt. Bị tác dừng miệng. Giám sát xử nội tâm một mảnh tuyệt vọng, hắn cảm thấy sự tình sắp thoát ly không chế, hướng không thể đoán trước phương hướng phát triển. chương 133, Thái tử vẫn luôn lo lắng Y Dì Xuân bên kia tình thế, cho nên ở hắn chạy tới Y Dì Xuân trên đường, Y Dì Xuân mới nhất tình báo, đều thực kịp thời mà đưa đến Thái tử trong tay, vẫn luôn không đình chỉ quá. Kế lôi bằng Niu đoạt Y Dì Xuân quân chân thất bại đêm đó, Y Dì Xuân thái thú phủ tao ngộ thiên hỏa bị đốt cháy đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi tin tức, cũng bằng mau tốc độ đưa đến Thái tử trong tay. Thái tử xem đến kinh hãi không thôi, sau khi xem xong, vội vàng hỏi bên ngoài, khu khụ, còn có bao nhiêu lâu đến Y Dìa Xuân? Hồi thái tử điện hạ, không ra dự kiến, hậu thiên hẳn là là có thể đến Y Dìa Xuân. Thái tử là thật sự vất vả, một nhận được tin tức liền chạy đến Y Dìa Xuân, nề hà thân thể ăn không tiêu cưới ngựa chi khổ, chỉ có thể kỵ một đoạn, lại ngồi một đoạn xe ngựa, bọn họ này đó thuộc hạ nhìn đều đau lòng. Trước mắt bọn họ ngày hành 600 dặm, trừ bỏ nghỉ chân rừng chân. Cơ hồ liền không đình quá, tốc độ lại nhanh hơn điểm, cô chịu đựng được. Chính là thái tử điện hạ. Ý gì xuân kế tiếp thế cục đi hướng, mấu chốt còn ở chỗ cô, thái tử lập đầu, thở dài nói, vẫn là nhanh lên đi, muộn khủng sinh biến. Thái tử vô cùng hối hận làm lôi bằng tới xử lý ba huyền sự, bằng không cũng sẽ không dẫn phát này liên tiếp sự. Hắn đã sớm nên nhận rõ, những người này đánh đánh thuận gió trưởng làm điểm chuyện nhỏ có thể, khó làm đại nhậm, đại sự trông cậy vào không được bọn họ. Nghĩ đến lôi bằng Thái tử nhịn không được cùng tâm phúc Hoài An phun Tào nói, kia Diêu thị mang đối với, lôi bằng là vô năng, không chỉ có vô năng còn thực không có tự mình hiểu lấy. Hắn nhất thời tham công, lại sốc cô ở y xuân át chủ bài hỏng rồi cô bố cục. Hắn chính là một tai họa, cô thật hận không thể hắn chết ở kia tràng thiên hòa trung, như vậy còn hảo, đỡ phải còn có di họa. Di họa. Lôi thái thú đã xông như vậy đại họa, còn dám cả gan làm loạn. Hoài An không thể tin được. Lôi thái thú nói cho ngươi, hắn còn dám chỉ mong là cô buồn lo vô cớ đi thái tử một trận thở dài từ khi nhận được thái thú phủ liên quan lôi bằng nửa đời người tích góp đều bị thiên hỏa đốt chi nhất tận sau hắn liền biết lôi bằng người này phế đi hiện tại lo lắng chính là cái này phế vật còn phải bị người lợi dụng nếu thái tử thật sự lo lắng trực tiếp làm giám sát xử lau sạch hắn đó là thái tử lắc lắc đầu ngày sau chúng ta liền đến y lìa xuân này sẽ viết thư cũng sẽ không so sản sớm đến nhiều ít nếu hắn lo lắng sự thật sự muốn phát sinh sợ là không kịp ngăn trở. Chỉ hy vọng thật là hắn nhiều lo lắng đi. Thái tử ở trong xe ngựa nghỉ ngơi một cái buổi chiều, mới cảm giác hảo một chút. Đêm nay, bọn họ vừa vặn có thể tìm nơi ngủ trọ đến trạm dịch. Thái tử lấy ra hôm nay thu được khẩn cấp công văn tới xử lý, nhưng mới vừa xem đệ nhất phân liền tức giận không thôi, trực tiếp tạm bắt trà. Phanh. Cùng với bát trà bị tạm đến chia năm xẻ bảy thanh âm, còn có một đạo tức giận gầm nhẹ thanh, lão tam tên hôn đàn này cũng dám ở ngay lúc này cắt xén bắc cảnh quân nhu vật tư ngay sau đó đó là một trận tê tâm liệt phế ho khăn thanh khu khu cụ khu khu cụ thái tử điện hạ việc đã đến nước này chớ lại tức giận hoài an một bên cho hắn chụp đuối một bên suốt ruột địa đạo thái tử cụ đến đỏ bừng lên mặt hắn đảo tưởng bất động giận nhưng một đám đều không cho hắn mất lo hắn cụ đến nước mắt đều thấm ra tới động trận này giận dữ thái tử ngốc không được làm người suốt đêm khởi hành dùng mau chóng đuổi tới y lì xuân Thái tử khang khăng như thế, thị vệ cùng bọn thuộc hạ cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể liền cháy đem chậm rãi vội vàng xe ngựa. Đêm nay ở xe ngựa lây động trùng Thái tử làm một giấc mộng, trong mộng đại lương cũng là giống nhau mà loạn trong giặc ngoài. Nhưng bởi vì hắn bố cục đến sớm, đặc biệt là Y Xuân thế cục vẫn luôn ở hắn trong lòng bàn tay, không giống này một đời, vẫn luôn thoát ly hắn khống chế. Trong mộng cứ việc nhân lâm cảnh châu chết, mà không thể tấn này công, lại bởi vì có vương lãng tuệ thượng kết cục đảo cũng còn tính viên mãn, tỉnh lại thái tử nhớ tới trong mộng tình cảnh, ngơ ngẩn, hắn chỉ tiếc lâm cảnh châu này một đời chân chính mà xuất sư chưa tiệp thân chết trước. như âm vương phủ, ngày này như âm vương phủ cử hành ngắm hoa yến, yến hội trên đường đã xảy ra một sự kiện nhi, có nam khách cùng nữ khách cũng dám ở núi giả tư thông, lại bất hạnh bị tiến đến tiếp người nữ khách trượng phu gặp được, nam nhân dẫn theo quần áo nghiêng ngả lảo đảo liền chạy, nữ khách trượng phu một chân đá vang ra chặn đường nữ khách đuổi theo. Loại này cho hay, đại gia đương nhiên muốn đuổi kịp A, vì thế như âm vương phủ hoàn toàn náo nhiệt. Bởi vì tư thông nam khách là như âm vương phi đệ đệ, bọn hạ nhân không dám ngăn đón, nữ khách trượng phu là một vị tiểu võ tướng, đuổi đi đến vương phi đệ đệ khắp nơi loạn nhảy. Liên tại đây một truy một đuổi chi gian, bọn họ thế nhưng tới rồi như âm vương phủ tư đường, tiểu võ tướng đem tư thông nam cấp ngăn chặn, chính là một đốn béo tấu, tư thông nam đương nhiên không có khả năng đánh không hoàn thủ, vì thế hai người vẫn đánh lên tới Chạy trốn mau các khách nhân lục tục mà theo đi lên, đem hai người bao quanh vây quanh mà xem náo nhiệt, có người bắt đầu không chê sự đại địa trợ uy. Hai người vận đánh gian, đâm phiên từ đường cung phụng cái bàn, sau đó một bộ long bảo rất ra tới. Hiện trường lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Đại sảnh đám đông dưới, nhảy ra long bảo, mọi người đều trận tròn mắt. Những âm vương phủ người nhanh trong không chế hiện trường, nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng không chế được mà thôi. Chủ yếu là ở đây khách nhân quá nhiều hơn nữa một đám còn đều là phi phú tức quý người không có khả năng đưa bọn họ tất cả đều giết càng miết bàn ở nhìn đến long bảo kia một khắc khởi sở hữu khách nhân vì chính mình mạn nhỏ đều vứt bỏ hiểm khích mà tẽ tới rồi cùng nhau phòng bị như âm vương phủ người lúc này đã không có người đi chú ý cái gì tư thông chào gian mọi người đều chỉ có một ý niệm đó chính là như âm vương có mưu phản chi tâm a long bảo đều bị thượng bọn họ những người này có thể an toàn mà đi ra như âm vương phủ sao Sau lại, các khách nhân đều bị thỉnh tới rồi phòng khách, cánh mạng vương u, nhưng chính là không thể rời đi vương phủ. Như âm vương phủ, bắt đầu chỉ có thể vào, không thể ra. Vương phủ phong nghị sự, như chủ tư mã hiển đối nhà mình vương ra bất đắc dĩ, hắn là thật không nghĩ tới nhà mình vương ra thế nhưng làm ra như vậy hồ đồ sự tới, là một thân long bảo cung phụng ở trong tư đường. Như âm vương xấu hổ mà cười cười, hôm nay việc, hay không quá mức trùng hợp. Việc này xảo là xảo, nhưng tư thông một chuyện không giả. Phát triển đến này đồng ruộng, muốn trách cũng chỉ có thể trách người cậu em vợ. Bất quá nơi này có chúng ta đông bắc bên kia đối thủ bút tích. Nói tới đây, tư mã hiền bất đắc dĩ mà cười cười. Ý thịt xuân quân chuân. ân Kia không có cách, bọn họ tính kế nhân ra, nhân ra tới tính kế bọn họ. Người tới ta đi mà giao thủ, liền xem ai càng kế cao một bậc. Chỉ là không nghĩ tới, y thịt xuân quân chuân mới phát triển một năm đi, thế nhưng có năng lực đánh trả. Như âm vương rất giật mình. Vương ra. Thiết không thể xem thường Đông Bắc vị kia đối thủ. Tư Mã Hiền nhắc nhở, tuy rằng vị kia đối thủ còn non nớt, nhưng dã tâm có, địa bàn có, năng lực có, đồng thời cũng dám vì thiên hạ trước, không sợ đạo đức chói buộc, vậy cụ bị lên đài tư cách. Kỳ thật Tư Mã thần ở phát hiện một cái nho nhỏ quân chân thế nhưng sinh ra chắc Lộc Thiên hạ dã vọng khi, còn rất giật mình. Hắn lúc ban đầu còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, chờ cuối cùng xác nhận đối phương xác thật có kia chờ tâm tư lúc sau, cũng là từ kia một khắc khởi, hình trường phong người này Từ con ngồi, biến thành một cái tiểu đối thủ. như âm vương cập tư mã thần đối với nhiều ra tới một vị tiểu đối thủ, cũng không phản cảm. Thiên hạ sơ loạn, trên đài đối thủ đương nhiên là càng nhiều càng tốt, mặt sau ai có thể trở thành này thiên hạ chi chủ, liền các bằng bản lĩnh. Mà hiện giờ, cái này tiểu đối thủ, còn nhỏ tiểu mà phản kích bọn họ một chút, này liền có ý tứ. Cái này nên làm sao bây giờ? như âm vương hỏi. Dã tâm tàng không được, còn có thể làm sao bây giờ? Không phản cũng đến phản. Tư Mã Hiền nói, cũng thế, liền từ vương gia tới làm cái thứ nhất gõ cổ người đi, rất tốt. Quyết nghị lúc sau, Tư Mã huyền đi ra phòng nghị sự, tiến đến chủ bị mọi việc. Đột nhiên, hắn dừng bước, phe phẩy cây quạt, nhắm hướng đông phương bắc hướng hơi hơi mỉm cười, nô chủ đã chuẩn bị khởi sự, kế tiếp liền xem ngươi dám không dám theo vào, tiểu hữu. như Âm Vương phủ trong yến hội, như vậy nhiều người thấy được Long Bảo, quan phủ cũng không thể coi như không biết ta, chỉ có thể người tới hỏi như Âm Vương ý gì, muốn hắn cấp giao đái.